Chuyện được phát miễn phí tại audio -tình .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Văn án, thân là bộ đội đặc trùng nói tiểu thơ từ bước vào quân doanh kia một khắc chính là cái bề ngoài lò lì nội tâm cường đại kỳ thật đầu bức nữ hán tử Chính là đương nàng một không cẩn thận xuyên qua đến thú nhân thế giới, nàng thế giới tựa hồ chỉ còn lại có, dựa, này cũng đúng Bị nàng cứu Mỹ Nam quấn lấy nàng muốn cùng nàng kết lữ, một lời không hợp liền biến thân thành một đầu đại sư tử, nói tiểu thơ kinh ngạc đến ngây người, dựa Này cũng đúng. Nguyên lai like nơi này Mỹ Nam đều là thú, Mỹ nữ chưa bao giờ có, thú phu bài bài trạng, mỗi ngày bị đẩy ngã. Cái gì? Sinh xong đời chứng còn muốn sinh ngãi con. Ui ui ui, các ngươi không cần lại đây, ta chính là bộ đội đặc chủng. Thả xem chúng ta nữ chủ như thế nào bị chúng Mỹ Nam sủng đến điên đảo thế giới quan, lại xem chúng ta nữ chủ như thế nào dùng nàng hán tử thuộc tính điên đảo thú thú nhóm thế giới quan. Một chương một cứu cái Mỹ Nam. Đội trưởng đội trưởng, ta là tiểu thơ. Ra là tiểu thơ. dầm dạp trong rừng tây, lùm tây sinh, một người mặc màu xanh lục mê màu quân phục nữ tử chính phủ phục ở bụi cỏ chung. Trên mặt nàng đồ màu xanh lục vệt sáng, một đôi mắt nhạy bén mà nhìn chung quanh, đồng thời đối với trong thai mini bộ đàm thấp giọng nói chuyện. Nàng đã thử qua nhiều lần, chính là bộ đàm chung lại vẫn là một chút thanh âm đều không có. Bọn họ lần này hành động là tập nã một đám lẩn trốn buôn ma túy, nàng vừa mới cùng một ít người đã giao thủ, tuy rằng không có bị thương, nhưng là trong tay đạn dược đã dùng hết. Hơn nữa trong lúc đánh nhau nàng bất quá là từ trên mặt đất lăn vài cái, liền phát hiện trong rừng đột nhiên che kín sương mù, nàng cảm thấy này sương mù tới thật sự là quá nhanh, tựa hồ chỉ là nháy mắt công phu. Tìm một cái ẩn nấp địa điểm tàng hảo thân hình, nàng đột nhiên phát giác chúng quanh dị thường an tĩnh, không phải một khắc trước còn có tiếng súng sao. Nàng trong lòng mang theo vài phần thấp thỏm bắt đầu dùng bộ đàm liên hệ đội trưởng, chính là lại một tia âm tín đều không có. Ở trải qua nhiều lần không có âm tín liên hệ sau. Đàm tiểu thi tạm thời từ bỏ, nàng từ tùy thân mang bao chung nhảy ra một viên bom tay cầm ở trong tay, đồng thời một đôi mắt hướng liệp bao giống nhau quan sát đến bốn phía. Nàng như vậy ẩn nút đại khái nửa giờ sau, trong rừng sương ngủ dần dần tan đi, lúc này, vài tiếng dã thú gạo giống truyền vào nàng trong thai. Đàm tiểu thi thân mình dùng mình, cảnh giác mà nhìn chầm chằm chung quanh. Đông nhiên, liền ở khoảng cách nàng không xa vị trí, nàng thấy mấy đầu lao hổ đang ở kịch liệt mà chiến đấu. Nàng phóng nhẹ hô hấp. nhìn chằm chằm kia đánh nhau kịch liệt lao hổ nàng tổng cảm thấy những cái đó lao hổ muốn so nàng ở vườn bách thú trông được thấy lao hổ lớn hơn rất nhiều khó đến là hoang dại duyên cớ giống giống trong rừng không ngừng truyền đến từng trận hổ gầm đàng tiểu thi vẫn luôn đều ở vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái sau một lúc lâu những cái đó lao hổ rốt cuộc tách ra mà lúc này nàng mới thấy rõ nguyên lai like những cái đó lao hổ không phải ở cho nhau căn xé mà là ở công kích một người nam tử kia nam tử phụ phục trên mặt đất Trên người rất nhiều vết chảo, khỏe miệng mang theo vết máu, chính là một đôi mắt lại vẫn còn không sợ sợ mà nhìn kia mấy đầu lao hổ. Đàm tiểu thi nhìn kỹ xem kia nam tử, kia nam tử một đầu màu vàng tóc dài, ngũ quan lại là châu Á người ngũ quan, chỉ là sinh đến hình dáng rõ ràng, tựa hồ mang theo chút hôn huyết hương vị. Hắn hẳn là không phải những cái đó buôn ma túy, buôn ma túy chung không có hoàng tóc, hơn nữa tóc của hắn còn như vậy trường. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó lặng lẽ hướng kia nam tử phương hướng di động. Nàng là quân nhân, không thể đủ thấy chết mà không cứu. Nàng lặng lẽ tới gần hổ đàn cùng nam tử, ly đến gần, nàng càng thêm cảm thấy những cái đó lão hổ tráng đến kinh người, kia thanh thanh hổ gầm càng là đinh thai nhức góc. Ở một đầu lão hổ lại muốn nhào hướng kia nam tử khi, đàm tiểu thi nhanh chóng mà đem một khắc thúc dục hai mắt đấm lệ vẫn vào hổ đàn, khói trắng dâng lên trước nàng liền quan sát hảo kia nam tử vị trí, sau đó ở khói trắng dâng lên sau, nàng hành động lưu loát mà chạy đến kia nam tử bên người, nâng dậy kia nam tử. Nhanh chóng thoát đi Chạy một đoạn đường, bọn họ ngừng lại Đàm tiểu thi đem kia nam tử đỡ đến một cái đại thụ sau Kia nam tử tựa hồ thương không nhẹ Chỉ là một đôi mắt lại sáng ngời Có thần mà nhìn nàng giống cái Kia nam tử xoa xoa khỏe miệng vết máu Tựa hồ đối trên người thương không lắm để ý Nhưng thật ra một đôi mắt xem đến nàng cả người không được tự nhiên giống cái Kia không phải xưng hô động vật sao Hắn người này như thế nào như vậy Nàng vừa mới cứu hắn Chính là hắn lại như vậy không lễ phép Ha, thật là giống cái A. Kia nam tử đôi mắt càng thêm sáng ngời, hắn đột nhiên đứng lên, một đôi tay thập phần kích động mà bắt được đàm tiểu thi bả vai. Hai chương hai cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Đàm tiểu thi không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên như vậy kích động, cho nên đương hắn bàn tay to bắt được nàng bả vai thời điểm, nàng liền phản xạ có điều kiện mà cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Phan, một tiếng ở bên thai vang lên, đồng thời còn có một tiếng rất nhỏ kêu rên. Đàm tiểu thi quăng ngã xong mới phản ứng lại đây. Nàng nhìn về phía nằm trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm nam tử, xấu hổ mà gai gai tóc, ha ha, ngượng ngùng mà thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp. Kia nam tử vẫn cứ vẻ mặt dại ra, hắn chấp chấp màu nâu đôi mắt, mang theo vài phần thất bại nói, ngươi thật là giống cái sao. Ta thế nhưng bị một cái giống cái đánh ngã. Nói xong, bộ dáng của hắn tựa hổ còn mang theo vài phần sống không còn gì liên tiếp. Kỳ thật đàm tiểu thi nơi nào giống hắn như vậy hữu lực, chẳng qua bởi vì đàm tiểu thi là giống cái. cho nên hắn mới thả lỏng cảnh giác mà thôi. Bất quá tuy rằng biết như vậy, nhưng là thân là cái thứ nhất bị giống cái cấp lược đảo giống được, khi thật sự có một loại tưởng đâm thụ mà chết ý tưởng. Đàm tiểu thi cũng không minh bạch hắn vì cái gì lộ ra như vậy biểu tình, rốt cuộc nàng tay không đả đảo bốn năm cái đại hán đó là không nói chơi. Ngượng ngùng A, đứng lên đi. Đàm tiểu thi đi lên trước, hướng hắn vươn tay. Hiếu nhìn giống cái dỗi lại đây mảnh khảnh tay nhỏ, chỉ cảm thấy bị quăng ngã lần này cũng đáng, sau đó hắn mặt đỏ hồng. Đắp đàm tiểu thi tay đứng lên. Đàm tiểu thi cũng không có để ý đến hắn mặt đỏ, chỉ là đương hắn đứng lên thời điểm, nàng mới cảm thấy chính mình bị mỗ dạng đồ vật lung lay đôi mắt. a lặc, hắn thế nhưng là toàn loà. Mặc dù trong quân cô nương hành sự tác phong luôn luôn ngay thẳng buôn phóng, chính là lần đầu tiên thấy nam nhân loà thể, hơn nữa vẫn là như vậy đồ sộ loà thể. Đàm tiểu thi vẫn là nhịn không được đỏ hờ mặt, rời đi ánh mắt, sau đó ho khan một tiếng, ngươi như thế nào không mặc quần áo. Hữu bị giống cái đáng yêu tiểu bộ dáng làm cho Xuân Tâm nộn ngạo, tuy rằng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, lại vẫn là nói, ta là ra tới đi săn, cho nên không có mặc ra thú. Đàm tiểu thi bị hắn những lời này làm cho có chút mơ hồ, ra tới đi săn cùng không mặc quần áo có cái gì liên hệ sao. Nàng đang muốn hỏi, kia nam tử lại nói, giống cái, ngươi là cái nào bộ lạc? Hữu trong lòng tưởng, tuy rằng cái này giống cái lớn lên xấu, ăn mặc cũng quái quái, chính là bọn họ bộ lạc giống cái thiếu. Nếu cái này giống cái không có bộ lạc, như vậy chính là hắn giống cái. Đàm tiểu thi vẫn luôn cảm thấy cái này nam tử có chút quái dị, lời hắn nói cũng thập phần kỳ quái. Hiện giờ hắn lại nói đến cái gì bộ lạc. Bộ lạc, kia không phải người nguyên thủy sao. Bọn họ hành động trước đã điều tra quá khu rừng này, rừng rậm chung quanh cũng không có người cư trú, càng không có gì bộ lạc, hơn nữa rừng rậm cũng không có hoang dại đại hình động vật, tỉ như vừa mới lao hổ. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi càng thêm cảm thấy không thích hợp. nàng vội chạy ra đi ở khắp nơi nhìn nhìn nơi này không phải nàng ẩn nút kia phiến rừng cây giống cái ngươi đang tìm cái gì hữu thấy giống cái một bộ dáng vẻ lo lắng tiến lên hỏi đàm tiểu thi hít sâu mấy hơi thở làm chính mình chấn định xuống dưới sau đó hỏi nơi này là địa phương nào ngươi lại là người nào hữu nghe đàm tiểu thi nói như vậy đã nhận định nàng là lạc đường giống cái trong lòng càng thêm cảm thấy cao hứng trên mặt cũng nhịn không được gợi lên vài tia cười nói Nơi này là nửa tháng rừng rậm, ta là hưu. Nửa tháng rừng rậm. Này rõ ràng không phải nàng chấp hành nhiệm vụ địa phương A, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Ba chương ba đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Đàm tiểu thi đầu góc bay nhanh mà vận chuyển, chính là nàng lại như thế nào cũng tưởng không rõ nàng chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Nàng lấy ra trên người mang theo thông tin thiết bị, một chút tín hiệu đều không có. Chẳng lẽ, thật sự tựa như nàng phía trước xem qua tiểu thuyết giống nhau, xuyên qua, nghĩ. Nàng nhìn về phía bên cạnh cảnh xuân đầy mặt nam tử, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện trên người hắn miệng vết thương thế nhưng đã bắt đầu kết vảy, Dựa, thật sự xuyên qua. Còn gặp gỡ quái vật. Đàng tiểu thi ở trong lòng kêu rên một tiếng, sau đó còn không đợi nàng chửi thầm xong, kia nam tử liền vùng tóc dài, đem kia trương khuôn mặt tuấn tú thấu tiến lên, ngươi đã là bị lạc giống cái, coi như ta giống cái đi. Nói, hắn lại ở nàng trên người ngửi ngửi, chờ ngươi đã phát tỉnh, chúng ta liền giao phối, sau đó sinh một hoa nhai con. Nô! No. Ngại con hai chữ còn tạp ở hưu trong miệng, đàm tiểu thi liền thừa dịp hắn không lương tư thế, một phen kéo xuống hắn cổ, sau đó một khúc đầu gối, hung hăng đỉnh hắn bụng một chút. Cái này lưu manh, cái gì động dục, giao phối, mơ tưởng đánh nàng đàm tiểu thi chủ ý. Ta nói cho ngươi, ta mặc kệ nơi này là chỗ nào, ngươi nếu là nói thêm câu nữa mạo phạm ta nói, tiểu tâm ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Đàm tiểu thi một phen bung ra hắn, sau đó thập phần xoáy khí mà vỗ vỗ tay. khiếu lúc này mặt thống khổ nhăn thành một đoàn, này đột nhiên một chút thật đúng là chính là rất đau. bất quá để cho hắn giật mình, là cái này giống cái thế nhưng muốn đánh rớt hắn nha. Thiên A, tuy rằng giống được vẫn luôn đối giống cái yêu cầu ngoan ngoan phục tùng, chính là nếu là nha không có, hắn không phải muốn chết đói. chính là hắn xem nàng như vậy tức giận bộ dáng liền cảm thấy trong lòng nẹn muốn chết, giống được như thế nào có thể chọc giống cái sinh khí đâu. hắn bụng thực mau liền không đau, chính là hắn vẫn cứ nhẹ nhàng xoa bụng, mang theo điểm tiểu ủy khuất nói. Nô. No. Chờ chúng ta kết lữ, ngươi nếu là thật sự muốn ta nha, ta có thể cho ngươi một viên. Hắn đang nói thứ gì, cho nàng một viên nha. Đàm tiểu thi có chút phương, hắn là thật nghe không rõ vẫn là trang nghe không rõ. Ta là nói, ta không có khả năng cùng ngươi kết cái gì bạn lữ. Đàm tiểu thi hướng về phía hắn nâng nâng nhỏ xinh cảm, nàng ở nói cho hắn, nàng thực khó chịu, tiểu tâm nói chuyện. Hiệu lần này là hoàn toàn nghe minh bạch, hắn đôi mắt chừng, khí thế cường một ít, ngươi là ta nhặt được giống cái. Ta chính là ngươi giống được. Ngươi nhặt được ta. Giống như là ta cứu ngươi đi. Đam tiểu thi nguy hiểm mà nheo nheo mắt. Hữu bị giống cái đôi mắt nhỏ làm cho tiểu tâm can run lên. Nhưng là chính mình đồ vật là nhất định phải bảo vệ trụ. Cho nên hắn khí thế không giảm phản tăng. Ngươi không có ra. Chính là ta nhặt. Đam tiểu thi cảm thấy chính mình vô pháp cùng hắn câu thông. Tính, nàng cũng không cần phải ở chỗ này cùng một cái dã nhân câu thông. Hiện tại quan trọng là đi ra khu rừng này. Cho nên... Nàng cuối cùng liếc liếc mắt một cái hưu, sau đó nhấc chân liền về phía trước đi đến. Hưu ngần ngơ, chấp hai hạ đôi mắt, thẳng đến đàm tiểu thi đã đi rồi mười mấy mét, hắn mới hỏi nói, giống cái, ngươi đi đâu? Đàm tiểu thi không nói chuyện cũng không có tạm dừng, tiếp tục về phía trước đi. Hưu gãi gai tóc, giống cái giống như lại sinh khí, hắn về sau nhất định phải nhiều cùng kết lữ giống được học một chút, miễn cho luôn là làm giống cái sinh khí. Trong lòng quyết định chủ ý, hưu liền nhấc chân đuổi theo. Đàm tiểu thi tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng là nàng không dám quá liều lĩnh, rốt cuộc nơi này có dã thú lui tới. Nàng một bên quan sát đến bốn phía, một bên căn cứ đồng hồ thượng kim chỉ nam chỉ thị, hướng phương nam đi đến. Bốn chương bốn dựa, này cũng đúng. Đàm tiểu thi một bên quan sát đến bốn phía, một bên căn cứ đồng hồ thượng kim chỉ nam chỉ thị, hướng phương nam đi đến. Cẩn thận! Đàm tiểu thi tinh thần vốn dĩ liền độ cao tập trung, đương nàng đột nhiên nghe được phía sau nam tử tiếng hô khi. Chỉ cảm thấy một trận gió lạnh từ chính mình bên trái đánh úp lại, cho nên nàng liền đột nhiên một bên thân, tránh thoát không biết công kích. Mà liền ở nàng vừa mới xoay người hết sức, liền thấy phía sau nam tử đột nhiên hóa thân thành một con hung mánh đại sư tử, sư tử dương mồm to, hướng nàng bên này đánh tới. Dựa, này cũng đúng. Nàng bị trước mắt này người sống biến thú một màn làm cho ngơ ngẩn, sau đó liền thấy sư tử cắn một cái to bằng miệng chén đại mãng, đồng thời trong miệng còn phát ra ô ô thanh âm. đại mãng cổ chỗ bị sư tử cắn chính là nó thân mình lại gắt gao chiền ở sư tử trên người mãng đầu chính âm chầm trầm mà phun tin tử sư tử bị mãng xà thít chặt cổ chỉ nghe nó từ trong cổ họng tràn ra vài tiếng nguy hiểm mà gầm nhẹ sau đó nhìn chằm chằm khẩn một cây đại thụ chỉ nghe thấy phanh một tiếng lại nhìn lên kia mãng xà đầu đã bị hắn gõ toái thân rắn từ sư tử trên người mềm xuống dưới sư tử vung đầu liền đem xà thi thể vứt ra thật xa sau đó sư tử đi đến đàm tiểu thi bên người quan tâm mà nhìn nàng. Mặc dù Đàm Tiểu Thi luôn luôn chấn định, chính là thấy trước mặt một màn này, nàng vẫn là cầm lòng không đậu mà nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó chỉ vào trước mặt sư tử, ngươi là yêu quái sao? ô, ô Hữu thấp giọng ô, ô, ô vài tiếng. Sau đó hắn thấy Đàm Tiểu Thi vẫn cứ là một bộ kinh ngạc bộ dáng, tựa hồ nghe không hiểu hắn nói. Sau đó hắn liền lại lần nữa đổi thành người. Nhìn trước mắt sư tử lại biến thành Tuấn Tiếu Thiếu Niên, Đàm Tiểu Thi cầm lòng không đậu về phía sau lui một bước. Ta là thú nhân. Không phải yêu quái. Hưu lại lần nữa nói. Thú nhân, kia chẳng phải là yêu quái sao. Đàng tiểu thi lại về phía sau lui lại mấy bước, đã làm ra phòng ngự tư thái. Hiệu cũng không rõ ràng nàng tư thế là dùng làm gì. Hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn nhìn chung quanh, nói, ngươi trước cùng ta hồi bộ lạc đi, bằng không gặp được quỷ thú hoặc là mặt khác bộ lạc thú liền không xong. Vừa mới trải qua mãng xà tập kích, đàng tiểu thi xác thật cảm thấy này rừng rậm thập phần nguy hiểm. Tuy rằng nàng cũng không biết hắn trong miệng quỷ thú là thứ gì. Nhưng là xem hắn kia một bộ cảnh giác bộ dáng, liền biết hẳn là so mãng xà còn lợi hại rất nhiều. Hào nàng tả hữu cân nhắc một chút, sau đó đáp ứng rồi xuống dưới. Hữu trên mặt vui vẻ, phải nhờ vào gần nàng, đàm tiểu thi rỗi tay hướng hắn làm một cái dừng lại thủ thế, sau đó cởi chính mình áo khoác ném cho hắn, vây thượng. Nàng nhưng không nghĩ tổng bị mô dạng không hài hòa đồ vật lung lay đôi mắt. Hữu tiếp nhận áo ngụy trang nhìn kỹ xem, thập phần tò mò nó kỳ mau xúc cảm, sau đó lại ngửi ngửi. Chỉ nghe thấy mặt trên một trận giống cái hương khí Kia hương khí tựa hồ làm hắn tâm nhộn nhạo lên Hắn cũng không biết giống cái trên người như vậy hương Đàm tiểu thi thấy hắn vẻ mặt si hán bộ dáng Sắc mặt đổi đổi Hưu lập tức hồi qua thần Sắc mặt mang theo vài phần đường hồng Sau đó cầm quần áo hệ ở bên hông Đi thôi Hắn hệ hảo quần áo Sau đó dẫn đầu bước ra bước chân Ách Đàm tiểu thi xoa xoa ngạch Nàng quần áo tiểu Không thể đem nam tử thân thể toàn che quất. Lúc này nhìn ở chính mình trước mắt hoàng trang bóng ngông, đàm tiểu thi có một loại tưởng đánh người xúc động. Hiệu không dám đi được quá nhanh, lại còn có thường thường quay đầu lại nhìn một cái đàm tiểu thi, hướng về phía đàm tiểu thi cười một cái, lộ ra một miệng hàm răng trắng, giống đủ địa chủ ra ngốc nhi tử. Nam chương năm làm hắn đâm chết tính. Đi rồi rất dài một đoạn đường, đàm tiểu thi xa xa liền thấy phía trước cùng loại với tường vây giống nhau đồ vật. tường vây có một chỗ dùng đầu gỗ làm thành hàng rào. Bên cạnh đứng hai cái ăn mặc ra thú vây tuấn mỹ nam tử. Hiệu cùng bọn họ đánh một chút tiếp đón, chính là kia hai cái nam tử mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy đi theo hữu phía sau đàm tiểu thi. Tân giống cái. Một cái nam tử nhìn đàm tiểu thi, kích động hỏi. Hiệu tự nhiên rõ ràng kia nam tử trong lòng suy nghĩ cái gì, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là ta giống cái. Dứt lời, lôi kéo đàm tiểu thi nhanh chóng đi vào. Đàm tiểu thi vẫn luôn ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên bị Hiệu như vậy lôi kéo thiếu chút nữa bị hắn làm cho té ngã. Sau đó nàng trở tay nắm lấy lưu tay, hiệu trong lòng vui vẻ. Sau đó liền chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, cánh tay tuỗi hồ bị một cổ kỳ dị lực đạo đứng tới rồi phía sau. Hắn tranh tránh chính mình tay, lại không có tránh thoát hay, mà chính mình lại không dám dùng tệnh mạnh, sợ hãi lộng bị thương giống cái. Theo như ngươi nói, không nên động thủ động cước. Đam tiểu thi tăng lớn lực đạo, hiệu tần rắc cánh tay vô cùng đau đớn. Bọn họ bên này động tĩnh hấp dẫn cửa kia hai cái nam tử chú ý. kia hai cái nam tử thấy liêu bị một cái giống cái cấp chế trụ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha. Hữu nghe thấy bọn họ tiếng cười mới phản ứng lại đây chung quanh có người, sau đó sắc mặt tối sầm. Vẫn là làm hắn đâm chết tính. Người buông ta ra. Hữu tăng lớn vài phần lực đạo, chính là mặc dù mất hết mặt mũi, hắn vẫn là bận tâm đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi lạnh lùng mà nhìn lướt qua kia hai cái cười to nam tử, kia hai cái nam tử bị ánh mắt của nàng làm cho ngần ra, thế nhưng bất chi bất giác ngưng cười. Nàng thu hồi ánh mắt, một tay đem hưu đẩy ra, sau đó xem cũng không xem hắn, lập tức hướng bên trong đi đến. Hưu lắc lắc một trương khuôn mặt tuấn tú, xoa xoa đau nhức cánh tay, vài bước đuổi kịp đàm tiểu thi. Hướng bên trong đi rồi một đoạn đường, liền thấy chiều cao không đồng nhất, sắp hàng thưa thất thạch úc. Ta ở tại bên kia. Hưu cánh tay đã hảo, chính là lại bởi vì vừa mới sự tình cảm xúc cũng không cao. Hắn mang theo đàm tiểu thi vào một cái tương đối rộng mở thạch úc. thạch úc bên trong bài trí liếc mắt một cái liền có thể thu hết đáy mắt một cái phô mềm thảo hoa còn có một cái dương gỗ hữu cũng cảm giác được trong phòng đơn sơ nhưng là hắn mới vừa thành niên không bao lâu cũng không có giống cái trong phòng đồ vật tự nhiên không nhiều lắm hắn gai gai tóc mở ra dương gỗ phiên phiên nhảy ra một cái da thu váy sau đó tháo xuống bên hông vây quanh quần áo mặc vào da thu váy ở nhìn đến hưu muốn thay quần áo khi đàm tiểu thi liền chuyển qua thân nàng lúc này đang nghĩ ngợi tới bước tiếp theo muốn như thế nào làm chẳng lẽ muốn vẫn luôn đại ở cái này thú nhân bộ lạc cho ngươi hữu đem áo ngụy trang đưa cho đàm tiểu thi sau đó hắn nhìn đàm tiểu thi trên người quần áo càng xem càng cảm thấy không thoải mái đàm tiểu thi tiếp nhận quần áo cũng không có xuyên mà là tính cả ba lâu cùng nhau đặt ở cái kia giường gỗ thượng nàng phía trước ở trong rừng rậm ẩn nút hai ngày hai đêm hôm nay lại trên mặt đất lăn vài vòng trên người quần áo đã gần đến giờ đến không được ngươi có ta có thể xuyên ý gì phục sao đàm tiểu thi nhìn về phía hưu Hieu vẫn luôn nghĩ đến làm đàm tiểu thi thay cho trên người xuyên ý ghề phục, lúc này nghe đàm tiểu thi chủ động đề cập, tâm tình lập tức liền biến hảo, vội gật đầu, nói, có, ngươi chờ một lát một chút. Sau đó hắn đem đàm tiểu thi bao cùng quần áo đều phóng tới chính mình hoa thượng, lại bắt đầu phiên đại dương gỗ. Sáu chương sáu sư tử thực hiền huệ. Lần này hắn nhảy ra tới chính là một khối khá lớn ra thú, trừ bỏ ra thú còn có một cây cốt châm cùng không biết dùng cái gì làm thành tuyến. Hắn hành động lực thực mau. Đem ra thú phô ở cái dương thượng, nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, như là xác định đàm tiểu thi kích cỡ, sau đó hắn vươn tay phải, tay phải móng tay thế nhưng nhanh chóng trở nên trường mà sắc bén. Đàm tiểu thi nhìn hắn dùng kia sắc bén móng tay đem ra thú hoa khai, sau đó kia móng tay liền lại lần nữa rụt trở về. Dựa, này cũng đúng. Hữu phùng thực nghiêm túc, tốc độ tay cũng thực mau, một lát sau, một cái mạt ngực liền làm tốt. Đàm tiểu thi ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy lúc này Hữu rất giống hiền huệ tiểu tức phụ nhi. Bởi vì giống cái tới gần, Hữu tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần, chính là trên tay hắn động tắc cũng không dừng lại, thực mau một cái ra thú váy cũng phùng hảo. Cho ngươi, nhìn xem hợp không hợp thân. Hữu cầm lấy váy ra cùng mặt ngực đưa cho đàm tiểu thi, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Đàm tiểu thi đứng lên, lấy qua quần áo, các ngươi nơi này có thủy sao, ta tưởng tắm rửa một cái. Lại không tắm rửa nàng đều phải xú đã chết. Hữu cũng đứng lên, có, ta đi cho ngươi đánh tới. Không cần, ta chính mình qua đi tẩy là được. Đàm Tiểu Thi không nghĩ như vậy phiền toái, nàng nghĩ ở trong sông tắm rửa một cái cũng không có gì đi. Như vậy sao được? Hữu vừa nghe, thập phần mãnh liệt mà phản đối, sắc mặt cũng nghiêm túc xuống. Dưới, ngươi không thể chính mình đi trong sông tắm rửa, sẽ bị cướp đi. Hữu như thế nào sẽ làm Đàm Tiểu Thi đi trong sông tắm rửa? Nếu là nàng bị mặt khác giống được coi trọng làm sao bây giờ? Đàm Tiểu Thi thấy Hữu như thế kích động, cũng không có kiên trì, nói: "Vậy được rồi." Hữu nghe Đàm Tiểu Thi nói như vậy, lúc này mới vô cùng cao hứng ra nhà ở. Thú nhân sức lực rất lớn, thực mau, Hữu liền khiêng một cái chứa đẩy thủy thùng gỗ trở về. Hắn đem thùng gỗ bỏ vào trong phòng, sau đó nhìn Đàm Tiểu Thi, ý tứ là có thể giặt sạch. Đàm Tiểu Thi cũng nhìn hắn, chọn một chút mi, "Ngươi không ra đi." Hữu vai vai đầu, "Ngươi là của ta giống cái, ta không ra đi." Đàm tiểu thi trên trán gân xanh nhảy nhảy, sau đó nàng hướng về phía hắn lộ ra một cái sán lạc cười, Ngươi xác định thật sự không ra đi. Hiệu bị đàm tiểu thi này cười làm cho đầu vượng vượng, tuy rằng hắn giống cái không đẹp, nhưng là hắn như thế nào cảm thấy hắn giống cái như vậy hấp dẫn người đâu. Mặt khác giống cái hắn không phải chưa thấy qua, nhưng là đối trong bộ lạc đẹp nhất giống cái hắn đều không có loại cảm giác này. Quả nhiên, là thuộc về hắn giống cái đâu. Hiệu càng muốn, liền càng cảm thấy thư thái. Cô! Đàm tiểu thi nhìn hắn một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng, vừa muốn động thủ, chính là bụng lại phi thường lỗi thời mà phát ra tiếng tê. Hưu lấy lại tinh thần, mang theo vài phần ấy này nói, ta đã quên ngươi khả năng còn không có ăn cơm, ta đây liền đi đi săn, ngươi tắm rửa xong liền đãi ở trong phòng, nơi nào đều không cần đi. Nói xong, Hưu liền một phen kéo xuống thu váy, biến thành một con đại sư tử chạy đi ra ngoài. Ách, này thật đúng là thay đổi bất thường. Đàm tiểu thi lắc lắc đầu, đóng lại cửa gỗ. Sau đó cởi quần áo vào thùng gỗ. Thùng gỗ rất lớn, nàng ngồi ở bên trong, bên trong thủy vừa vặn đến cổ. Nàng thoải mái mà thở dài một hơi, ở trong nước phao một lát, sau đó từ đầu đến chân đem chính mình hảo hảo rửa sạch một lần. Hữu làm mặt ngực cùng váy ra nàng ăn mặc chính thích hợp, mặt ngực chiều dài vừa phải, chỉ lộ ra kiện mỹ bụng nhỏ, váy ra tất vừa lúc ở đầu gối một chút, phì gây vừa phải, ăn mặc thực thoải mái. Bảy chương bảy hắn giống cái quá Mỹ. Hữu khi trở về Đàm Tiểu Thi đang ở phiên chính mình ba lô. Ba lô có hai viên bom tay, một phen quân dụng trùy thủ, một cái đèn tin, hai cái bật lửa, một ít dược vật còn có lương khô cùng thủy. Hiệu sau khi trở về không có vào nhà, trực tiếp ở thạch ốc trước trên đất chống điểm hỏa, đem thu thập tốt con mồi phóng tới hỏa thượng nướng. Thức mau, đàm tiểu thi nghe thấy mùi thịt, nàng đem chính mình đổ vật trang hảo, ra nhà ở, nhìn hưu thịt nướng. Hoa, thơm quá! a. Đàm tiểu thi vốn là đói bụng, lúc này vừa nghe thấy thịt vị, nàng cảm thấy thèm trùng đều phải ra tới. hữu vốn dĩ đang chuyên tâm thịt nướng chính là ở nhìn thấy đàm tiểu thi khi hắn cả người liền ngơ ngẩn tuy rằng thân là bộ đội đặc trùng nhưng là đàm tiểu thi làn ra lại vẫn cứ trắng non non mịn hơn nữa nàng hàng năm rèn luyện dáng người tất nhiên là tốt không lời gì để nói nàng vốn là dáng người cao gầy lúc này một mặc vào cập đầu gối ra thu váy mặc dù trên mặt màu xanh lục thuốc màu không hảo tẩy rớt nhưng là này cũng làm nàng nhìn qua thập phần yểu điệu mỹ lệ đàm tiểu thi ngay từ đầu không thấy hữu nhìn chằm chầm vào trong tay hắn thịt Chính là nhìn một lát, nàng thấy lưu một hồi lâu không có chuyển động trong tay thịt, phía dưới thịt đều có một ít tiêu. Thịt tiêu. Đàm tiểu thi nhắc nhở một chút, vừa nhắc đầu, lại thấy lưu một đôi mắt chính dính ở trên người mình, sau đó nàng lại bỏ thêm một câu, buồn sư tử. Hưu đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó chôn đầu thịt nướng, không dám lại xem đàm tiểu thi. Hắn giống cái quá mỹ, hắn sợ chính mình không chế không được, đợi không được giống cái động dục kia một ngày. Đàm tiểu thi ở hắn đối diện trên tảng đá ngồi xuống nhìn hỏa mặt trên thịt một chút một chút biến thủ có thể ăn sao đợi một lát đàm tiểu thi rốt cuộc nhịn không được vẻ mặt chờ mong hỏi hữu thấy nàng đáng yêu bộ dáng cười cười sau đó chọn một cái nhan sắc tương đối thâm địa phương xé xuống một miếng thịt đặt ở một bên thạch trong chén đưa cho đàm tiểu thi đàm tiểu thi nhận lấy gấp không chờ nổi nếm một ngụm lại bị năng đến thẳng hà hơi dùng tay cây quạt hạ nhiệt độ hữu nhìn đàm tiểu thi mang theo tính trẻ con bộ dáng đầy mặt sủng nói ăn từ từ Mặt khác thịt quá một lát liền hảo. Đàm Tiểu Thi trong miệng hàm chứa thịt, mơ hồ không rõ ứng hắn một tiếng, sau đó chờ thịt không như vậy nặng, mấy khẩu liền đem thạch trong chén thịt ăn cái sạch sẽ. Nàng liếm liếm môi, đem thạch chén đưa cho Hưu, còn muốn. Hiệu cười tiếp nhận, sau đó lại cho nàng xé mấy khối thịt. Điên no rồi bụng, Đàm Tiểu Thi cảm thấy cả người đều thả lỏng xuống dưới. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến giã thu tiếng hô, chính là Đàm Tiểu Thi lại ngoài ý muốn không có cảm thấy bất an. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt ăn ngấu nghiến đem dư lại thịt nướng toàn bộ ăn sạch hữu, tuy rằng hắn nói chuyện luôn là không đàng hoàng, nhưng là vẫn là rất có cảm giác an toàn. Hữu ăn xong rồi thịt, đem hải cốt cùng đống lửa đều thu thập hảo sau, lúc này sắc trời cũng hoàn toàn đen xuống dưới. Hữu duỗi một cái lười eo, lười biếng nói, "Chúng ta nên ngủ." Ăn Qua cơm đàm tiểu thi cũng có vài phần buồn ngủ, hơn nữa hai ngày này nàng đều không có như thế nào ngủ, cho nên liền gật gật đầu, vào phòng. Thạch ốc bên trong càng là đen nhánh một mảnh. Đàm tiểu thi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ta ngủ nào? Đương nhiên cùng ta ngủ cùng nhau a. Trong bóng đêm, Hưu vẻ mặt đương nhiên, bất quá đàm tiểu thi nhìn không thấy. Đàm tiểu thi suy nghĩ một chút Hưu cái kê hoa, nghĩ đến nó cũng đủ đại, liền không nói gì thêm. Tám trương tám ta tưởng cùng ngươi sinh ngãi con. Dựa vào ký ức, đàm tiểu thi đi đến mềm thảo vào bên, lúc này Hưu lại không biết ở dương gỗ phiên cái gì. Nàng nhớ rõ giống lao hổ A sư tử A gì đó đều là có thể ban đêm coi vật. xem ra thú nhân cũng có thể Hưu tìm được rồi một khối rất lớn ra thú sau đó phô ở hóa thượng mang theo vài phần lười biếng nói ngủ đi đàm tiểu thi ngồi xuống tùy tay sờ sờ nguyên lai like hắn là phô ra thú ân như vậy xác thật muốn thoải mái rất nhiều Hưu nằm xuống còn thoải mái mà ở ra thú thượng cọ cọ đàm tiểu thi ở khoảng cách hắn tận lực xa địa phương nằm xuống nay một nằm xuống nàng buồn ngủ liền mãnh liệt tới hưu lần đầu tiên cùng giống cái cùng nhau ngủ Vốn di tiến xong thực kia trận hắn xác thật thấy buồn ngủ, chính là lúc này nằm ở giống cái bên người, nghe giống cái trên người nhàn nhạt hương khí, hắn thế nhưng một chút buồn ngủ đều không có. Tưởng tượng đến sau này đều có thể đủ ngủ ở giống cái bên người hắn liền cảm thấy thật cao hứng, thật muốn đánh mấy cái lăn a. Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy giống cái hô hấp vững vàng xuống dưới, phỏng đoán giống cái là ngủ rồi, cho nên hắn lặng lẽ hướng giống cái bên kia xê dịch. Dịch vài cái, hắn thấy giống cái không có phản ứng. sau đó lại xê dịch. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn dịch đến giống cái bên người, thẳng đến chính mình cánh tay có thể đụng tới giống cái non mịn bóng loáng làn da. A ô! Hắn miễn cưỡng khắc chế, không làm chính mình kêu ra tiếng, mà là ở trong lòng vui sướng mà kêu một tiếng. Giống cái thân thể sờ lên thật thoải mái. Hắn bị tiếp xúc đến tinh tế làm cho có chút thất thần, sau đó cầm lòng không đậu mà nâng lên tay, sờ lên giống cái ngủ say mặt. Trên mặt làn da cũng rất non, làm hắn sờ lên yêu thích không buông tay. Hắn nhớ rõ mặt khác giống cái làn da không có như vậy nộn, các nàng cùng bọn họ giống được so tự nhiên là muốn tinh tế rất nhiều, chính là lại vẫn là ngăm đen thô ráp. A ô! Hảo tưởng thân một thân. hiểu nghĩ như vậy, miệng cũng đã thấu đi lên. Chính là hắn môi vừa mới gặp phải giống cái mặt, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó trên người một trọng, giống cái thế nhưng đột nhiên đứng dậy, đè ở hắn trên người, hai tay nhanh chóng mà bắt hắn tay, đem hắn tay ấn ở đỉnh đầu hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Đàm tiểu thi vẫn cứ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nàng biết người nọ là A A.O. Giống cái động tác thật nhanh A. Còn có, giống cái lúc này đang ngồi ở hắn trên người, nàng mềm mại đùi liền khóa ngồi ở hắn vòng eo, mà thân thể hắn cũng dần dần nổi lên biến hóa. Lộc cục, Trong bóng đêm, vang lên một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, ở an tĩnh trong nhà có vẻ như thế rõ ràng. Ách. Đàm tiểu thi khỏe miệng chịu một chút, muốn đứng lên, nhưng mà Hưu lại đột nhiên ôm nàng một cái xoay tròn. liền thành nàng tại hạ, hắn ở thượng. Ta tưởng cùng ngươi sinh ngãi con." Hưu nhìn chằm chằm Đàm Tiểu Thi, nghiêm túc kiên định mà đến. Đàm Tiểu Thi thấy không rõ Hưu bộ dáng, tưởng tượng ra chính là Hưu một bộ sắc cấp công tâm bộ dáng. Sau đó nàng khỏe miệng căng chặt, đó là nàng sắp tức giận dấu hiệu. Còn có, mặc dù nàng nhìn không thấy hưu bộ dáng, nàng có thể cảm giác được một cái vật cứng chính đỉnh chính mình đùi. Tuy rằng nàng không nói chuyện luyến ái, chính là nàng không phải vô chi thiếu nữ, tự nhiên biết đó là cái gì." Này đầu sắt sư tử. Cho nên, đáp lại hưu, là bụng hưu lực một kích. Nô hưu kêu rên một tiếng, chính là hắn vẫn cứ ghé vào đàm tiểu thi trên người, không muốn lên. Không nghĩ biến thái giám liền ly ta xa một chút. Đàm tiểu thi lạnh lùng nói. Bụng đau đớn còn không có biến mất, hưu dầu dĩ hỏi, cái gì là thái giám? Chín chương chín thú nhân thế giới, một. Đàm tiểu thi cười lạnh một chút, thái giám sao, chính là tịch thu gây án công cụ, làm hắn cả đời đều không thể giao phối. Hữu nhíu lại mi nghĩ nghĩ, tuy rằng nửa câu đầu hắn không có nghe hiểu, nhưng là nửa câu sau vẫn là nghe đến hiểu. A ô, cả đời không thể giao phối này đối với một cái giống được thật sự là quá nghiêm khắc trừng phạt. Hắn vẫn là không cần cưỡng bách giống cái, nếu về sau nàng một khi sinh chính mình khí, không cần chính mình làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Hữu có chút ủ rũ cụt đôi mà từ giống cái trên người bỏ lên, sau đó an an phận phận mà nằm ở một bên, chỉ là một đôi mắt lại vẫn là nhịn không được hướng giống cái bên kia nó. Đàm tiểu thi cũng không biết hưu thỉnh thoảng lại xem chính mình, nàng phiên một cái thân, đem đưa lưng về phía hưu, ngươi nếu là lại không thành thật, ta lần sau đỉnh đã có thể không phải ngươi bụng." Ô hưu lên tiếng, tựa như nghe minh bạch đàm tiểu thi nói giống nhau. Đàm tiểu thi thực vừa lòng, nhắm hai mắt lại tiếp theo ngủ. Hưu lần này thật sự thực căn phận, không có lại đụng vào đàm tiểu thi, chỉ là lại vẫn cứ hướng đàm tiểu thi bên kia xê dịch, mặt hướng về phía đàm tiểu thi bối, cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy chính mình bị cái gì mềm mại ấm áp đồ vật bị vây quanh, cả người đều cảm thấy thực thoải mái. Sau đó, nàng đột nhiên ngồi dậy, mà nàng động tác cũng đánh thức một bên rửa sắt vào nhau chính mình ngủ đến chính hàm đại sư tử. Đàm tiểu thi bình tĩnh một chút, sau đó đứng lên, từ một bên ba lô lấy ra nước khoáng, lộc cộc lộc cọc uống lên vài khẩu. Vừa mở mắt ra liền thấy một đầu đại sư tử, nói thật ra, ngay từ đầu nàng không có phản ứng lại đây. Hai ngày này nàng xác thật mệnh tới rồi. bằng không cũng sẽ không như thế chậm trễ hữu biến thành hình người xoa xoa nhập nhèm mà mắt buồn ngủ như thế nào lên sớm như vậy có thể ngủ tiếp một lát đàm tiểu thi cầm lấy ngày hôm qua thay cho giơ quần áo ngày hôm qua tắm rửa xong ăn cơm liền ngủ quần áo đều không có tẩy ta đi giặt quần áo nói xong nàng liền đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài hữu thấy đàm tiểu thi ra thạch úc lười ý lập tức liền không có sau đó đứng dậy đuổi theo hắn vốn định giúp nàng tẩy chính là hắn tưởng tượng Hán tổng không thể vẫn luôn không cho giống cái ra tới hoạt động, cho nên liền không có nói, chỉ là mang theo Đàm Tiểu Thi tới rồi bờ sông. Lúc này ngày mới mới vừa lượng, thú nhân hẳn là còn không có ra tới hoạt động, cho nên thẳng đến tẩy xong quần áo, Đàm Tiểu Thi một cái thú nhân đều không có thấy. Dưng dậm không khí chính là hảo, lúc này lại là buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tới xuống tới, phản xạ lá cây thượng trong suốt giọt sương, thật là khó được yên tĩnh. Lúc này có mấy cái thú nhân đến bờ sông uống nước. Bọn họ thấy Đàm Tiểu Thi khi ánh mắt cùng Hưu ban đầu thấy nàng khi ánh mắt giống nhau như lúc. Bất quá bọn họ ở nhìn thấy Đàm Tiểu Thi phía sau ngồi Hưu khi, lại đều miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Đàm Tiểu Thi nhìn về phía Hưu, chỉ thấy trong miệng hắn ngậm một cây thảo, vẻ mặt hung ác mà trừng mắt kia mấy cái thú nhân. Đàm Tiểu Thi có chút tò mò, tựa hồ kia mấy cái thú nhân thực sợ há Hưu, chẳng lẽ Hưu ở chỗ này rất lợi hại. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người, đối diện Hưu, nói: "Hưu, ta có một số việc hỏi ngươi." Hữu nghe giống cái kêu chính mình, vội phun ra trong miệng thảo, vừa chuyển phía trước hung ác bộ dáng, cười tủm tỉm mà nhìn Đàm Tiểu Thi. "Các ngươi nơi này giống cái rất ít." Nàng lời nói đem Hưu hỏi ở, chẳng lẽ nàng phía trước nơi bộ lạc giống cái rất nhiều. Tuy rằng như thế, Hưu vẫn là thập phần kiên nhẫn nói, mặc kệ là cái nào bộ lạc đều là giống được xa xa nhiều hơn giống cái, nếu một cái bộ lạc giống cái có thể vượt qua 100, kia tuyệt đối là đại bộ lạc, chúng ta bộ lạc giống cái chỉ có 23 cái. giống được tắc có gần 300 cái 10 chương 10 thú nhân thế giới 2. Ở cung hữu giao lưu xong đàm tiểu thi đối nơi thế giới có một cái đại khái nhận thức nơi này có đủ loại thú nhân bất quá mặc kệ là cái gì chủng loại đều là hùng nhiều thư thiếu cho nên giống cai ở chỗ này giống như là gấu trúc không chỉ có bị giống được sủng còn có thể một thê nhiều phu nơi này lấy lực lượng vi tôn hiệu là nơi này một bậc thú tuy rằng là một bậc, nhưng là hắn thành niên không bao lâu đã là tư chất tuyệt hảo có rất nhiều thú nhân thành niên rất nhiều năm lại còn không đạt được một bậc thú nhân cấp bậc là có thể thông qua đôi mắt nhan sắc phán đoán không có cấp bậc thú đôi mắt là màu đen một bậc thú đôi mắt là màu nâu nhị cấp thú đôi mắt là màu vàng tam cấp thú đôi mắt là màu đỏ tứ cấp thú đôi mắt là thâm tử sắc mà rất ít có thú nhân có thể đạt tới tứ cấp đương nhiên thế giới này cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm cùng tranh đấu nguy hiểm nhất hẳn là chính là hưu theo như lời quỷ thú quỷ thú cũng không phải một loại thú nhân Mà là thú nhân một cái gọi chung. Có chút thú nhân không muốn phục tùng bộ lạc quản lý, giá tính rất lớn, bọn họ sẽ đoạt giống cái, còn sẽ uy hiếp đến mặt khác giống được an toàn. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, bọn họ chỉ lo quá đến cao hứng tự tại. Còn có chút quỷ thú là ở trong bộ lạc phạm sai lầm, bị đuổi đi ra bộ lạc. Quỷ thú giống nhau đều là không có chỗ ở cố định, bọn họ tùy tính mà làm, có coi trọng giống cái liền đoạt, chơi đủ rồi liền giết hoặc là ném. Cho nên bọn họ là sở hữu các thú nhân hàng đầu phòng thủ đối tượng. Đến nỗi tranh đấu, thiên nhiên trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé, Ngươi nếu là nhỏ yếu một phương, như vậy luôn là sẽ bị khi dễ cùng chèn ép. Tựa như nàng ngày hôm qua gặp được mấy đầu lão hổ vây công hiệu. Kia mấy đầu lão hổ là mặt khác bộ lạc thú nhân, bọn họ bộ lạc khổng lồ, luôn là khi dễ mặt khác bộ lạc người. Đương nhiên, khi dễ một chút xem như việc nhỏ, nơi này có bộ lạc ở trong một đêm bị mặt khác bộ lạc gồm thâu cũng là thường có sự tình Hiu vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, như thế nào cảm giác cái này giống cái cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là cái loại này trường cư núi sâu hi hữu giống cái. Lúc này, ở bên ngoài hoạt động thú nhân nhiều lên, đàm tiểu thi rốt cuộc thấy nơi này giống cái thú nhân. Các nàng một hàng có 5 người, cùng nhau đến bờ sông rửa mặt chải đầu, phía sau còn đi theo vài tên giống được. Đàm tiểu thi còn phát hiện một sự kiện. Chính là nơi này thú nhân giống đực đều lớn lên tuấn Mỹ, mà giống cái thú nhân tắc tướng mạo thường thường. có thậm chí có thể nói lớn lên xấu. Đàm tiểu thi nhìn những cái đó thú nhân trong chốc lát, cố tình để thấp thanh âm, hỏi, các người nơi này dông cái đều lớn lên như vậy sao? Hữu chỉ là nhìn thoáng qua kia mấy cái dông cái, sau đó hướng về phía đàm tiểu thi gật gật đầu, nói, đúng vậy, hơn nữa nơi đó có một cái dông cái là chúng ta bộ lạc đẹp nhất dông cái. Tuy rằng có toàn bộ lạc đẹp nhất dông cái, nhưng là Hưu cũng chỉ là liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở đàm tiểu thi trên người. Đàm tiểu thi nghe xong hữu nói, lại tỉ mỉ đánh giá một lần kia năm cái giống cái, ân có một cái nhìn còn thuận mắt một ít, chỉ là đây đều là đẹp nhất, kia, Thảm thiết quả thực là không dám tưởng tượng A. Bất quá ở trong mắt ta, ngươi là đẹp nhất. Hữu nhìn đàm tiểu thi, một chương khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phím hồng. Đàm tiểu thi bị bộ dáng của hắn làm cho nổi lên một thân nổi da gà, xoay người không đi xem hắn. uy, mới tới giống cái sao. Bên kia giống cái thấy đàm tiểu thi, hướng về phía nàng hô một tiếng. Đàm tiểu thi không nói chuyện, nàng cũng không biết phải về cái gì. 11 chương 11 người lớn lên thật xấu. Kia mấy cái giống cái thấy đàm tiểu thi không có lý các nàng, liền đã đi tới. Trong đó một cái, chính là hưu theo như lời đẹp nhất cái kia giống cái, trên mặt mang theo không vui, chúng ta hỏi chuyện ngươi vì cái gì không trả lời. Đàm tiểu thi vẫn cứ ngồi không nhúc ních, nàng không đáp lời là bởi vì nàng căn bản là không phải giống cái, càng không phải cái gọi là mới tới, cho nên nàng không biết muốn như thế nào trả lời. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nơi này giống cái tính tình đều lớn như vậy sao? Cái kia giống cái thấy đàm tiểu thi nhàn nhạt mà nhìn nàng, tuy rằng đàm tiểu thi sắc mặt xanh lẻ, căn bản thấy không rõ biểu tình, nhưng là nàng lại cảm thấy nàng ở cười nhạo nàng. Ngươi vừa rồi là nói chúng ta xấu sao? Kia giống cái trọn trọn cảm, vẻ mặt kiêu ngạo. Đàm tiểu thi thấy nàng một bộ cao lớn và vỡ đôi mắt nhỏ hậu môi chính là lại vẫn là cảm giác chính mình là tuyệt thế mỹ nhân bộ dáng, không cấm phụt bật cười. Điều cái thấy đàm tiểu thi lần này là trắng trận táo bạo mà cười nhạo nàng, không cấm khí đỏ mặt. Các nàng giống cái trước nay chính là bị ưu đãi, hơn nữa nàng không chỉ có là bộ lạc thủ lĩnh hài tử, vẫn là cái này bộ lạc đẹp nhất giống cái. Từ sinh ra đến bây giờ, nay vẫn là lần đầu có người dám vi phạm nàng. Nàng khí hô hấp đều không thuận, chỉ vào đàm tiểu thi, lớn tiếng nói, ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, còn không biết xấu hổ cười nhạo ta. Ngươi là ta đã thấy xấu nhất giống cái. Đàm tiểu thi bị nàng mắng đến mặt ra, đảo không phải bị nàng khí thế trấn trụ, mà là nàng thế nhưng nói nàng xấu nhất. Tuy rằng nàng không phải cái gì đại mỹ nữ, nhưng là đặt ở hiện đại cũng là một cái tiểu mỹ nữ à, chẳng lẽ thế giới này thẩm mỹ cùng nhân loại không giống nhau. Nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía trong sông chính mình ảnh ngược, đại thấy rõ chính mình bộ dáng sau, nàng đột nhiên liền bật cười. Nàng nhưng thật ra đã quên chuyện này, trên mặt nàng đồ thuốc màu nước trong thật không tốt tẩy rớt, cái dạng này đừng nói xấu, quả thực là do người. kia cái thấy đàm tiểu thi không tức giận, ngược lại chính mình nở nụ cười, không cấm càng thêm tức giận, ngươi cười cái gì. Đàm tiểu thi quay đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo cười, nghiêm trang nói, ta đang cười ngốc tử A. giống cái ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, nàng tức giận đến mặt bộ vặt mèo, dồn rập mà thở hổn hển mấy hơi thở, hô lớn, mặt nạp. Ô, một bên hưu nghe thấy giống cái đột nhiên hô một tiếng, sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy. Hướng về phía kia mấy cái giống cái phía sau giống được phát ra ô ô thanh âm một cái giống được đi đến cái kia giống cái bên người hắn căm tức nhìn hiệu trong cổ họng cũng phát ra trầm thấp ô ô thanh Đàm tiểu thi hiểu được nguyên lai like cái kia giống cái là kêu giúp đỡ Đàm tiểu thi nhìn về phía cái kia kêu, kêu mạc nạp giống được phát hiện hắn đôi mắt thế nhưng là màu đỏ chính là liền tính hiệu cùng mạc nạp cấp bậc kém cách xa hiệu cũng không có biểu hiện ra sợ hãi mắt kính tàn nhẫn sắc chút nào không thua gì mạc nạp đàm tiểu thi đứng lên Vô vô hưu bay, sau đó nhìn về phía cái kia giống cái, nói, tìm giúp đỡ tính cái gì, bằng không ngươi cùng ta đánh một trận. Cái kia giống cái mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn, như là nghe thấy được cái gì không thể tin tưởng sự tình giống nhau. Đánh nhau. Kia vốn dĩ chính là giống được sự tình. Đàm tiểu thi cười nhạo một tiếng, xét đến cùng còn không phải ngươi không dám. Đàm tiểu thi ghét nhất những cái đó bà bà mụ mụ, nếu nhìn không thuận mắt liền thống khoái đánh một trận, hà tất ở chỗ này chỉ nói chuyện ra. Không dám liền tính, hưu, chúng ta trở về đi. Kia cái lại lần nữa bị đàm tiểu thi nhục nhã, nàng rầm rầm chân, oán hận mà nhìn đàm tiểu thi, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì. 12 chương 12 bầu trời rất xuống xà cung điểu. Rống cái trọn cầm nhìn đàm tiểu thi, nói, nếu ngươi dám, vậy ngươi có dám hay không cùng mạc nạp đánh một trận. Rống cái nói tựa hồ làm tức giận hưu, hưu trong miệng phát ra nguy hiểm mà gầm nhẹ, hơn nữa đã xuất hiện nửa thú trạng thái, sư tử lô thai cùng cái đuôi toàn ra tới. Mạc nạp cũng bị chính mình bạn lữ nói làm cho ngần ra sau đó hắn nhấp chặt ngôi mặt vô biểu tình chỉ cần là chính mình bạn lữ yêu cầu hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn tuy rằng đối phương là một cái nhỏ sinh giống cái đàm tiểu thi cẩn thận đánh giá mạc nạp sau đó nàng con con môi nói hảo a bất quá có một chút chính là hắn không thể biến thành hình thú a ô Hiệu không nghĩ tới đàm tiểu thi sẽ đáp ứng có chút nóng nảy, sau đó nói không được hắn đứng ở đàm tiểu thi phía trước Đem đàm tiểu thi che ở phía sau, nào có làm giống cái ra mặt đánh nhau, ta tới cùng ngươi đánh. Cái kêu kêu ngạo giống cái nhìn hữu khẽ cười nói, ngươi là nàng bạn lữ sao? Hiệu không hề nghĩ ngợi, nói, đương nhiên là. Giống cái trên mặt ý cười càng đậm, mang theo vài phần đắc ý nói, phải không? Chính là trên người nàng căn bản không có ngươi hương vị. Ngươi căn bản là không phải nàng bạn lữ. Hiệu sắc mặt bất biến, hiện tại không phải, một ngày nào đó sẽ đúng vậy. Kia giống cái còn muốn nói cái gì? lúc này chỉ cảm thấy trên bầu trời một mảnh hắc ảnh lực quá, kia giống cái ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn nhìn, sau đó sắc mặt biến đổi, mang theo khẩn trương mà hô to một tiếng, lọ cờ. Đàm tiểu thi cũng ngẩng đầu, chỉ thấy ở bọn họ đỉnh đầu, một con đại điểu chính lung lay sắp đổ, kia đại điểu hình thể thập phân đại, hai chỉ cánh mở ra chừng ba bốn mễ trường, mà lại nhìn kỹ đi, kia đại điểu móng vuốt chính bắt lấy một con màu trắng đại mãng, từ mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là mãng xà bị đại điểu bắt, nhưng mà kỳ thật cũng không phải. Đại mãng miệng chính gắt gao cắn đại điểu thân thể, cho nên kia đại điểu mới phi lung lay sắp đổ. Cho nên, hẳn là kia đại điểu thua. Bờ sông chúng thú nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kia điểu cùng xà, đặc biệt là đảm tiểu thi đối diện cái kia giống cái, xem đến đặc biệt đầu nhập, hơn nữa trên mặt còn mang theo tràn đầy lo lắng. Xem ra bầu trời kia hai cái cũng là thú nhân, chẳng lẽ kia hai cái chung cũng có cái này giống cái xứng ngẫu nhiên. Quả nhiên không ra đảm tiểu thi sở liệu, kia đại điểu phịch vài cái cánh. Sau đó thẳng tắp hướng về phía trong sông rơi xuống dưới. Đàm tiểu thi thấy đại điểu hạ truy vị trí liền khoảng cách chính mình không xa, sau đó nhanh chóng mà kéo một phen hữu bọn họ hai người mới vừa vọt đến một bên, kia đại điểu cùng mãng xà liền thanh, mà một tiếng cùng nhau tạp vào trong sông. Cùng lúc đó, khoảng cách bờ sông gần nhất mấy cái giống cái bị bắn khởi bọt nước xối một thân. Các nàng phía sau giống được ở nước sông bắn đi lên khi sôi nổi chạy tiến lên, chính là đã không còn kịp rồi. các nàng vừa mới rửa mặt tốt khuôn mặt bị thủy xối đến thảm không lỡ nhìn mặc nạp khoảng cách chính mình bạn lữ gần nhất cho nên kịp thời chắn bạn lữ trước người sau đó kia cũng không có gì dùng bởi vì bọt nước quá cao cái kia giống cái vẫn là bị từ đầu đến chân xối cái biến đàm tiểu thi cùng hưu nhìn bờ sông kia sôi nổi ướt thân chúng thú nhân rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười những cái đó giống cái nguyên bản bị thình lình xảy ra bọt nước làm cho vẻ mặt dại ra thẳng đến nghe thấy đàm tiểu thi cùng hưu tiếng cười các nàng mới lấy lại tinh thần Sau đó phẫn nộ mà nhìn bọn họ. Nhưng mà cái kia đẹp nhất giống cái lại không có để ý đến bọn họ tiếng cười. Nàng một leo mặt thượng thủy, vội đẩy ra chính mình bạn lữ, đi đến bờ sông, nhìn con sóng gió lân lân mặt nước, hô lớn, lọ cờ. 13 chương 13 có người cạnh tranh. Trên mặt nước chỉ có kích khởi con sóng, không thấy xả cùng điệu bóng dáng. Sau một lúc lâu, một cái đầy đầu màu trắng tóc nam tử từ trong nước đột nhiên chui ra tới. Hắn đưa lưng về phía các nàng. Lại trường lại thẳng đầu bạc dán hắn cường trang gối, một màn này thật là thị giác thượng một đại sung đánh. Bờ sông giống cái lại bị trước mắt sắc đẹp làm cho choáng váng, một đám xem đến đôi mắt đều thẳng. Đầu bạc nam tử ở trong nước chậm rãi đứng lên, thẳng đến mặt nước đến hắn vòng eo, hắn mới chậm rãi xoay người. Hắn sắc mặt trắng non đến dường như không có huyết sắc, màu đỏ trong ánh mắt bình tĩnh không vận sóng, thậm chí còn mang theo vài phần đạm mạc. Hắn cơ bụng ở trên mặt nước như ẩn như hiện. Trên người mỗi một chỗ đều hình như là họa ra tới giống nhau hoàn mỹ, ngay cả thân là bộ đội đặc trùng đảm tiểu thi đều nhịn không được muốn vì hắn dáng người trầm trồ khen ngợi. đương nhiên, hắn hoàn mỹ xa không ngừng dáng người, gương mặt kia mới là mê hoặc chúng giống cái căn bản ơi. Hắn đạp mạc con ngươi thoáng đem bờ sông người nhìn lướt qua, sau đó lại lần nữa chìm vào trong nước. Một lát sau, một cái màu xám đại điểu trồi lên mặt nước, một cái màu trắng đầu rắn chính ngậm nó chân ở trong sông chậm rãi bơi lội. Đại điểu đôi mắt nửa mở. Cánh còn thỉnh thoảng phiến một chút, tùy ý mãng xà kéo chính mình. Chỉ là đương no ánh mắt ở tiếp xúc đến đàm tiểu thi khi, ánh mắt đột nhiên sáng một chút. Đàm tiểu thi cho rằng đó là chính mình nào giác, chính là đây là, đại điểu thế nhưng đột nhiên biến thành một cái cả người Mỹ Nam Tử. Nhưng mà cái này Mỹ Nam Tử cũng không phải vừa mới đầu bạc Nam Tử, nghĩ đến cái kia màu trắng đại mãng mới là cái kia đầu bạc Nam Tử. Mỹ Nam Tử một đầu tóc đen, màu đỏ đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn đàm tiểu thi. cũng không màng chính mình bị đang bị mãng xà ngậm hướng về phía đàm tiểu thi vây vây tay giống cái nguyên lai like ngươi ở chỗ này đàm tiểu thi nhìn nhìn chung quanh nàng lúc này khoảng cách kia mấy cái giống cái có chút xa bên cạnh cũng chỉ có hưu chẳng lẽ hắn thật sự ở cùng nàng nói chuyện hắn nhận thức nàng mỹ nam tử bị mãng xà càng kéo càng xa lúc này hắn rốt cuộc có phản ứng đột nhiên đánh một chút mãng xà đầu chết xả cho ta bưng ra mãng xà không vì nhiều động tiếp tục kéo mỹ nam tử nóng nảy Dùng sức mà chịu chính mình chân, lọ cơ, chỉ cần ngươi bung ra, ngươi một tháng con ngồi ta toàn bao. Mãng xà đột nhiên ngừng lại, màu đỏ đôi mắt mị mị, sau đó bung lỏng ra miệng. Mỹ Nam tử được tự do, gấp hướng đàm tiểu thi bên này bơi tới, hắn tốc độ thực mau, vài cái liền lên bờ, đi đến đàm tiểu thi trước mặt, giống cái, ngày hôm qua ở rừng rậm ta đã thấy ngươi. Đàm tiểu thi bị trắng bóng thịt lung lay một chút đôi mắt, nơi này giống được đều không thích mặc quần áo sao. Nàng mắt nhìn thẳng. Nhìn Mỹ Nam Tử con ngươi, lại nhớ không nổi chính mình cái gì thời gian gặp qua hắn. Có lẽ là đàm tiểu thi ánh mắt quá mức trắng ra, Mỹ Nam Tử thế nhưng bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, ta thấy ngươi tránh ở trong bùi cỏ. Đàm tiểu thi hiểu rõ, hắn là loài chim, nhãn lực tự nhiên hảo, ở trên trời có thể phát hiện nàng cũng không kỳ quái. hưu ở Mỹ Nam Tử hòa đàm tiểu thơ chào hỏi kia sẽ liền đề cao cảnh giác, lúc này càng là vẻ mặt hung tướng mà nhìn Mỹ Nam Tử. Nhanh như vậy liền có người muốn đánh hắn giống cái chủ ý. Không có cửa đâu. Sau đó Mỹ nam tử căn bản không có xem hưu liếc mắt một cái, hắn từ đầu tới đuôi sở hữu ánh mắt đều đang nói tiểu thơ trên người. Tuy rằng Mỹ nam tử nhìn như không có để ý hưu, nhưng là trong lòng lại đem lọ cờ mang mấy chủ biến. Đáng chết lọ cờ, ngày hôm qua nếu không phải hắn, đó chính là hắn trước phát hiện giống cái, vậy sẽ không bị một con sư tử nhanh chân đến trước. 14 chương 14 kia hình ảnh, không dám nhìn. Đàm Tiểu Thi cũng không biết lúc này chính mình bên người này hay chỉ thú tâm lý hoạt động, chỉ là lễ phép tính mà hướng tóc đen Mỹ Nam cười cười. Mỹ Nam tử thấy Đàm Tiểu Thi hướng hắn cười, trái tim đột nhiên nhảy dựng, sau đó có chút ngượng ngùng nói, "Ta kêu Dực." "Đàm Tiểu Thi." Đàm Tiểu Thi nói tên của mình. Dực ngẩn ra một chút, sau đó hiểu được. Hữu Tác Tử trong cổ họng phát ra khó chịu cảnh cáo thanh. Nguyên lai like giống cái kêu Đàm Tiểu Thi, nàng đều không có nói cho nhiều hắn. Hữu trong lòng phiếm toan, Thấy rực còn muốn nói lời nói, vội ở hắn phía trước nói, ngươi nói bụng không có, ta cho ngươi chuẩn bị ăn đi. Đêm qua ăn quá nhiều thịt, nàng thật đúng là không có cảm thấy đói, cho nên đàm tiểu thi liền lắc lắc đầu. Chúng ta mau trở về đem quần áo lượng đứng lên đi. Hiệu tròng mắt xoay chuyển, thấy đặt ở trên tảng đá áo ngụy trang. dực lúc này mới đưa ánh mắt phóng tới sư tử trên người, hắn đẹp màu đỏ con ngươi hơi hơi mị mị, này đầu sư tử hảo phiền A. Đàm tiểu thi nhìn về phía trên tảng đá quần áo, ân Sắc thật hẳn là muốn đem quần áo mau chóng lượng lên, bởi vì tối hôm qua tắm rửa xong nàng liền không có xuyên nội y. phía dưới toàn phong cảm giác thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Hảo, chúng ta trở về đi. Cho nên, lần này nàng gật gật đầu. Hiệu trong lòng vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc mà đi bờ sông trên tảng đá lấy quần áo. Nhưng mà Hiệu vừa mới vươn tay, trên tảng đá quần áo lại bị một đạo bạch quang đảo qua, rớt vào trong sông. Hiệu đột nhiên nhìn về phía trong nước màu trắng đại mãng. ma sắc bén thú nhà, đại mang ở trong nước không kiêng nể gì mà quay cuồng, xa vốn dĩ liền thích thủy, nghĩ đến kia một chút hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. Lọ cờ, quản hảo cái đuôi của ngươi. Dược nhìn đến trước mắt một màn này, cười đối trong sông đại mang nói. Lọ cờ lúc này đình chỉ quay cuồng, sau đó từ trong nước chậm rãi dò ra đầu rắn. Màu trắng đầu rắn dò ra mặt nước, nhưng mà lần này lại thiếu chút nữa làm đảm tiểu thi bạo tẩu. Á á á, vì cái gì hắn cố tình chui vào nàng? Sa hình lò cờ phát giác trên đầu có cái gì, sau đó hắn thế nhưng biến thành hình người, ân, tuyệt mỹ nam tử đỉnh một cái hồng nhạt hình ảnh này thật sự là cay đôi mắt, xin lỗi, nàng không nghĩ xem. Đàm tiểu thi thiếu chút nữa khí tuyệt. Lò cờ bắt lấy trên đầu mảnh dài bàn tay to nhéo một góc, sau đó nhíu lại tuấn mi tinh tế đánh giá. Buổi sáng hưu ở nhìn thấy đàm tiểu thi giặt quần áo khi hắn liền đối kia hai cái hình thù kỳ quái vật nhỏ cảm thấy tò mò, nàng xác định kia hai cái vật nhỏ đều là mặc ở trên người. Đàm Tiểu Thi vốn là rất ít mặt đỏ, chính là lúc này nàng mặt cũng đã thiêu lên, cũng may trên mặt có vết sáng, người ngoài nhìn không ra tới. Nhìn chúng thú tò mò lại tìm tòi nghiên cứu biểu tình, Đàm Tiểu Thi đột nhiên ý thức được, nguyên lai like bọn họ cũng không biết đó là làm gì đó. Nghĩ đến đây, nàng bằng thẳng một chút chính mình suy nghĩ, nhàn nhạt hô một tiếng Hữu. Hữu vừa muốn xuống nước, trong nước liền xuất hiện một con rắn đuôi, đôi rắn nhẹ nhàng đảo qua, trong nước quần áo liền tới rồi bờ biển. Hữu đem trong nước quần áo nhặt lên, Ninh Ninh Nếu lỏ cờ không phải cố ý, hắn cũng liền sẽ không so đo. Đi thôi. Hiệu cầm quần áo đi đến đàm tiểu thi bên người, thúc giục nói. Đàm tiểu thi nhìn chính mình trong lòng rẽ rủa một chút, vẫn là đi đến bờ sông. Đối với lỏ cờ nói, ngươi trong tay đổ vật cũng là của ta. Hiệu vốn dĩ cảm thấy kia vật nhỏ không dùng được, cho nên liền không quản, chính là nhìn dáng vẻ kia đổ vật đối giống cái rất quan trọng mười 15 chương 15 ta đói bụng, thực dùng được. lò cờ nâng nâng mí mắt. Một đôi lạnh băng màu đỏ con ngươi nhìn về phía đàm tiểu thi. Hắn trắng non chỉ gian câu lấy sau đó vươn thon dài tin tử, phát ra tê tê thanh âm. Đàm tiểu thi không biết hắn đang làm cái gì, một đôi mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Đương nhiên, nếu là đàm tiểu thi biết, lọ cờ tại nội nội thượng không chỉ có người ra giống cái hương vị, hơn nữa ngay cả là nơi nào hương vị đều người ra tới, nàng nhất định sẽ tưởng đánh người. lọ cờ lạnh nhạt con ngươi tựa hồ trở nên nu hòa vài phần, hắn đong đưa cái đuôi, bơi tới bờ biển. đem tự mình đưa cho đàm tiểu thi đàm tiểu thi nhận lấy vẫn cứ lễ phép tính nói cảm ơn nói xong nàng liền xoay người cùng hưu cùng nhau rời đi bờ sông mà bởi vì lò cờ cùng rực đột nhiên xuất hiện hấp dẫn bên kia giống cái ánh mắt cho nên các nàng đã sớm đem đàm tiểu thi cấp đã quên chỉ biết xem trước mặt kia khó được thấy mỹ nam tử thằng đến đàm tiểu thi cùng hưu thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy lò cờ cùng rực mới thu hồi ánh mắt lò cờ nhàn nhạt mà nhìn về phía rực nói ta đói bụng Dựng nhìn lướt qua kia mấy cái hoa si giống cái, trong lòng tưởng tất cả đều là đàm tiểu thi, tự nhiên đối lỏ cờ cũng không có sắc mặt tốt. Chờ, ngàn vạn không cần chết đói. Nói xong, hắn quay người lại liền biến thành một con đại điểu, sau đó chụp phủi cánh bay đi. lọ cờ vẫn cứ mặt vô biểu tình, vươn tin tử ở trong không khí ngửi ngửi, trong không khí còn còn sót lại một chút giống cái hương khí. Sau đó, hắn liền biến thành toàn xa hình, chui vào đáy nước, không thấy bóng dáng. trên bờ giống cái thấy mỹ nam đi rồi một đám đều mặt lộ vẻ không tha mà cái kia đẹp nhất giống cái càng là tức giận đến rầm rầm chân nàng vẫn luôn muốn lọ cờ làm nàng bạn lữ gần nhất là nàng thật sự thích lọ cờ thứ hai lọ cờ là tam cấp thú nếu hắn cùng nàng kết lữ như vậy hắn chính là bọn họ bộ lạc chính là nàng thấy lọ cờ không phải bọn họ bộ lạc nàng thấy lọ cờ cơ hội vốn là không nhiều lắm hơn nữa mỗi lần lọ cờ đối nàng đều không có cái gì đáp lại hữu dọc theo đường đi đều giàu dĩ không nói gì tới rồi trong nhà Hắn dựa theo đàm tiểu thi nói đem quần áo ướt treo lên, chính là một trường khuôn mặt tuấn tú lại vẫn là không có tinh thần. Nhưng mà đàm tiểu thi cũng không biết này đầu sư tử vì cái gì không cao hứng, nhưng là nàng có làm hắn cao hứng lên phương pháp. Hưu ta đói bụng. Quả nhiên, Hieu vừa nghe, trên mặt tức khắc có tinh thần, ta đi đi xa Đàm tiểu thi gọi lại sắp muốn chạy ra đi hưu nói, ta và ngươi cùng đi, ngươi dẫn ta đi ngày hôm qua ngươi bị lão hổ vây công nơi đó. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Ta đi săn thời điểm ngươi bị người trộm tới làm sao bây giờ? Hiếu vừa nghe đàm tiểu thi nói, quyết đoán cự tuyệt. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nàng chỉ là muốn đi ngày hôm qua địa phương nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Vậy ngươi liền trước không cần đi săn, ta cũng không như vậy đói, ngươi dẫn ta đi nơi đó nhìn xem đi. Hiếu nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, nhữ lại mi nói, không được, ta cấp bậc thấp, một khi gặp được đối thủ cường đại, ngươi liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Tuy rằng thú nhân thực không muốn thừa nhận chính mình năng lực không đủ, nhưng là đề cập đến giống cái an nguy khi, bọn họ không thể không nhìn thẳng vào vấn đề. Cho nên, hữu lúc này ở trong lòng hạ quyết tâm, hắn nhất định phải trở nên cường đại. Chính là dù vậy, hắn cũng rõ ràng biết, giống cái bên người không có khả năng chỉ có một giống đực, bởi vì như vậy vừa không lợi cho giống cái an toàn, cũng sẽ hạ thấp sinh dục trình độ. 16 chương 16 quỷ thú xâm lấn hữu tả một cái không được hữu một cái không được làm đàm tiểu thi hảo tính tình hoàn toàn không có hắn ý tứ là nàng cũng chỉ có thể đãi ở trong bộ lạc hữu thấy đàm tiểu thi sắc mặt khẽ biến biết có thể là chính mình vừa mới ngự khí quá cường ngạnh cho nên liền phóng nhu tiếng nói hống nói ta đi trước đi săn trở về cho ngươi thịt nướng ăn đàm tiểu thi trong lòng không cao hứng nhưng là nàng biết hữu là vì chính mình suy xét cho nên liền không có lại kiên trì vây vây tay làm hữu đi rồi hữu đi rồi tâm tình của nàng càng thêm phiền muộn cho nên liền ra thạch úc ở trong bộ lạc hạt chuyển cái này bộ lạc nhìn qua rất lớn nhưng là nàng gặp phải nhiều là thú nhân giống được rất ít có giống cái thú nhân lúc này có bốn con đáng yêu tiểu lão hổ chạy tới nàng bên chân vây quanh nàng ngao âu ngao âu lekker hào đáng yêu tiểu lão hổ a nàng phiên loạn tâm tình bởi vì tiểu lão hổ trở thành hư không nàng ngồi xùm xuống, xuống bế lên một con của con cọc con cùng cùng tay nàng tâm rất là thân nhân chẳng lẽ đây là tiểu thú nhân Đàm tiểu thi cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ, chỉ cảm thấy tâm đều phải bị manh hóa. Người là một cái ôn hòa thanh âm từ phía sau vang lên. Đàm tiểu thi quay đầu, chỉ thấy một cái giống cái đang đứng ở chính mình phía sau. Nàng tuy rằng sinh đến diện mạo thường thường, nhưng là vẻ mặt ôn hòa khí chất lại làm nàng có vẻ thực dễ coi. Trên mặt đất ba con tiểu lão hổ rời đi mục tiêu, sôi nổi hướng kia giống cái trên người bò. Ta là đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi hướng về phía nàng cười cười. Giống cái cũng ôn nhu mà cười cười. Ta kêu phách lị. Sau đó phách lị bế lên một con tiểu láo hổ, điểm điểm nó cái mũi nhỏ, sùng lịch nói, luôn là chạy loạn. Tiểu lão hổ ô, ô ô kêu hai tiếng, như là ở đáp lại nàng lời nói. Đàm tiểu thi ôm tiểu láo hổ cũng có chút nóng nảy, nàng liền đem nó phóng tới trên mặt đất. Nàng thấy này chỉ tiểu lão hổ cũng đi bái phách lị chân, đột nhiên nghĩ đến, này tiểu lão hổ hẳn là chính là phách lị hài tử đi. Phách lị buông con, nhìn về phía Đàm tiểu thi, ngươi còn không có kết lữ. Là ai mang ngươi hồi bộ lạc? Đàm tiểu thi bắt đầu có chút bội phục này đó thú nhân, bọn họ thế nhưng có thể từ khí vị tới phân biệt hay không có hay không kết lữ, tựa như buổi sáng ở bờ sông hưu bị cái kia giống cái nói toạc ra giống nhau. Ta là hưu mang về tới, hắn đi đi săn. Đàm tiểu thi nói. Phách lỷ cười cười, bộ lạc lại nhiều một cái giống cái, thật tốt. Đàm tiểu thi kéo kéo khỏe miệng, không nói gì. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận dã thú gạo giống thanh, phóng nhãn nhìn lại. Lao hổ, lang, sư tử chính dây dưa ở bên nhau, lại còn có có một con lang hướng các nàng bên này nhanh chóng chạy tới. Phách lị sợ tới mức về phía sau lui hai bước, là quỳ thú, chạy mau. Nói xong, nàng tiếp đón trên mặt đất cọp con hướng bên kia chạy tới. Đàm tiểu thi nhìn mắt bên kia dây dưa ở bên nhau mấy chỉ thú, cũng đi theo phách lị phía sau. Lang thú tốc độ thực mau, đàm tiểu thi quay đầu lại nhìn vài lần, mỗi lần nó đều khoảng cách các nàng càng gần một ít. Không được. Các nàng thực khai liền sẽ bị đổi theo biên chạy nàng biên quan sát chung quanh hoàn cảnh nàng thấy trên mặt đất phóng giải rác đầu gỗ vì thế liền có chủ ý đàng tiểu thi dần dần thả chậm tốc độ nàng phòng trừng lang thú cùng nàng khoảng cách ở lang thú muốn xông lên khi một phen nhặt lên trên mặt đất đầu gỗ hướng về phía lang thú đầu đánh đi nàng lực đạo hơn nữa lang thú lực đánh vào lần này cũng là lại mau lại tàn nhẫn kia lang thú kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất làm như bị đánh hôn mê đàng tiểu thi thở hổn hển mấy hơi thở Gắt gao nắm trong tay so nàng cánh tay còn thô đầu gỗ, muốn cấp trên mặt đất lang thú bổ khuyết thêm một côn. Chính là trên mặt đất nằm lang thú lại đột nhiên nhảy dựng lên. 17 chương 17 trí đấu lang thú. Lang thú một ngụm cắn nàng trong tay gậy gộc, sau đó lực đạo cực đại mà đem gậy gộc ném tới rồi một bên, mà nói tiểu thơ tắc bởi vì nó lực đạo mà đột nhiên té ngã trên đất. Lang thú không cho nàng một chút phản ứng cơ hội, một ngụm cắn nàng phía sau lưng ra thú mặt ngực, sau đó bắt đầu hướng cửa chạy như điên đàm tiểu thi bị nó điên ngũ tạng đều phải sai vị nàng cắn răng nghĩ đến thoát thân biện pháp phách lỵ thấy lang thú ngậm đi rồi đàm tiểu thi nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt sau đó vội đi kêu mặt khác thú nhân xông vào bộ lạc quỷ thú đại khái có mười mấy chỉ bất quá bọn họ mỗi người hung ác trong bộ lạc giống được cũng phế đi một ít sức lực mới đưa bọn họ chế phục nhưng mà cái kia ngậm đàm tiểu thi lang thú lại một đường không quan tâm về phía ngoại hướng trong bộ lạc giống được sợ thương đến đàm tiểu thi không có khởi sướng quá mãnh liệt thế công Cho nên cứ như vậy làm hắn một đường sông đi ra ngoài. Chạy ra bộ lạc cái kia lang thú càng thêm không kiêng nể gì, từ trong cổ họng phát ra cùng loại với thắng lợi gầm nhẹ. Lang thú hình thể muốn so bình thường lang lớn hơn rất nhiều, sức chịu đựng tự nhiên cũng là bình thường lang mười mấy lần. Nó ngậm Đàm Tiểu Thi chạy rất xa, thẳng đến phía sau đã không có truy lại đây thú nhân, hắn mới chậm rãi chậm lại tốc độ. Mà đúng lúc này, Đàm Tiểu Thi tắt xem chuẩn thời cơ, thừa dịp hắn lơi lòng hết sức, giơ tay một quyền đánh vào lang thú đôi mắt. Thượng. Lang thú ăn đau, mở ra miệng, đàm tiểu thi tắc nhân cơ hội này cất bước chạy như điên. Nàng thật hẳn là tùy thân mang theo ba lô, nói vậy nàng đào tẩu khả năng tính liền lớn hơn nữa. Đàm tiểu thi lực đạo rất lớn, tuy rằng không đến mức đem lang thú đôi mắt đánh hạt, nhưng là cũng làm nó hoán một thời gian. Chờ đến đôi mắt đau nhức dần dần chuyển hảo, lang thú phẫn nộ mà phun ra mấy khẩu nhiệt khí, mị mị mặt khác một con không có bị thương đôi mắt, sau đó nghe đàm tiểu thi khí vị, đuổi theo. Càng ngày càng gần nguy hiểm làm Đàm Tiểu Thi phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một con phẫn nộ lang chính hướng về phía chính mình đánh tới. Đàm Tiểu Thi ngừng lại, sau đó xoay người, hơi hơi tách ra hai chân, cong người lên, chờ lang thú tới gần. Lang thú ánh mắt lóe thị huyết quang, hắn lộ ra sắc bén thú nha hướng Đàm Tiểu Thi nơi phương hướng phóng đi. Mà liên ở hắn muốn nhào lên Đàm Tiểu Thi khi, Đàm Tiểu Thi đột nhiên hướng trung quanh một lăn, kia lang thú con người thoáng chốc trần tròn tròn. Bởi vì đàm tiểu thi phía sau chính là một cây đại thụ, chỉ là bởi vì lang thú quá mức phẫn nộ cho nên cũng không có để ý. Lang thú cùng đại thụ khoảng cách thân cận quá, mà hắn tốc độ lại mau, cho nên nó lập tức dừng lại cũng không còn kịp rồi, vẫn là phanh, mà một tiếng hung hăng đụng vào trên cây. Đàm tiểu thi đứng lên, mồm to thở phì phò. Lang thú ngã trên mặt đất, trên đầu chảy ra rất nhiều huyết, thực mau liền nhiễm hồng nó kia chừng to đôi mắt. Đã chết. Bởi vì phía trước giao hấn. Đàm tiểu thi không dám tiến lên, mà là quay đầu tiếp tục chạy. Phía sau truyền đến một thân phẫn nộ sói chu. quả nhiên, thú nhân sinh mệnh lực thực ngoan cường A. Phía trước toàn lực chạy vội hơn nữa vừa mới kia khẩn cấp né tránh, đàm tiểu thi trên người sức lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Phía sau lang thú đã hoàn toàn bị nàng chọc giận, nàng tưởng, lần này lang thú lại đuổi theo, nhất định sẽ không hề nghi ngờ mà giết nàng. Nàng đình chỉ chạy vội, từ trên mặt đất nhặt lên một khối tương đối sắc bén cục đá nắm trong tay. Sau đó nhìn lang thú một chút một chút mà tiếp cận chính mình. Lang thú cũng học thông minh, ở khoảng cách đàm tiểu thi có một khoảng cách khi liền dừng bước chân, sau đó hắn phun ra mấy khẩu cho khí, trong ánh mắt mang theo đắc ý lại hưng phấn mà quang mang hướng đàm tiểu thi đi bước một tới gần. 18 chương 18 biêu hắn giống cái. Đàm tiểu thi lẳng lặng nhìn lang thú, lang thú vây quanh đàm tiểu thi nhìn nhìn, sau đó mới hướng đàm tiểu thi nhào tới. Đàm tiểu thi hướng bên cạnh trận lóe. Sau đó ở lang thú đến bên người nàng khi nàng đột nhiên nhảy tới lang thú trên lưng, một tay nắm chặt nó lỗ thai, một tay đem trong tay cục đá giống nó trên đầu ném tới. Nga ô! Lang thú hét to một tiếng, nó nghĩ đến đàm tiểu thi sẽ trốn, chính là nó không nghĩ tới nàng sẽ nhảy đến trên người mình. Đàm tiểu thi xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, kia lang thú kêu rên một tiếng muốn đem đàm tiểu thi ném xuống đi, chính là đàm tiểu thi lại chảo nó lỗ thai chảo thật sự khẩn, nó nếu là lại dùng lực. Chỉ sợ chính mình lỗ thai cũng bị nàng tốn xuống dưới. Bởi vì lang thú điên cuồng mà đong đưa, cho nên đàm tiểu thi cũng không phải mỗi một chút đều đánh vào đầu của nó thượng. Lúc này, lang nửa cái thân mình đều sắp bị nhiễm hồng. Lang thú phát ngoan, nhắm ngay một thân cây liền vọt qua đi. Đàm tiểu thi ám đạo một tiếng không ổn, vội từ lang thú trên người nhảy xuống, lập tức ghé vào trên cỏ. Lang thú lần này không có đụng vào trên cây, nó cảm giác được đàm tiểu thi từ chính mình trên người rời đi, sau đó thay đổi phương hướng. Hướng đàm tiểu thi chạy tới. Đàm tiểu thi muốn đứng lên, chính là chân trái lại truyền đến một trận xuyên tim đau. Vừa mới từ lang thú trên người nhảy xuống khi không cẩn thận trèo chân. Đáng chết. Đàm tiểu thi thấp trú một tiếng, nàng vừa mới đứng lên, kia lang thú đã tới rồi phụ cận. Nàng nắm chặt trong tay cục đá, quyết định làm cuối cùng phản kích. Sau đó, nàng đột nhiên thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, sau đó là phịch một tiếng văng lớn, kia lang thú bị hung hăng quét tới rồi một bên trên cây. đàm tiểu thi tựa hồ đều nghe thấy được xương cốt vỡ vụn thanh âm lang thú lần này là hoàn toàn đã chết đàm tiểu thi ngẩng đầu một cái tuấn mỹ gương mặt liền ở nàng đỉnh đầu cách đó không xa nhìn nàng nàng bị thình lình xuất hiện mặt sợ tới mức về phía sau lui một bước sau đó lại đau đến nhăn lại mi trên cây nửa người nửa xà nam tử thấy đàm tiểu thi nhăn lại mi con ngươi hiện lên một tia đau lòng sau đó đuôi rắn đảo qua đem đàm tiểu thi cuốn lên đàm tiểu thi bị lỏ cớ đột nhiên hành động làm cho ngần ra Chính là hắn vừa mới cứu chính mình, hẳn là đối chính mình không có ác ý đi. Cho nên nàng liền tùy ý lọ cờ đem nàng cuốn thượng thụ. lọ cờ đem nàng phóng tới một cái thô tráng trạc cây thượng, sau đó thân rắn vừa trượt liền đến nàng trước mặt. Đau sao? Hắn vươn thon dài bàn tay to, lại không có gặp phải nàng mắt cá chân. Đàm tiểu thi cũng không là kiểu khí nữ sinh, cho nên nàng hướng về phía hắn cười cười, không có việc gì, cảm ơn ngươi. Lỏ cờ tuy rằng trên mặt nhìn qua vẫn nhàn nhạt, nhạt Nhưng là đáy mắt lại mang theo vài phần đau lòng. Hắn bế lên đàm tiểu thi, thân rắn linh hoạt ngầm thụ. Ta đưa ngươi trở về xem đại phu. Lò cờ tốc độ thực mau, hơn nữa cũng thực ổn. Hắn ôm đàm tiểu thi nhanh chóng về phía một phương hướng di động. Ta không có việc gì, ngươi không cần cứ như vậy cấp. Bởi vì lò cờ tốc độ mau, đàm tiểu thi theo bản năng mà hoàn thượng của hắn. Lò cờ thân mình cứng đờ, nhưng là tốc độ vẫn cứ không giảm. Đàm tiểu thi thấy lò cờ không lý nàng lời nói, cũng liền không hề ra tiếng Lò cờ cũng không có đem nàng mang về hưu bộ lạc, mà là một cái lớn hơn nữa bộ lạc. Tới rồi bộ lạc đàm tiểu thi đột nhiên nghĩ tới hưu. Hưu trở về biết nàng bị lang thú bắt đi, nhất định sẽ thực sốt rồi đi. Lò cờ mang nàng xem đại phu là một cái trung niên nam tử, nhưng là mặc dù số tuổi lớn hơn một chút, kia nam tử nhìn qua vẫn cứ tuấn mỹ. Hắn xem bệnh động tác thực cẩn thận, tự nhiên cũng không mau. chờ đến hắn thế đàm tiểu thi kiểm tra xong, đã là nửa giờ về sau. 19 chương 19 lại nhập xa hoa. thú y kiểm tra xong đến ra kết luận là không có thương tổn đến xương cốt nhiều hơn nghỉ ngơi là được trước khi đi còn cho nàng cầm một chút thảo dược nói là nghiền nát đắp ở mắt cá chân thượng lò cờ nhàn nhạt mà cùng hắn nói một tiếng tạ sau đó liền ôm nàng đi rồi ra đại phu chỗ ở đàng tiểu thi liền kéo một chút lỏ cờ cánh tay nói có thể phiền thoái ngươi đem ta đưa trở về sao. lò cờ lạnh băng con ngươi nhìn về phía nàng sau một lúc lâu nhàn nhạt nói về nơi đó Đàm tiểu thi bị hắn nói làm cho cứng đở, hồi hưu nơi đó. Lọ cờ thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó hướng một phương hướng bơi đi. Đàm tiểu thi cho rằng hắn muốn đem nàng đưa trở về, chính là đi rồi trong chốc lát, lại nghe thấy Lọ cờ nói, ngươi không cần đi trở về, từ nay về sau, ngươi ta. Hắt. Đàm tiểu thi cho rằng chính mình nghe lầm, trứng mắt một đôi mắt to nhìn về phía Lọ cờ. Lọ cờ cúi đầu nhìn về phía nàng, đạm mạc trong ánh mắt mang theo vài phần lưu luyến. Cho tới nay đều là cường giả mới có ưu tiên giao phối quyền lợi. Đàm tiểu thi cái này hoàn toàn nghe rõ, thế giới này giống được đều là kẻ điên sao. Như thế nào một đám đều như vậy? Phóng ta xuống dưới. Đàm tiểu thi giật giật, mặc kệ là cường giả vẫn là kẻ yếu, cùng nàng giao phối gì đó, tưởng đều không cần tưởng. Lò cờ không dao động, ôm nàng tiếp tục trượt. Đàm tiểu thi nóng nảy, cái này lò cờ cần phải so hữu lợi hại nhiều, cũng không có hữu như vậy hảo lửa. cho nên nàng vẫn là đại ở hưu bên người an toàn học chỉ là đàm tiểu thi cũng không biết nếu nàng lúc này ý tưởng bị mặt khác giống cái biết những cái đó giống cái nhất định sẽ cả kinh không khép miệng được đàm tiểu thi chụp phủi lỏ cờ ôm chặt cánh tay của nàng lỏ cờ thân mình thực lạnh lúc này đàm tiểu thi càng là cảm thấy hắn cả người đều hướng ra phía ngoài mạo khí lạnh lỏ cờ không để ý tới đàm tiểu thi dãy giụa vẫn cứ ôm nàng bằng phẳng về phía trước mà đi nay dọc theo đường đi đàm tiểu thi chưa thấy được mặt khác thú nhân Lò cờ là dọc theo bờ sông đi, hắn ôm nàng đi rồi rất xa một đoạn đường, mới đến hắn trụ địa phương. Đó là một chỗ khe núi, các nàng một đường đi tới cái kia hà chính là từ khe núi đi lên. Khe núi bên có một chỗ tương đối bí ẩn sơn động, lò cờ liền ở nơi này. Sơn động khoảng cách mặt đất đại khái có 10 mét tả hưu khoảng cách, lò cờ nhẹ nhàng nhảy liền lên rồi. Tới rồi trong động, hắn mới buông đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi không có tâm tình xem hắn chỗ ở, nàng oán hận mà trừng mắt hắn, nói. Ta cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, ân tình này ta sẽ còn. Nhưng là ta sẽ không lưu lại nơi này, càng sẽ không cùng ngươi giao phối. Lò cờ mắt đỏ mị mị, con hạ thân tử, gần gũi nhìn đàm tiểu thi, vẫn cứ bình tĩnh không gợn xong nói, ta cứu ngươi, liền có cùng ngươi kết lữ quyền lợi. Sau đó, hắn vươn thon dài tin tử, người người đàm tiểu thi trên người mê người thanh hương, chờ ngươi động dục, chúng ta liền giao phối. Đàm tiểu thi tức giận đến nắm chặt nắm tay, những người này đều là không thể nói lý. Nàng chứng mắt nhìn liếc mắt một cái lọ cờ, sau đó khập khiễng mà đi đến cửa động, xuống phía dưới nhìn lại. Nếu là nàng chân không có bị thương nói này 10 mét khoảng cách căn bản không làm khó được nàng, chính là hiện tại nàng căn bản là không thể đi xuống. Đàm tiểu thi ở cửa động đứng đó một lúc lâu, phía sau liền vang lên lọ cờ thanh đạm thanh âm, lại đây dịch thuốc. Nàng bất động, tiếp tục nhìn ngoài động. Lọ cờ lần này không nói gì, hắn nghiền xong rồi dự thảo, trực tiếp dùng cái đuôi một quyển, liền đem đàm tiểu thi cuốn tới rồi chính mình trước mặt. Bên hông đôi rắn lạnh leo đến xương, chính là hắn lực đạo lại nắm giữ vừa và tốt, sẽ không làm đàm tiểu thi cảm thấy có chút khó chịu. 20 chương 20 làm người kinh hỉ giống cái. Lò cờ làm đàm tiểu thi ngồi ở một khối san bằng đại thạch đầu thượng, sau đó liền đem dược thảo nhẹ nhàng mà đắp ở nàng bị thương mắt cá chân. Hắn động tác thực mềm nhẹ, sợ làm đau nàng. Đàm tiểu thi không xem hắn, cũng không có động, từ lò cờ cho chính mình thượng dược. Một khi đã như vậy, tia nàng liền chờ chân hảo lại đào tẩu. Trong sơn động rất là dơ mát, mặc dù lúc này bên ngoài thực nhiệt, nhưng là đàm tiểu thi lại cảm thấy lạnh cam cam. Lò cờ vì nàng thượng xong rồi dược, nhìn nàng cố ý bỏ qua chính mình bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng mềm lún ta đi ra ngoài một chút, ngươi hảo hảo đại ở nhà. Đàm tiểu thi tiếp tục không có để ý đến hắn. Lò cờ khoe miệng câu ra một cái thanh thiện độ cung, sau đó ra sơn động. Lò cờ trở về thức ngon hắn mang về tới một ít sạch sẽ mềm thảo phô ở trong sơn động, sau đó liền lại đi ra ngoài. Đàng tiểu thi ở trong động khắp nơi nhìn nhìn, cái này sơn động thực rộng mở, chỉ là bên trong trừ bỏ mấy tảng đá ngoại cái gì đều không có. Nàng ngồi ở mềm thảo thượng, cũng may mềm thảo đủ hậu, ngăn cách trên mặt đất hơi ẩm, làm nàng cảm thấy hảo một ít. Lò cờ lần này đi ra ngoài thời gian có chút trường, hắn khi trở về cầm nướng tốt thịt, ăn vài thứ. Thịt nướng đều bị lò cờ dịch sạch sẽ xương cốt đặt ở thạch trong chén, chỉ là nhìn qua tựa hồ có chút tiêu Đàng tiểu thi ban ngày đều không có ăn cái gì. Hơn nữa lại cùng lang thú trải qua một hồi liều chết vật lộn, lúc này thấy thịt nàng thật đúng là cảm thấy đói bụng, cho nên nàng liền tiếp nhận thạch chén, bắt đầu ăn lên. Nô! Nàng mới vừa ăn một ngụm thịt, liền ngẩng đầu nhìn về phía lò cờ. Lò cờ cũng chính nhìn nàng, hơn nữa hắn trong ánh mắt còn mang theo một tia khẩn trương. Ta đi một lần nữa nướng. Lò cờ thấy đàm tiểu thi biểu tình liền biết hắn nướng thịt nhất định rất khó ăn. Kỳ thật đây là hắn lần đầu tiên thịt nướng, mà ở này chén thịt phía trước. hắn đã nướng hỏng rồi ba con con thỏ không cần đàm tiểu thi ra tiếng ngăn cản hắn đứng dậy động tác nàng đem thạch chén đặt ở trên tảng đá cầm lấy một miếng thịt xe xuống bên ngoài nướng tiêu bộ phận như vậy là được lọ cờ thấy đàm tiểu thi đem như vậy khó ăn thịt nướng đều ăn mùi ngon hắn nhìn đàm tiểu thi ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu nàng cùng những cái đó giống cái thật sự thực không giống nhau những cái đó giống cái trời sinh tiêu khí đồ ăn có một chút không hợp ăn uống liền phải giống được một lần nữa làm có khi còn không đánh tức mắng chơi khởi tính tình tới làm những cái đó giống được vội đến luôn cuống tay chân. Phía trước ở rừng cây nhìn thấy nàng cùng lang thú vật lộn khi hắn đã bị cái này giống cái thật sâu hấp dẫn. Nơi này giống cái tuy rằng nhìn qua thân mình so nàng cường tráng một ít, nhưng là các nàng lại chỉ có thể dựa giống được bảo hộ, căn bản là không có một chút tự bảo vệ mình năng lực, càng đừng nói phản kháng. Chính là nàng lại đem một con cường tráng lang thú làm cho mình đầy thương tích, thật là làm người ngoài y muốn cũng làm người cảm thấy kinh hỉ Đàm tiểu thi ăn xong rồi thì nướng Cảm thấy trên người cũng đi theo ấm một ít. Chính là thịt nướng ăn nhiều sẽ cảm thấy dầu mỡ, cho nên nàng liền cảm thấy có chút khác. Nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt đạm mạc lò cờ, tuy rằng thực không nghĩ cầu người, nhưng là lúc này nàng lại chỉ có thể cầu hắn. ngươi có thể giúp ta đánh chút thủy sao? lò cờ nhìn ra đàm tiểu thi không muốn phiền toái chính mình, trong lòng có chút nhàn nhạt mất mát, sau đó lên tiếng liền ra sơn động. trừ bỏ đánh trở về một ít thủy, lò cờ còn vì nàng hái được một ít mới mẻ trái cây. Đàm tiểu thi cũng không nhận thức đó là cái gì trái cây, bất quá ăn lên ăn rất ngon, lại ngọt lại giòn, thực giải thịt nướng phì nhị Nàng một hơi ăn hai cái, sau đó liền ở mềm thảo thượng nằm xuống. 21 chương 21 ta gần nhất muốn ăn điều. Đàm tiểu thi cũng không có vây, chỉ là nàng hiện tại chân không có phương tiện, lại cùng lỏ cỡ không có gì nói, cho nên liền dứt khoát nằm xuống tới nhắm mắt dưỡng thần. Có thể là thảo quá mềm, cũng có thể là nàng ăn quá no, nằm nằm nàng liền thấy buồn ngủ. Sau đó mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại khi, bên ngoài vừa lúc vẩy đầy hoàng hôn ánh chiều tà. Lò cờ biến thành toàn xà hình, cuốn thành một đoàn ở nàng bên cạnh ngủ, hắn nghe thấy nàng tỉnh, mở to mắt nhìn về phía nàng. Đàm tiểu thi ở nhìn thấy kia thật lớn mãng xà khi trong lòng vẫn là có chút phát run, nàng tuy rằng không giống hiện đại mặt khác nữ sinh như vậy sợ xà, chính là trong lòng đối kia lạnh lạnh đồ vật vẫn là có chút không thích hứng. hữu nửa người trên biến thành hình người. dị thường tuấn mỹ trên mặt còn mang theo vài phần sơ tỉnh lười biếng mặc dù đàm tiểu thi ở hiện đại thấy nhiều mỹ nam vẫn là bị hắn xuất chúng bề ngoài làm cho ngần ra nơi này thú nhân giống được mỗi người tuấn mỹ chính là lỏ cờ ở bọn họ trung gian tuyệt đối coi như đứng đầu khó trách những cái đó giống cái thấy hắn đều choáng váng xem ra nơi này giống cái cũng thích mỹ nam a lúc này bên ngoài vang lên vài tiếng điểu kêu đánh gậy đàm tiểu thi suy nghĩ hơn nữa điểu kêu thanh âm mang theo vài phần quen thuộc lò cờ hoạt đến cửa động vừa mới dò ra đầu một con đã chết lợn rừng liền tạp xuống dưới lò cơ liếc mắt một cái phía trên rực dùng cái đuôi một quyển liền tiếp được lợn rừng sau đó hắn toàn bộ thân thể đều ra sơn động kỳ thật hắn hôm nay đã từng vào thực hắn chỉ là tưởng nhiều luyện luyện thịt nướng hắn đến bờ sông đem lợn rừng thu thập sạch sẽ sau đó ở khoảng cách sơn động không xa vị trí giá nổi lên hỏa bắt đầu thịt nướng Dự ở trên trời bay vài vòng lại xoay trở về thấy lò cơ ngồi ở chỗ kia thịt nướng hắn cả kinh thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống Sa vốn dĩ liền sợ nhiệt, tuy rằng lỏ cờ cấp bậc cao, này đó nhiệt với hắn mà nói không tính cái gì, chính là Sa căn bản là không mừng thuộc đồ ăn a. đây là hắn lần đầu tiên thấy lỏ cờ thịt nướng. giữ hạ xuống, biến thành hình người, đi lên trước, treo chọc nói, ngươi bắt đầu ăn đồ nấu chín, thiên A, ngươi không phải là bị ta đánh đến quên chính mình là điều xa đi. Ha ha ha, lỏ cờ mắt phong lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nghiêm túc thịt nướng. Ai, lỏ cờ, ngươi xác định ngươi nướng thịt có thể ăn. Sau một lúc lâu, Dực tiếp tục treo chọc nói. Lò cờ lần này liền một ánh mắt đều không coi cho hắn, lạnh lùng nói, ta gần nhất muốn ăn điêu. Dực vừa nghe hắn nói, gấp hướng sau nhảy vài bước, nghiến răng, nói, đáng chết xả, ngươi chờ, lần sau ta nhất định đánh bại ngươi. Lò cờ khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, tùy thời phục bồi. Dực tức giận mà thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó phẩy phẩy cánh biến thành đại điêu bay đi. Lò cờ đối chính mình lần này nướng thịt còn tính vừa lòng. hắn chọn lợn rừng trên người tốt nhất bộ vị dịch một chén thịt cấp đàm tiểu thi bưng đi lên. Lúc này bên ngoài đã có chút đen, trong sơn động càng là thân thủ không thấy năm ngón tay, đàm tiểu thi chính mình một người ngồi ở trong bóng đêm phát ốc. Lò cờ đi lên khi đàm tiểu thi cũng không có thấy hắn, mà hắn động tác lại nhẹ, cơ hồ không có gì thanh âm. Nàng lắng nghe thấy thịt mùi hương mới biết được lò cờ đã trở lại. Đàm tiểu thi cũng không có cảm thấy đói, chỉ là nàng vừa nghe thấy là thịt heo mùi hương liền có chút thèm. Sau đó đem kia một chén thịt lại ăn cái tinh quang. lọ Cờ thấy Đàm Tiểu Thi lần này cũng không có lộ ra mặt khác biểu tình, hắn tâm cũng thả xuống dưới, đồng thời cũng cảm thấy cao hứng. Quả nhiên, nhiều nướng một nướng, hắn cũng có thể nướng ra ăn ngon thì nướng, hắn về sau nhất định sẽ càng làm càng tốt. 22 chương 22 nổi danh lọ Cờ. Hữu bắt tới rồi con muỗi liền vội vàng hướng trong nhà đuổi, trong nhà nhiều giống cái làm hắn một khắc đều không nghĩ ở bên ngoài nhiều đãi. Đường đi đến bộ lạc cửa hắn liền ngửi được trên mặt đất vết máu. Hướng bên trong đi rồi một đoạn đường, liền thấy trong bộ lạc thú nhân ở thu thập quỷ thú thi thể. Mặc dù trong không khí mùi máu tươi thực đùng, nhưng là hắn lại tổng cảm thấy giống như nghe thấy được nhà mình giống cái khí vị. Hắn ngửi ngửi, trong lòng có một ít dự cảm bất hảo, sau đó liền hướng chính mình chỗ ở chạy như điên. thạch ốc cửa gỗ mở ra, bên trong lại không có giống cái thân ảnh. Ô, hắn một phen ném rất con ngồi, hướng cửa chạy tới. Lúc này một cái cùng quỷ tay thú nhân thấy hiệu. Hắn chính là ngày hôm qua ở cửa gác thú nhân, cho nên gặp qua đàm tiểu thi. Hiệu! Hắn trên người còn mang theo thường lớn tiếng hô một tiếng. Hiệu ngừng lại, trong lô núi phun nhật khí. ngươi giống cái bị quỷ thú bắt, trong bộ lạc có mấy cái giống được đuổi theo. Kia thú nhân mang theo vài phần đồng tình nói. Hiệu tâm đột nhiên châm xuống, từ hết hầu phát ra nguy hiểm ố ố thanh, sau đó liền chạy ra bộ lạc. Hiệu dọc theo trên đường giống được khí vị một đường đuổi theo qua đi, chính là trên đường lại gặp phải trở về giống được. Những cái đó giống được thấy hưu, trong đó một cái thú nhân hóa thành hình người, đúng là buổi sáng ở bờ sông thấy mạc nạp. Chúng ta chỉ nhìn thấy lang thú thi thể, không có thấy ngươi giống cái. Mặc nạp thanh âm bình đạm chính là con ngươi cũng mang theo vài phần tiếc đối. Nào ô hưu giống lớn một tiếng, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục về phía trước chạy tới. Hắn chạy rất xa một đoạn đường, quả nhiên thấy một con lang thú thi thể. Lang thú là bị rất lớn lực đạo ném đến trên cây đâm chết, trên cây còn tồn lưu chứ hắn huyết đủ. khi ở gần đây nghe nghe, nơi này xác thật có giống cái khí vị, chính là bởi vì khí vị quá đạm, hắn vô pháp phán đoán ra giống cái đi nơi nào. Hắn lại ở lang thú chung quanh nhìn nhìn, lại đột nhiên ở lang thú trên người người được xả thú hương vị. Là lọ cơ. Hắn con ngươi sáng ngời, sau đó hướng lọ cơ nơi bộ lạc chạy tới. Giống cái bị cứu hắn trong lòng thật cao hứng, chính là hắn cũng đoán được lọ cơ nhất định là tưởng cùng giống cái kết lữ, cho nên mới đem giống cái mang về chính mình bộ lạc. Lò cờ ở gần đây bộ lạc là thập phần nổi danh, không chỉ là bởi vì hắn bề ngoài, còn có hắn tính tình cùng năng lực. Tuy rằng trong bộ lạc còn có mấy cái tam cấp thú, chính là bọn họ năng lực lại đều không kịp lò cờ. Hơn nữa xả thiên tính đó là lạnh nhạt, hắn lại trời sinh cao ngạo, cho nên phía trước vài thập niên hắn đều không có cùng giống cái tiếp xúc quá, đối với giống cái chủ động kỳ hảo cũng nhìn như không thấy. Chính là lò cờ hôm nay không chỉ có cứu chính mình giống cái, còn đem nàng mang về bộ lạc. hắn hơn phân nửa là thích chính mình giống cái a ô không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền phải cùng những người khác chia sẻ giống cái hắn đều còn không có tới kịp cùng thư xứng hữu trong lòng không dễ chịu chính là hắn lại không cách nào thay đổi sự thật này lò cờ cứu giống cái hắn có kết lữ quyền lợi hơn nữa hắn cấp bậc cao đối giống cái cũng thập phần có lợi hữu tới rồi lò cơ bộ lạc cửa chính là bởi vì hắn là mặt khác bộ lạc giống được cho nên phụ trách trông coi thú nhân căn bản là không cho hữu đi vào mà lỏ cờ ở chỗ này lại là có tiếng tính cách cổ quái, những cái đó thú nhân cũng không muốn đi trêu chọc lỏ cờ thế hưu thông báo, cho nên hưu liền chỉ có thể ở bộ lạc bên ngoài chờ. Hắn tin tưởng lỏ cờ nhất định sẽ ra tới đi săn, chính là hắn này nhất đẳng liền đợi ba ngày. 23 chương 23 thân thích tới. Bởi vì sợ hãi bỏ lỡ lỏ cờ, cho nên hưu chỉ là ở phụ cận bắt giữ một ít loại nhỏ động vật đỡ đói, chính là dù vậy, hắn lại vẫn là liền lỏ cờ bóng dáng đều không có nhìn đến. Hưu có chút nóng nảy. Hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy chính mình giống cái. đàng tiểu thi liên tục ăn ba ngày thịt, nàng cảm thấy chính mình sắp ăn không vô nữa. Tuy rằng lò cỡ tay nghề một ngày so với một ngày hảo, chính là nàng hảo tưởng nghiệm hiện đại mỹ thức A. Hơn nữa nàng trừ bỏ giải quyết vấn đề sinh lý cùng tắm rửa, mặt khác thời gian đều đại ở trong sân động, nàng cảm thấy chính mình trên người khớp xương đều phải trường thảo. Bất quá cũng may nàng chân hảo rất nhiều, phòng trừng lại qua cái 4-5 ngày là có thể đủ hoàn toàn bình phục, đến lúc đó. nàng liền phải nhìn xem cái này phá sơn động còn có thể hay không vây không nàng hôm nay buổi tối bởi vì đàm tiểu thi rõ ràng đối thịt mất đi hứng thú lò cờ liền cố ý vì nàng tìm một ít mặt khác ăn trừ bỏ mới mẻ trái cây ngoại đàm tiểu thi còn thấy cùng loại khoai lang đỏ đổ vật đàm tiểu thi trong lòng vui vẻ a nàng rốt cuộc có thể không cần ăn thịt lò cờ thấy nàng đối hồng quả cảm thấy hứng thú liền cầm lấy hồng quả nói hôm nay buổi tối ăn cái này đàm tiểu thi gật gật đầu Trong miệng phân bố ra nước bọn, tựa hồ đã nghe thấy được khoai lang đỏ hương khí. Lò cờ khỏe miệng phi thường rất nhỏ mà ngéo một cái, sau đó cầm hồng quả ra sơn động. Hồng quả nướng lên muốn so thịt mau nhiều, lò cờ một lần nướng ba cái, hơn nữa cái đầu đều không nhỏ. Đương lò cờ nướng hảo hồng quả lấy đi lên sau, đàm tiểu thi vừa nghe liền biết đó là khoai lang đỏ, cho nên lập tức ăn uống mở rộng ra, một hơi ăn hai cái. Bộ lạc giống cái có khi sẽ ăn một ít thịt bên ngoài đồ vật. Chỉ là bọn hắn thú nhân giống được đối vài thứ kia lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Chính là lúc này nhìn đàm tiểu thi ăn rất thơm, hắn cũng con đếm thử xúc động. Đàm tiểu thi mấy ngày nay chưa bao giờ gặp qua lỏ cờ ở nàng trước mặt ăn cái gì, nàng ăn xong rồi hai cái khoai lang đỏ, lại cầm một cái trái cây gặm. Nàng biết xả ăn cơm khi là đem con mồi toàn bộ nuốt vào, không biết lỏ cờ có phải hay không cũng như vậy ăn cái gì. Nghĩ, nàng nhìn nhìn trên mặt đất dư lại một cái khoai lang đỏ, nói, ta ăn no. dư lại một cái ngươi ăn đi nói xong nàng một bên gặm trái cây một bên hưng thú bừng bừng mà nhìn hắn lò cờ cũng không biết đàm tiểu thi tiểu tâm tư sau đó ở nàng chờ mong dưới ánh mắt cầm lấy vẫn cứ ấm áp khoai lang đỏ lột bên ngoài ra nhẹ nhàng cắn một ngụm hắn động tác thực ưu nhã chỉ là ở cắn xong kia một ngụm sau hắn mày kiếm liền nhịn không được nhịu nhíu. nô hương vị hảo quái. đàm tiểu thi thấy hắn ăn đến ưu nhã không có chính mình tưởng tượng hình ảnh không cấm có chút nho nhỏ thất vọng sau đó đem trong tay trái cây gặm đến răng rắc răng rắc vang nay xa thật là một chút ý tứ đều không có lọ cờ miễn cưỡng ăn hai khẩu liền thật sự ăn không vô sau đó hắn đem trong động rác rưởi thu thập một chút thuận tiện đem hắn cắn mấy khẩu khoai lang đỏ cũng một đạo ném chỉ là đàm tiểu thi cũng không biết nếu lọ cờ ăn khoai lang đỏ chuyện này bị rực biết đến lời nói hắn có thể cười thượng ba ngày còn không ngừng hôm nay buổi tối đàm tiểu thi ngủ thật sự không ăn ổn ngủ đến nửa đêm khi nàng đột nhiên ngồi dậy Chỉ cảm thấy bụng dầu dĩ, phía dưới cũng ẩm ướt lạnh lạnh, lại là nàng quên đến sau đầu đại di mụ tới rồi. Lò cờ cũng tỉnh, hắn thượng bản thân hóa thành hình người, nhìn đàm tiểu thi nhăn lại mày, không cấm lo lắng hỏi, làm sao vậy, là chân lại đau sao. Hắn hướng đàm tiểu thi đến gần rồi một ít, lại đột nhiên nghe đổ máu hương vị. 24 chương 24 nụ hôn đầu tiên cho xà. Nơi nào bị thương? Lò cờ lo lắng hỏi, chính là hắn lại cảm thấy này huyết hương vị thực đặc thù, nghe đi lên làm hắn cảm thấy trong lòng rung động. Sau đó hắn mắt đỏ nhữ lại, nhàn nhạt, nhạt trong thanh âm khó nén kinh hỉ nói, "Ngươi động dục." Đam tiểu thi đang suy nghĩ như thế nào xử lý đột nhiên tới đại di mụ, ở nghe được lỏ cờ nói khi, nàng đột nhiên ngẩn ra, tới đại di mụ chính là động dục. Nếu nói như vậy nói, nàng nhớ rõ động vật mỗi năm động dục số lần rất ít, có mới một lần. Như vậy nơi này thú nhân có phải hay không cũng là mỗi năm một lần? Cho nên Hưu mới nói đã phát tình lại giao phối. Thiên a nếu làm cho bọn họ biết nàng một năm có 12 thứ kia hậu quả không dám tưởng tượng a trong không khí tràn ngập giống cái hương khí còn có làm người huyết mạch phun trương động dục hơi thở lò cờ màu đỏ con ngươi rụt rụt vươn thon dài tin tử muốn bắt giữ càng nhiều điểm mỹ hơi thở các ngươi này giống cái đều như thế nào xử lý a đàm tiểu thi rất là buồn rầu nàng không có băng vệ sinh cho dù có nàng cũng không có a trong bóng đêm lò cờ trắng non trên cổ hầu kết rõ ràng thượng hạ hoạt động một chút hắn nghĩ nghĩ nói Trước hai ngày ra thú hẳn là hong gió, trước dùng ra thú đi, ngày mai ta lại đi hỏi một chút. Lò cờ vẫn luôn sống một mình, thật đúng là không biết mặt khác giống cái như thế nào giải quyết một vấn đề này. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, hảo đi. Lò cờ ra sơn động, đem hắn lượng ở bên ngoài hong gió ra thú cầm tiến vào. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, như vậy đại khối ra thú, nàng chỉ có thể lót tại thân hạ. Hơn nữa gì tới khi nàng đều tương đối sợ hàn, nàng có thể dùng này khối ra thú đem chính mình bọc lên. Trong bóng đêm, lò cờ thấy đàm tiểu thi dùng ra thú đem chính mình bọc lên, chỉ để lại một cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, sau đó lại biến thành xà hình quấn thành một đoàn chỉ là một đôi mắt nhưng vẫn nhìn đàm tiểu thi phương hướng. Tuy rằng thân mình ấm áp, nhưng là bởi vì không thích đứng không có băng vệ sinh sinh hoạt, cho nên đàm tiểu thi đêm nay thượng vẫn là không như thế nào ngủ. Buổi sáng nàng sáng sớm liền nổi lên, lò cờ cũng tỉnh, kỳ thật hắn là căn bản là ngủ không được. phía trước môi đến giống cái động dục khi trong bộ lạc luôn là ái muội mà nhiệt liệt bầu không khí, chính là hắn lại không có cảm giác được giống lần này như vậy kích động. Hắn le le lưới, nửa người trên biến thành hình người, con người đã không có ngày xưa lạnh nhạt, mà là tràn đầy cực nóng, sau đó đôi rắn một quyển, liền đem vừa mới ngồi dậy đàm tiểu thi cuốn tới rồi chính mình trước người. Đàm tiểu thi còn bọc ra thú, nàng tranh tránh, chính là căn bản tránh thoát không khai. Nàng trứng mắt một đôi sáng ngời mắt to, có thể là bởi vì trên mặt thuốc màu, Càng thêm có vẻ nàng đôi mắt sáng ngời mê người. ngươi làm cái. Nô. No. Nàng lời nói còn không có cái gì, dư lại nói đã bị hai mảnh lạnh băng môi mỏng cấp ngăn chặn. lọ cờ hôn nhẹ mà đoản hắn đang nói tiểu thơ trên môi rừng lại một lát, tuy rằng chỉ là một lát, lại tựa hồ cảm thấy hắn cả người máu đều sôi trào. Hắn khắc chế chính mình xúc động, lại đem đàm tiểu thi phóng tới mềm thảo thượng, thanh âm mềm nhẹ đến tựa hồ không phải hắn. Chờ ta. Nói xong. Còn không đợi đàm tiểu thi có bất luận cái gì phản ứng Hắn liền ra sơn động Đàm tiểu thi bị đột nhiên hôn làm cho ngẩn ra một chút Sau đó tức giận đến đôi mắt đều đỏ hự hự từ ra thú bỏ ra tới Sau đó nắm lấy ra thú đột nhiên ném tới một bên Đứng lên, cắm eo nhỏ, phẫn nộ nói Dựa, ta bảo lưu lại 20 năm nụ hôn đầu tiên thế Nhưng cho một con rắn 25 chương 25 bị phát gục Ngày thứ tư buổi sáng Hữu rốt cuộc chờ tới rồi lọ cờ Hắn ngăn lại lò cơ lộ Lộ ra sắc bén thú nha, trong miệng đỏ lên gầm nhẹ thanh. Lò cờ vô tâm tư Hiu, thay đổi một phương hướng tiếp tục về phía trước đi. Nga ô! Hiu giống giận một tiếng đuổi theo. Lò cờ cấp bậc cao, hơn nữa xả tốc độ vốn là mau, cho nên hắn thực mau liền ném xuống Hiu, đi tìm hắn hỏi thăm tới thực vật. Hiu buồn bực cực kỳ, từ trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, sau đó trở về bộ lạc cửa tiếp tục chờ Lò cờ thực mau liền tìm được rồi nói liên miên quả, nói liên miên quả là một loại trái cây Chỉ là trái cây bên trong đều là bạch mà mềm đồ vật, chờ đến trái cây thành thục khi, bên ngoài da liền sẽ vỡ ra, lộ ra từng đoàn bạch nhứ. Lọ cờ hái được rất nhiều, thuận đường chính mình vào thực, lại bắt một con lợn rừng mang về. Trở về khi hắn không có đi bộ lạc đại môn, mà là trực tiếp tử tưởng vây phiên đi vào. Tuần tra thú nhân nhận ra là hắn liền không có ra tiếng, chỉ đương không nhìn thấy. Lọ cờ khi trở về đàm tiểu thi đang ở nơi đó đứng ngồi không yên. Nàng hai điều trắng non thon dài trên đùi đều nhiễm vết máu. mặc dù nàng dùng da thú lau, chính là căn bản sắt không sạch sẽ. lò cờ sáng sớm vừa mới áp xuống dục vọng lại bị trong động giống cái hơi thở câu lên. hắn thân mình có chút cứng đờ, đem nói liên miên quả đưa cho đàm tiểu thi, sau đó liền tưởng đi xuống thịt nướng. chờ hạ. đàm tiểu thi thấy nói liên miên quả rất là cao hứng, chính là nàng còn thiếu giống nhau rất quan trọng đồ vật. ngươi có thể đi lưu chỗ ở giúp ta lấy một thứ sao? chính là ngày đó trồng lên ngươi trên đầu cái kia. đàm tiểu thi tưởng tượng đến ngày đó cảnh tượng. Liền cảm thấy trên mặt có chút tiêu, không biết lò cờ biết cái kia đồ vật tác dụng sau sẽ là cái gì biểu tình. Nếu không đem sở hữu quần áo đều lấy đến đây đi, còn có một cái bao. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói. lò cờ không có gì biểu tình mà lên tiếng, sau đó ra sơn động. Nói liên miên quả tính chất rất giống lạp đông, chính là hắn muốn so đông lớn hơn nhiều, một cái liền đủ dùng một lần. Trong động thạch trong chén phong cho nàng uống nước trong, nàng đem một cái nói liên miên quả lộ ước, đem chính mình trên người vết máu lộng sạch sẽ. Lúc này mới cảm thấy thoải mái chút. Hưu lại là từ tường vây lật qua đi, hắn tốc độ thực mau, ở bên ngoài tìm được rồi đàm tiểu thi theo như lời quần áo, lại ở trong phòng tìm được rồi một cái kỳ quái túi, sau đó liền đều cấp đàm tiểu thi mang theo trở về. Đàm tiểu thi nhìn thấy chính mình tất cả đồ vật đều ở, trong lòng thật cao hứng. Chờ đến lỏ cỡ sau khi rời khỏi đây, nàng thoát thân thượng ra thú, đem chính mình nội y ỉa xuyên lên. Chính là nàng vừa mới mặc vào áo ngực cùng nội nội, đang ở nội nội thượng lót nói liên miên quả. Lò cờ liền lên đây. Ngươi tưởng, lò cờ là sợ đàm tiểu thi không muốn ăn thịt, cho nên đi lên hỏi một chút nàng muốn ăn cái gì, chính là hắn mới vừa tiến vào, liền thấy một cái tinh tế thon thả bóng dáng. Đàm tiểu thi bị hắn hoảng sợ, một phen đề thượng của lót, sau đó xoay người, căm tức nhìn lò cờ. Đàm tiểu thi tuy rằng ăn mặc nội y kìa, chính là nội y càng đem nàng hoàn mỹ ngực hình phụ trợ ra tới, hơn nữa mặt trên còn lộ ra hơn một nửa. Lò cờ bị trước mắt giống cái làm cho ngơ ngẩn. hắn chưa bao giờ biết nguyên lai like giống cái thân thể như vậy mỹ lệ trên người hắn máu lập tức liền sôi trào lên sau đó hắn thân hình nhanh chóng di động trong chớp mắt liền đến đàm tiểu thi trước mặt sau đó đem đàm tiểu thi phát gục ở phía sau mềm thảo thượng đàm tiểu thi không có bị quăng ngã đau lọ cờ cũng chú ý không có áp đến nàng chỉ là lỏ cơ động tác thật sự là quá nhanh chờ nàng phản ứng lại đây môi lại một lần bị hôn lên 26 chương 26 mươi lặp lại lần nữa đàm tiểu thi lấy lại tinh thần sau đó đẩy lọ cơ chính là lọ cờ vẫn cứ không chút sức mẻ thậm chí chỉ dùng một con bàn tay to liền chế trụ nàng hai chỉ tay nhỏ. nàng nổi giận, nâng lên đầu gối muốn đỉnh hắn, chính là lọ cờ lại tựa hồ biết giống nhau, nhấc chân đem nàng chân ngăn chặn. lọ cờ lần này hôn đến muốn so buổi sáng lần đó nhiệt liệt nhiều, thậm chí đem tin tử đều dối tới rồi đàm tiểu thi trong miệng. đàm tiểu thi ngẩn ra, sau đó muốn một ngụm cắn đi xuống, hắn rồi lại linh hoạt mà lui đi ra ngoài, sau đó tiếp tục trả đạp nàng môi. vung ra. Tiểu tâm ta không khách khí. Nô đàm tiểu thi nói bị đánh tan ở môi giang gian, nàng dãy rủa đến mặt đều đỏ, chỉ là thấy không rõ. Lò Cơ lần này hôn thật lâu rốt cuộc buông ra nàng ngôi, hắn môi rửa vào nàng bên ai, mang theo tràn đầy mà khát vọng nói, chờ ngươi không đổ máu, chúng ta liền giao phối. Ta sẽ không cùng ngươi giao phối. Đàm tiểu thi vội vàng thở phì phò, căm tức nhìn hắn. Lò Cơ ngừng đầu, sắc mặt khẽ biến, màu đỏ đồng tử rụt rụt, nhàn nhạt nói, ngươi lặp lại lần nữa. đàm tiểu thi hơi hơi nâng lên nhỏ sinh cảm ta nói ta không cùng ngươi giao xứng nàng một chữ một chữ hoàn toàn không e ngại lò cơ lạnh nhạt mặt lò cơ ngẩn ra một chút nâng lên một khác chỉ bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng gương mặt liền tính là thành quỷ thú ngươi cũng mơ tưởng rời đi ta đàm tiểu thi căm tức nhìn hắn đem mặt thiên đến một bên rời xa hắn đụt vào lò cơ tâm trầm trầm từ giống cái đáy mắt hắn tựa hồ thấy chán ghét chính là liền tính là chán ghét nàng cũng nhất định sẽ là hắn giống cái. Lúc này, hắn nhìn đàm tiểu thi mặt, như là phát hiện cái gì, người trên mặt nhan sắc giống như phai nhạt một ít. Đàm tiểu thi không để ý đến hắn, nghĩ thầm, mỗi ngày đều tẩy đương nhiên sẽ phai nhạt, quá mấy ngày hẳn là liền sẽ hoàn toàn tẩy rớt. Hôm nay muốn ăn cái gì? Lò Cở không có chút nào sinh khí, ngữ khí thậm chí càng nhẹ một ít. Đàm tiểu thi vẫn cứ quay đầu không để ý đến hắn. Lò Cở khỏe miệng ngéo một cái, bung ra đàm tiểu thi, ra động. Đàng tiểu thi tức giận mà gãi gãi cập vai tóc ngắn, sau đó đứng lên, đem quần áo của mình chồng lên trên người. Nàng chân muốn 4-5 ngày mới có thể hảo, đại di mụ cũng đại khái những cái đó thiên liền không có, cho nên, chờ nàng chân hảo sau, nàng nhất định phải lập tức đào tẩu. Lò cờ thật sự là quá cường, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn, lúc này nàng càng muốn ngốc manh đáng yêu hữu. Tuy rằng nàng cũng không phải hữu đối thủ, chính là nàng lại cảm thấy hữu muốn so lò cờ dễ đối phó nhiều. Tuy rằng biết chính mình không phải lỏ cờ đối thủ, chính là tưởng tượng đến lỏ cờ cách làm nàng vẫn là cảm thấy sinh khí. Nàng biết lỏ cờ đã cứu nàng, sẽ không thương tổn nàng, chính là hắn cưỡng bách nàng cùng hắn kết lữ cũng là không được. Vững vàng một chút suy nghĩ, nàng đi đến cửa động, hướng ra phía ngoài mặt ló đầu ra, hô, ta muốn đi xuống. lọ cờ nghe thấy được nàng thanh âm, lại đây đem nàng tiếp đi xuống. Nàng rửa mặt, lại dùng bờ sông thủy thảo đơn giản rửa sạch một chút hàm răng. Sau đó liền bắt đầu âm thầm quan sát trung quanh địa hình. Cái này bộ lạc nhìn qua muốn so hưu bộ lạc lớn hơn nhiều, phóng nhãn nhìn lại, nàng chỉ nhìn thấy sơn cùng thụ. Lò cờ chỗ ở trung quanh cũng không có mặt khác thú nhân cư trú, bên này cũng cơ hồ không có mặt khác thú nhân tới. Chạy ra sơn động đơn giản, chính là nàng muốn như thế nào chạy ra bộ lạc đâu. Trên thế giới này giống cái như thế chân quý, nàng tưởng một mình ra bộ lạc, trông coi thú nhân nhất định sẽ không đồng ý đi. Hơn nữa nói không chừng nàng còn chưa đi đến bộ lạc cửa đã bị lò cờ phát hiện. Nàng nhìn nhìn sơn động phương hướng, sau đó khỏe miệng một câu, nghĩ tới một cái ý kiến hay. 27 chương 27 chạy ra xa hoa. Năm ngày sau, đàm tiểu thi chân hảo, mà nàng gì cũng mau không có, nàng thậm chí có thể cảm giác được lò cờ càng thêm cực nóng ánh mắt. Hôm nay buổi sáng, lỏ cờ một bên vì nàng chân dịch thuốc, một bên nói, mấy ngày nay chân hảo chút sao? Có thể đi rồi sao? Đàm tiểu thi trong lòng một đột. Sau đó lắc lắc đầu, chỉ cần một chạm vào mặt đất liền vẫn là rất đau. Lỏ cờ nhăn lại đẹp mi, một chương khuôn mặt tuấn tú lãnh hạ vài phần. Hôm nay ta lại đi đại phu đi một chuyến, lại những cái đó thảo dược tới. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Giống được là không cần mỗi ngày ăn cơm, chính là giống cái không được, cho nên lỏ cờ cấp đàm tiểu thi tốt nhất dược liền đi ra ngoài đi săn. Đàm tiểu thi nhìn lỏ cờ biến mất ở nơi xa thân ảnh, sau đó lập tức đứng dậy, đem chủy thủ đừng ở bên hông, cóng lên bao. Sau đó nhanh chóng theo vách đá bỏ đi xuống Nàng về phía trước chạy một khoảng cách Đem nàng cái quá kia trương ra thú ném Ở trong bụi cỏ Sau đó lại theo đường cũ phản hồi Sau đó bò lên trên sơn động mặt trên Tìm một chỗ cỏ dại nhất tươi tốt địa phương Đem chính mình tặng hảo Vì phòng ngừa bị phát hiện Nàng còn ở trên người che lại một ít cỏ dại Chờ nàng mới vừa che giấu hảo Nàng liền xa xa mà thấy lỏ cờ đã trở lại Nàng vội bò hảo, ngưng thở Lỏ cờ hái được trái cây hắn này dọc theo đường đi trong lòng tưởng đều là giống cái giống như chỉ cần vừa ly khai nàng hắn tâm thật giống như khuyết thiếu cái gì giống nhau hắn có chút bất đắc dĩ mà cong cong khỏe môi khó trách những cái đó kết lữ giống được một đám đều không muốn rời đi chính mình giống cái thậm chí đem giống cái sủng lên trời hiện giờ hắn còn không có kết lữ cũng đã tâm tâm nhậm nghiệm hôm nay hắn nghe giống cái trên người huyết tinh khí đã thực phai nhạ nghĩ đến ngày mai là có thể đủ giao phối hắn áp xuống trong lòng rung động khát vọng vào sân động nhưng mà dây tiếp theo Hắn mắt đỏ liền nguy hiểm mà mê lên. Cũng dám có người đoạt hắn giống cái, thật là chăn sống. Hắn nguy hiểm mà le le lưới, sau đó hóa thành xà hình dọc theo trên mặt đất giống cái hương vị đuổi theo qua đi. Chính là đuổi tới cuối cùng, hắn lại chỉ tìm được rồi một khối gia thú. Hắn dùng tin tử xem xét chung quanh khí vị, cũng không có giống cái hương vị. Hắn ngừng đầu, chẳng lẽ là sẽ phi thú nhân. tt hắn lộ ra sắc bén thú nha, tiếp tục về phía trước mà đi. Đàm tiểu thi thấy lỏ cơ đi xa, lại đợi một lát. mới đứng dậy từ bên kia hạ sơn, sau đó vẫn luôn ấn một phương hướng chạy tới. Đại khái chạy hơn nửa giờ, nàng rốt cuộc thấy bộ lạc tường gây. Nàng nhìn nhìn chung quanh, lúc này vừa lúc không có tuần tra thú nhân, cho nên nàng liền nhanh chóng bò đi lên, ra bộ lạc. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng này nhất cử động đều bị cách đó không xa một con ưng thú xem ở trong mắt. Ưng thú ở trong bộ lạc chủ yếu phụ trách tuần tra, bọn họ thị lực hảo, hơn nữa lại có thể phi. Cho nên lọ cờ trước hết hỏi chính là ưng thú có biết hay không đàm tiểu thi rơi xuống. Những cái đó ưng thú tuy rằng chưa thấy được đàm tiểu thi, nhưng là bộ lạc ném giống cái bọn họ cũng có trách nhiệm, cho nên bọn họ chủ động giúp lọ cờ tìm kiếm đàm tiểu thi. Kia chỉ ưng thú thấy đàm tiểu thi chính mình nhảy ra tường đây ngay từ đầu kinh ngạc trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy đi tìm lọ cờ. lọ cờ ở nghe được ưng thú nói khi biểu tình âm đến làm cho người ta sợ hãi, sau đó hắn làm ưng thú đều trở về bộ lạc. Chính mình dựa theo kia ưng thú theo như lời phát hiện đàm tiểu thi địa phương nhanh chóng bơi đi. Hắn con ngươi hồng đến dòa người, cũng may hắn hiện tại là xa hình, bằng không sắc mặt của hắn nhất định có thể đem người cấp đông lạnh trụ. Toàn lực chạy vội đàm tiểu thi không biết vì sao đột nhiên cảm thấy sau cổ trận lạnh, nàng nhìn nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục về phía trước chạy tới. 28 chương 28 dược viện trợ. Vẫn luôn canh giữ ở bộ lạc cửa hưu thấy ra tới ưng thú cùng lọ cờ, hắn tựa hồ đoán được cái gì. sau đó bắt đầu dọc theo tường vây tìm kiếm chính là hắn cũng không có tìm được đàm tiểu thi nhưng thật ra gặp nhanh chóng mà đến lọ cờ lọ cờ nhìn nhìn rõ ràng gầy sư tử bơi tới hắn bên người cũng không có tử trên người hắn gửi được đàm tiểu thi khí vị hiu lần này dài quá chi nhớ một chút phát gục lọ cờ trên người chính là còn không có cắn được lọ cờ đã bị lọ cờ một cái đuôi đánh bay hiu bỏ dậy biến thành hình người chất vấn nói tiểu thơ đâu lọ cờ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái Sau đó tiếp tục về phía trước tìm đàm tiểu thi rơi xuống. Ô ô! Hiệu cũng biến thành hình thú, đi theo lỏ cờ phía sau. Đàm tiểu thi đã chạy trốn không có gì sức lực, chính là nàng nhưng vẫn không có đỉnh, chỉ là nàng cũng không biết muốn chạy rất xa mới là an toàn. Đúng lúc này, một con đại điêu rừng ở nàng trước mặt, hóa thành hình người, đúng là rực. Nàng cùng lỏ cờ liêu quá rực, cũng biết hắn là điêu, hắn cùng lỏ cỡ có thể nói là tương ái tương sát hảo đồng bọn, Vẫn là bị tìm được rồi sao? Đàm tiểu thi nhìn trước mặt nam tử, mồm to thở phì phò. Làm sao vậy, chạy thành như vậy? Dực quan tâm hỏi. Đàm tiểu thi trong lòng vui vẻ, xem ra dực cũng không biết. Hắn có lẽ từ lúc bắt đầu liền không biết chính mình ở lỏ cơ nơi đó. Mặt sau có quỷ thú, ngươi mau mang ta rời đi nơi này. Đàm tiểu thi vội vàng nói. Dực đẹp con ngươi mị mị, sau đó hóa thành đại điêu, bắt lấy đàm tiểu thi trên vai quần áo, mang theo nàng bay lên không trung. Đi lựu ra. Đàm tiểu thi nói. Dự kêu một tiếng, tỏ vẻ minh bạch. Thẳng đến giờ phút này, đàm tiểu thi tâm rốt cuộc thả xuống dưới, lọ cờ là vô pháp đuổi tới bầu trời tới. Nàng có thể tránh ở hưu bộ lạc, nàng nghĩ nghĩ, lọ cờ có lẽ ở biết nàng không thấy về sau cái thứ nhất liền sẽ đi hưu nơi đó tìm, cho nên nếu lọ cờ tìm một lần, nàng lại trở về, như vậy nơi đó là an toàn nhất. Điểm này xác thật bị đàm tiểu thi đoán đúng rồi, Lọ cờ ở gặp được hưu phía trước xác thật đi hưu chỗ ở, mà ở gặp được hưu sau. hắn liền đã biết nàng mất tích cùng Hựu không quan hệ dực đem đàm tiểu thi đưa đến Hựu chỗ ở sau đó hóa thành hình người nói ngươi như thế nào sẽ ở bộ lạc bên ngoài đâu đàm tiểu thi thấy Hựu không ở nhà cũng không có lỏ cờ bóng dáng yên tâm xuống dưới nói ta là bị quỷ thú bắt đi sau lại ta đào tẩu liền gặp ngươi dực biểu tình thực phong phú có phẫn hận cũng có giật mình bất quá hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy cái này giống cái cùng mặt khác giống cái không giống nhau Có thể từ quỷ thú trong tay chạy ra tới cũng là có khả năng. Đúng rồi, có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao. Đàm tiểu thi mang theo khẩn cầu địa đạo. Dực trong lòng mềm nũn, lập tức gật đầu, ngươi nói. Ngươi gặp được chuyện của ta không cần cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm lọ cơ, cũng đừng làm bất luận kẻ nào ngửi được trên người của ngươi có ta khí vị. Kỳ thật đàm tiểu thi chủ yếu nhằm vào chính là lọ cơ. Dực tuy rằng không rõ đàm tiểu thi vì sao như thế, còn là sảng khoái mà đáp ứng rồi. Tiến đi dực Đàm Tiểu Thi trở về Thạch Úc, nàng nhìn nhìn Thạch Úc Đại Cái Dương, thực hảo, Cái Dương có thể đem nàng chứa Hơn nữa nàng vốn dĩ liền trụ quá nơi này, trong phòng con nàng khí vị cũng không kỳ quái. Nàng nhảy ra trong bao thủy cùng lương khô đơn giản ăn một ít, cũng may điền no rồi bụng, người cũng khôi phục nguyên khí. Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, chính là lại chậm chạp không thấy Liễu trở về, người này đi nơi nào. 29 chương 29 ta rất nhớ người. Dự bởi vì Đàm Tiểu Thi nói. Cố ý đi trong sông giặt sạch một cái tám, chờ đến hắn tắm rửa xong, ở trong rừng dạo qua một vòng, lại ẩn ẩn ở trong rừng cây thấy một đạo bóng trắng. Là lọ cờ. Hắn tưởng chính mình hoa mắt, hạ thấp độ cao vừa thấy, quả nhiên là lọ cờ. Hắn cùng này xa nhận thức thời gian quá dài, tuy rằng hắn lúc này là xa hình, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được hắn lúc này kia âm trầm biểu tình. Hơn nữa hắn thấy thế nào đi lên tựa hồ đang tìm cái gì. Ui, lọ cờ, ngươi đang làm cái gì? hắn dừng ở một cây trên đại thụ hướng về phía lò cờ hô lò cờ ngừng lại ngẩng đầu hướng về phía hắn ruôi ruôi tin tử sau đó biến thành hình người nói ngươi ở trong rừng cây thấy giống cái sao cái gì giống cái Dực nhảy xuống thụ đi đến hắn trước mặt lò cờ nghĩ nghĩ nhàn nhạt nói đàm tiểu thi Dực ngẩn ra một chút nhăn nhăn mày nói nàng vì cái gì sẽ ở trong rừng cây còn có ngươi vì cái gì tìm nàng lò cờ không có trả lời hắn vấn đề mà là nói Giúp ta tìm. Lò cỡ tuy rằng sinh khí, chính là hắn càng lo lắng chính là đảm tiểu thi an toàn. Nàng một cái giống cái, chính mình một người ở trong rừng cây thật sự là quá nguy hiểm. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến nàng có lẽ sẽ gặp được cái gì bất chắc, liền cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Dựng nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, hai người cùng nhau hóa thành hình thú. Hữu lúc chạy tới vừa lúc thấy một cái màu trắng cái đuôi. nay xa chạy trốn thật sự là quá nhanh. Hắn mấy ngày nay không có hảo hảo ăn cái gì. cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, thể lực rõ ràng có điều giảm xuống, xem ra hắn là đuổi không kịp cái kia xà. Hắn lắc lắc trên người mồ hôi, chỉ cảm thấy thân mình có chút trọc dạ, đầu có chút say xe, xe. Không được, hắn không thể ngã xuống, giống cái còn không có tìm được, hắn như thế nào có thể ngã xuống đâu. Hiệu tỉnh lại tinh thần, chính là không chạy vài bước liền phanh, mà một tiếng té ngã trên đất. Hưu thật là ngươi. Mặc nạp ra tới đi săn, vừa lúc thấy Lưu té lăn quay trên mặt đất, toàn bộ lạc đều đã biết hữu ném giống cái cũng biết hắn đã mấy ngày không về nhà chính là liền ở phía trước hắn lại thấy một con đại điêu đem hữu giống cái đưa về bộ lạc chẳng lẽ hữu còn không biết hữu đứng lên lắc lắc trên người bùn đất cùng cỏ dại có vẻ thực không có tinh thần hữu ngươi còn không biết sao ngươi giống cái đi trở về nga ô hữu vừa nghe mạc nạp nói nghi hoặc mà kêu một tiếng mạc nạp gật gật đầu ta thấy là một con điêu đem nàng đưa trở về hữu ánh mắt sáng lên Tức khắc có tinh thần. Ngao Âu ngao ô. Trước khi đi hắn nói cho Mạc Nạp, không cần lại cùng những người khác nói lên việc này, Mạc Nạp đáp ứng rồi. Hữu kích động về phía trong nhà chạy tới, vui sướng đồng thời lại có một ít sợ hãi, có thể hay không là Mạc Nạp nhìn lầm rồi đâu. Ngao ô. Hữu cẩn thận đẩy ra cửa gỗ, ở nhìn thấy mềm thảo thượng nằm giống cái khi đột nhiên vọt qua đi, một tay đem giống cái ôm ở trong lòng ngực. đàm Tiểu thi nguyên bản đang ở mơ màng sắp ngủ. Lại bị đột nhiên nhào lên tới hưu sợ tới mức lập tức tỉnh, nàng cảm giác được trên người ấm áp độ ấm, trong lòng thế nhưng đột nhiên cảm thấy thực an ổn. Lên, ta phải bị ngươi áp đã chết. Đàm tiểu thi đẩy đẩy trên người nam tử. Hưu nâng lên thân mình, chính là lại vẫn cứ không muốn đứng dậy, hắn nhìn đàm tiểu thi, trong ánh mắt tràn đầy bị khuất, ta cho rằng ngươi thật sự ném, ta cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hưu đôi mắt ngập nước, ta rất nhớ ngươi. 30 chương 30 trên người của ngươi là cái gì hương vị? Đang tiểu thi lúc này mới phát hiện hưu gầy rất nhiều, cả người cũng tiểu tụy rất nhiều. Nàng thấy hưu giống tiểu hài tử giống nhau, trong lòng mạc danh mềm nũng, hảo, mau đứng lên đi. Hưu trên mặt treo lên vui vẻ cười, tưởng tượng đến lỏ cờ còn ở trong rừng rậm mang vô mục đích địa tìm, hắn liền cảm thấy thực vui vẻ. Mấy ngày hôm trước hắn thấy hắn cũng không để ý tới hắn, xem đi, giống cái vẫn là thích hắn. Nghĩ đến đây, hưu lại đang nói tiểu thơ trên người ngửi ngửi, sau đó đôi mắt con thành một đạo trăng non. Không có xả thú hương vị, cũng không có mặt khác thú hương vị, thật sự là quá tốt. Hát gì? Hiệu chính cao hứng, đột nhiên cảm thấy cái mũi một trận ngứa nhịn không được đánh một cái hát gì. Đàm tiểu thi sợ hãi hiệu người được chính mình trên người huyết hương vị, cho nên cô y ở trên người phun một ít đuổi trùng phun sương, cũng may, nàng trong bao còn có mấy thứ này. Trên người của ngươi là cái gì hương vị? Hiệu xoa xoa cái mũi, mang theo giọng mũi hỏi. Nga, phía trước vạn bị thương chân, đắp mấy ngày dự thảo. Hẳn là dược thảo vị đi. Đàm tiểu thi cố ý suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm trang mà nói bừa Vạn bị thương. Ở nơi nào? Hưu vừa nghe, vội muốn lật xem nàng chân. Đàm tiểu thi cười cười, mấy ngày nay đã dưỡng hảo, bằng không ta cũng sẽ không chạy ra. Hưu nghĩ nghĩ, liền không có xem. Cô cô. Vài tiếng thực vang thanh âm từ hữu trong bụng vang lên, hữu trên mặt hơi hơi đỏ lên, nhảy dựng lên, ta muốn đi đi săn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đàm tiểu thi gật gật đầu Ý bảo hắn yên tâm đi. Hiệu không tham mà nhìn mắt đàm tiểu thi, sau đó biến thành sư tử chạy đi ra ngoài. Lò cờ cùng rực vẫn luôn tìm được trời tối đều không có tìm được đàm tiểu thi, rực tuy rằng trong lòng nghi hoặc, chính là hắn nếu đáp ứng rồi đàm tiểu thi, liền cái gì đều không có nói, còn rất giống mô giống dạng mà bồi lò cờ cùng nhau tìm. Lò cờ tâm một chút trầm tới rồi đáy cốc, giống cái có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn phía trước rõ ràng ở trong rừng cây bắt giữ tới rồi nàng khí vị. chính là khí vị lại đột nhiên biến mất lọ cơ ngươi vì cái gì muốn tìm đàm tiểu thi a Dực đứng ở trên cây nhìn trên mặt đất đột nhiên dừng lại bạch xà lọ cơ nửa người trên hóa thành hình người sắc mặt tâm trầm ta muốn cùng nàng kết lữ cái gì Dực thanh âm để cao mấy cái âm điệu nàng chính là ta trước coi trọng lọ cơ liếc hắn liếc mắt một cái ai trước rất quan trọng sao dù sao ngươi đánh không lại ta Dực nhảy xuống tới hoán hận nói ta muốn cùng ngươi quyết đấu Lò cơ nhăn nhăn mày, tìm được rồi người lại nói, dự bị những lời này nghẹn một chút, hắn há miệng thở dốc, nhưng mà cái gì cũng chưa nói. ăn xong rồi thì nướng, khi hoa ở trong ổ mỹ mỹ mà ngủ một giấc, hơn nữa ở hắn năn nỉ ôi hạ, hắn vẫn là ôm đàm tiểu thi ngủ. chỉ là hắn không biết, cũng không phải hắn năn nỉ ôi hữu dụng, mà là đang nói tiểu thơ biết hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm nàng, nàng cảm thấy có chút băn khoăn, cho nên mới đồng ý. bọn họ hai cái đều mệt mỏi. Đàm tiểu thi cũng ở hưu ấm áp trong lòng ngực ngủ rồi, chờ đến bọn họ tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi sáng, hữu nơi nào cũng không chuẩn đàm tiểu thi đi, thủy hắn đánh hảo, đồ ăn hắn chuẩn bị tốt, ngay cả thượng vê nút cờ hắn đều tưởng một mình ôm lấy mọi việc, bất quá bị đàm tiểu thi kiên quyết mà từ chối. Kỳ thật đàm tiểu thi cũng có chút lo lắng bị lỏ cờ tìm được, nàng tưởng lúc này lỏ cờ nhất định thực tức giận đi, nếu hắn tìm được nàng, có thể hay không ăn nàng. Rốt cuộc hắn là mười mét nhiều đại mãng. Ăn một người thực nhẹ nhàng đi. 31 chương 31 cảm ơn khích lệ. Qua hai ngày, đàm tiểu thi không thấy lỏ cờ tìm tới, trong lòng thoáng an ổn chút. Nàng nghĩ, lọ cờ có lẽ là tìm không thấy chính mình liền từ bỏ đi. Nàng cùng hắn tiếp xúc thời gian cũng không nhiều lắm, hắn người theo đuổi lại đông đảo, nói không chừng đã sớm từ bỏ nàng. Chỉ là nàng cũng không biết, nơi này giống được đối chính mình nhận định giống cái đều có mạc danh chấp nhất. Nàng nghe Hiệu nói qua, nơi này giống được một khi kết lữ. liền sẽ đối giống cái toàn tâm toàn ý cũng không sẽ phản bội mà giống cái tắc có thể cùng giống được giải trừ bạn lữ quan hệ bị giải trừ quan hệ giống được sẽ bị đuổi ra bộ lạc bọn họ có thể lại gia nhập cái khác bộ lạc cũng có thể lại tìm tân bạn lữ nhưng là bởi vì quá mức chuyên nhất cùng sở chịu đả kích quá lớn bọn họ hơn phân nửa đều tự xa ngã thành quỷ thú đương nhiên bởi vì nguyên nhân này giống cái cũng rất ít sẽ giải trừ cùng giống được quan hệ rốt cuộc bộ lạc gan toàn yêu cầu giống được đi bảo hộ Đam tiểu thi trở về ngày thứ ba Hưu mang nàng đi gặp bộ lạc thủ lĩnh. Bộ lạc thủ lĩnh là một cái trung niên nam tử, màu đỏ đôi mắt, màu đen đầu tóc, nhìn qua rất có uy nghiêm. Giống được đối với giống cái luôn là thực ôn hòa, Đàm Tiểu Thi lại là mới gia nhập giống cái, thái độ của hắn cũng rất là thân thiện. Chỉ là ở gia thủ lĩnh ra khi, Đàm Tiểu Thi gặp bộ lạc đẹp nhất giống cái, nghe Hưu nói, nàng tiêu Lệ Na. Lệ Na là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, từ nhỏ chính là toàn bộ bộ lạc nhất kiểu khí giống cái. Lệ Na thấy Đàm Tiểu Thi Sắc mặt không tốt, bị quỷ thú bắt đi đều có thể trở về, ngươi thật là mạng lớn a. Đàm tiểu thi cười cười, cảm ơn khích lệ. Lệ na bị nàng lời nói một nghẹn, tức giận đến mặt đỏ, chính là đàm tiểu thi cũng đã lôi kéo hưu đi rồi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, đàm tiểu thi nhìn thịt nướng phát sầu. Hưu, các ngươi luôn là ăn thịt ăn không nghĩ sao. Nàng tuy rằng thích ăn, chính là mấy năm trong quân sinh hoạt mài giũa làm nàng đối ăn đã không có gì quá nhiều yêu cầu, nhưng là hôm nay thiên ăn thịt nướng. hơn nữa vẫn là trừ bỏ dầu mỡ cái gì hương vị đều không có thịt nướng nàng đều phải ăn vứt ra còn có các ngươi không có gia vị liêu gì đó sao giống mũi a hành gương tỏi hoa tiêu đại liêu gì đó liền tính là có hai căn rau thơm cũng hảo a hữu nghe không rõ nàng nói kia một đống đều là cái gì chính là thấy nàng hai ngày này ăn đều rất ít hắn nghĩ nghĩ nói mới là có trong bộ lạc mặt khác giống cái cũng sẽ ăn chính là mặt khác đồ vật là cái gì Đàm tiểu thi tuyệt vọng Vậy ngươi có muối sao? Có, ngươi trước chờ một chút. Hiệu vào phòng, ở dương gỗ phiên một trận, nhảy ra một vại muối ra tới. Tuy rằng hiệu muối hạt lớn một ít, hương vị phai nhạt một ít, nhưng là bởi vì có muối, đàm tiểu thi mới miễn cương ăn một chén thịt nướng. Nàng một bên ăn, vừa nghĩ nàng yêu nhất cá hơm bớt. Ngày mai ta muốn ăn cá. Buông thạch chén, đàm tiểu thi nói. Hiệu chính đại ca lâm thịt nướng, hắn ngay sáng ngời mắt to nhìn nhìn đàm tiểu thi, sau đó gật gật đầu. Ngày hôm sau chẳng vạng, hữu đi trong sông chảo cá, đàm tiểu thi liền ở trong bộ lạc chuyển động, nói không chừng có thể tìm được hoang dại gia vị cũng nói không chừng. Tuy rằng hữu nơi bộ lạc không có lỏ cỡ cái kia bộ lạc đại, nhưng là tổng thể tới nói diện tích cũng không nhỏ. Bởi vì đàm tiểu thi ra ra bà vũ thích ở tại ở nông thôn, đàm tiểu thi khi còn nhỏ cũng không thiếu ở nông thôn đãi, cho nên đại bộ phận rau dưa nàng đều nhận được. Nàng ở trong bộ lạc tìm thật lâu, chỉ tìm được rồi ở nông thôn thực thường thấy một loại rau dại. Loại này rau dại nàng thích ăn sống, hương vị có chút khổ, nhưng là có thể khư hỏa. 32 chương 32 hi hữu lao đại phu. Nàng rút một ít rau dại, có chút thất vọng mà trở về đi, lại đột nhiên thấy một khối bị khai khẩn đến thập phần san bằng mà. Đàm tiểu thi cao hứng mà chạy tới, trước hết thấy chính là một loạt hồng lục giao nhau ớt tay Nàng đem rau dại phóng tới một bên, có chút không xác định mà nhìn nhìn, tuy rằng ớt cay lớn lên rất nhỏ, nhưng là xác thật là ớt tay A ha ha. Nàng cá hơ ớt. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy trong miệng đều nổi lên toan thủy. Sau đó nhìn nhìn mặt khác mấy bài, ân, nhìn qua rất quen thuộc. Nàng rút một cây, nhìn còn không có như thế nào trưởng thành cụ tỏi, thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nàng lại nhìn nhìn mặt khác thu hoạch, đều không nhận biết, không biết có thể ăn được hay không. Nàng đang muốn rút khởi một cái trọng đại thực vật, phía sau vang lên một đạo vội vàng thanh âm. Người là ai? Không có gì rút ta dược liệu. Đàm tiểu thi quay đầu lại, ai? nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy trong thú nhân người già. Kỳ thật hắn cũng không có thực lão, hắn màu vàng đầu tóc gần ẩn có một ít sáng trắng, trên mặt cũng có nếp nhăn, dựa theo người tuổi xem, đại khái có năm 60 tuổi. hữu nói thú nhân tuổi đều rất dài, dài nhất có thể sống 200 năm tả hữu hơn nữa đều rất cường tráng, cho nên trước mặt nam tử tuy rằng già nua một ít, lại vẫn cứ tinh thần sáng láng. Đó là mới tới giống cái. lão giả tiến lên, đánh ra liếc mắt một cái đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi buông ra trong tay nắm chặt thực vật, gật gật đầu. Người sinh bệnh sao? Nếu yêu cầu dược có thể tới tìm ta, này đó dược liệu còn không có thành thục Kia láo giả tiếp tục nói. Bởi vì đàm tiểu thi đầu tóc so đoạn, mà nơi này giống cái đều là trường tóc, cho nên ngay từ đầu hoắc kỳ cho rằng nàng là giống đực, sau lại nàng xoay người, hắn mới nhìn ra nàng là giống cái, đối nàng thái độ cũng hảo một ít. Ngươi nói này đó đều là dược liệu. Đàm tiểu thi chỉ chỉ những cái đó thu hoạch. Hoắc Kỳ gật gật đầu. Đàm tiểu thi con ngươi sáng ngời, nói, ta yêu cầu một ít dược liệu, ta có thể tới ngươi nơi đó đi xem sao. Hoắc Kỳ chính là trong bộ lạc đại phu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau đó mang theo đàm tiểu thi đi hắn chỗ ở. Lần trước nàng chân vận thương khi tuy rằng lỏ cờ cũng mang nàng đi nhìn đại phu, nhưng là nàng cũng không có thấy làm nàng quen thuộc đồ vật, chính là lần này không giống nhau, nàng tiến Hoắc Kỳ nhà ở, cả người đều hưng phấn lên. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy đồ vật ta? Đàm tiểu thi nhìn nhà ở thượng quải cái gọi là dược, có rất nhiều nàng đều gặp qua. Hoa Kỳ cười cười, chỉ cảm thấy cái này giống cái rất thú vị. Hắn nói, ta là một trăm nhiều năm đại phu, nhìn thấy đồ vật tự nhiên muốn nhiều một ít. Một trăm nhiều năm. Dựa. Đàm tiểu thi thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, sau đó nàng thấu tiến lên, tinh tế nhìn nhìn Hoa Kỳ. Quả nhiên, thú nhân gen vẫn là rất cường đại. Hoa Kỳ bị đàm tiểu thi trắng ra ánh mắt xem đến mặt ra hơi nhiệt. Hắn vẫn là lần đầu bị một cái giống cái như vậy xem. Đàm tiểu thi đánh giá xong hoắc Kỳ, đánh tiếp lượng trong phòng dược, ta có thể muốn một ít sao. hoắc Kỳ gật đầu, nghĩ muốn cái gì, chính mình đi lấy đi. Sau đó, hoắc Kỳ đưa cho nàng một cái dùng cùng loại dây mây giống nhau đổ vật biên thành cái sọn. Đàm tiểu thi tiếp nhận cái sọn, nhìn thoáng qua, biên thật sự không tối đâu. hoắc Kỳ cười cười, bởi vì ngày thường hái thuốc phải đi rất xa, cho nên liền nghĩ dùng nhẹ nhàng một ít thực vật làm thành hái thuốc đồ đựng, thực phương tiện. Quả nhiên, sáng tạo nguyên với sinh hoạt. Sinh hoạt lịch duyệt nhiều, tổng hội có chút không giống nhau tầm mắt. Đàm tiểu thi cười cười, hướng hắn ruôi ruôi ngón tay cái. Hoắc kỳ cũng không minh bạch cái này động tác là có ý tứ gì, cũng học đàm tiểu thi bộ dáng vươn ngón tay cái, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn đàm tiểu thi. 33 chương 33 so ngươi móng bước sắc bén. Đàm tiểu thi cảm thấy Hoắc kỳ kia nghi hoặc bộ dáng rất giống trong nhà ra ra, lớn tiếng cười cười, sau đó lại hướng hắn ruôi ruôi ngón tay cái, nói Cái này động tác là nói ngươi rất lợi hại ý tứ. hoắc kỳ bị khen có chút ngượng ngùng chỉ cảm thấy cái này giống cái cùng mặt khác giống cái thực không giống nhau, này vẫn là lần đầu tiên có giống cái khen hắn. Sau đó hắn cười nói, ngươi đi lấy dược liệu đi. Ta đây liền không khách khí lạc. Đàm tiểu thi tâm tình rất tốt, bắt đầu tìm nàng nhận thức gia vị. Cuối cùng nàng chỉ lấy ớt tay tỏi, khương, đại liêu, còn có một ít hoa tiêu. Bởi vì sợ mấy thứ này không hảo tìm, cho nên nàng lấy đến cũng không nhiều. Hoắc kỳ tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, nói, ngươi lấy mấy thứ này ta đều có thể chính mình loại, ngươi có thể nhiều lấy một ít. Thật sự. Đàm tiểu thi hỏi. Hoắc kỳ gật gật đầu. Đàm tiểu thi lúc này mới mỗi dạng lại nhiều cầm một chút. Chờ ta đem đồ vật đưa trở về liền đem cái sọt cho ngươi đưa về tới. Đàm tiểu thi trước khi đi nói. Hoắc kỳ vây vây tay, không cần, ngươi cầm dùng đi, ta còn có vài cái. Đàm tiểu thi hướng hắn nói tạ, ra nhà ở. Sau đó. Nàng thấy đặt ở trên mặt đất rau dại, lại trở về đem rau dại phân một ít cấp Hoa Kỳ. Ta biết các ngươi không ăn cỏ, nhưng là loại này rau dại có thanh nhiệt khư hỏa công hiệu, ăn chút hẳn là không chỗ hỏng. Đàm tiểu thi nói, Hoa Kỳ văn nghe, loại này rau dại thực thường thấy, hắn cũng hưởng qua, hương vị có chút khổ. Hơn nữa bọn họ đều là ăn thịt tính thú nhân, cho nên không có người ăn. Đến nỗi nàng nói khư hỏa công hiệu, hắn thật đúng là không có để ý quá. Hảo, ta sẽ nếm thử. Hoắc kỳ nghiêm túc địa đạo. Đàm tiểu thi mang theo nàng chiến quả về đến nhà khi, Hưu đang ở cá nướng. Đàm tiểu thi vội chạy tới, thấy kia cá đã bị nướng đến mau chín, sau đó nàng đột nhiên cho hưu một cái bạo lật. Hiệu che lại đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn đàm tiểu thi, nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Đàm tiểu thi trừng mắt hắn, ai làm ngươi cá nướng? Không phải ngươi muốn ăn cá sao? Hiệu xoa xoa đầu, vẻ mặt thủy khuất. Ta muốn ăn nấu cá. Ta tóm được hai điều, nơi đó còn có một cái. Hiệu chỉ chỉ một bên hắn không có nướng cá. Đàm tiểu thi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó nàng nhìn nhìn nhà ở chung quanh, nói, ngươi có nổi sao. cũng đã cũng đúng. Hưu nghĩ nghĩ, nói, ngươi chở, ta đi lấy. Còn có, ta còn cần một đầu lợn rừng. Đàm tiểu thi nói. Hảo. Hưu cười cười, biến thành sư tử chạy. Hưu khi trở về đàm tiểu thi đang ở phiến thịt cá. Nàng đao pháp thực hảo, thịt cá phiến thật sự đều đều, cũng thật xinh đẹp. Hữu xem lên người, hắn nhìn đàm tiểu thi trong tay trùy thủ, hỏi, đây là thứ gì, lại là như vậy sắc bén. Đàm tiểu thi cười cười, thanh trùy thủ này là đội trưởng tân đưa cho nàng, nếu làm đội trưởng biết nàng dùng trùy thủ tới phiến thì cá, đội trưởng hẳn là sẽ tức giận đến muốn bóp chết nàng. Đây là trùy thủ, so ngươi móng nuốt còn sắc bén. Ngao! Hiệu không tin, một sốt ruột kêu một tiếng. Móng nuốt chính là hắn quan trọng nhất vũ khí, cái này vật nhỏ thế nhưng so với hắn móng nuốt còn sắc bén. Đàm tiểu thi thấy hưu vẻ mặt nghi ngờ thêm ghét bỏ bộ dáng, vừa lúc thịt cá cũng phiến xong rồi, nàng chơi tâm nổi lên, đem trùy thủ ở trong tay dạo qua một vòng, vừa lúc từ hưu đầu tóc thượng đảo qua. Hưu theo bản năng về phía sau nhảy dựng, kia trùy thủ khó khăn lắm cọ qua tóc của hắn, nhưng mà dù vậy, tóc của hắn vẫn là bị cắt đứt một sợi. 34 chương 34 ngươi tưởng liếm rất ta mặt sao. Hưu tiếp được chính mình đầu tóc, mở to hai mắt nhìn, chỉ chạm vào một chút, tóc của hắn đã bị cắt đứt. Ô hưu nhìn chính mình rơi xuống đầu tóc, trong cổ họng phát ra lo lắng gầm nhẹ thanh. Nếu vật như vậy bị địch nhân được đến, như vậy thật là thật là đáng sợ. Đàm tiểu thi từ hưu biểu tình đoán được hắn ý tưởng, cười nói, yên tâm, trên đời này chỉ có nảy một phen. Hưu biểu tình thả lỏng xuống dưới. Hảo, giúp ta đem nổi giá đứng lên đi. Đàm tiểu thi nhìn nhìn kia thạch nổi, thạch nổi không lớn không nhỏ, mài ruốc cũng thực bóng loáng, đang cùng nàng ý. Ở hưu giá nổi nhóm lửa khi... Đam Tiểu Thi từ lợn rừng trên người cắt lấy một ít vì một chút thịt, cắt thành phiến, sau đó đem lấy tới gia vị đều rửa sạch một chút. Nàng cũng không như thế nào sẽ nấu ăn, nhưng là cơ bản vẫn là biết một ít, cho nên nàng hiện tại cũng làn đếm thử một chút. Hưu đem nồi thiêu nhiệt, Đam Tiểu Thi đầu tiên là dùng lợn rừng thịt xào ra du, sau đó xào ớt cay, chờ đến du biến hồng, sau đó thả mặt khác gia vị cùng thủy, chờ thủy khai liền đem thịt cá thả đi vào. Nàng không biết chính mình sẽ làm thành cái dạng gì, nhưng là hiện tại nghe nói hương vị. Nàng cũng đã cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Thịt cá thực mau liền nấu chín, đàm tiểu thi thả muối, gấp không chờ nổi mà thịnh một chén. Hiệu trước nay không ngửi qua như vậy hương hương vị, hắn không sợ nhiệt, trực tiếp dùng đàm tiểu thi làm chiếc đúa gấp một khối thịt cá ăn. Ô Hữu con ngươi sáng ngời, sau đó cũng cầm thạch chén thịnh một chén. Đàm tiểu thi lúc này mới vừa gấp một khối thịt cá đến trong miệng, sau đó thỏa mãn mà còn con đôi mắt. Tuy rằng cùng hiện đại cá hầm ớt có chút chính lệch, nhưng là hương vị cũng thực không tồi à, Nàng rốt cuộc có thể không cần ăn thịt nướng. Hiệu sợ cá không đủ, cho nên là chờ đàm tiểu thi ăn no sau mới đưa dư lại cá đều ăn, mình không lãng phí tinh thần, hắn đem cái kia nương cá cũng cùng nhau giải quyết. Ăn no sau, đàm tiểu thi cảm thấy thập phần thỏa mãn. Chờ đến rửa mặt xong, sắc trời đã đã khuya. Đêm nay ánh trăng rất lớn, ánh trăng từ thạch ốc cửa sổ chiếu tiến vào, làm thạch ốc nội giống mạ một tầng bạc. Hữu rối rối người, nằm vào trong ổ, sau đó hướng về phía đàm tiểu thi chốc chốc mắt. đàm tiểu thi vô ngữ hiện tại hắn tựa hồ là ôm chính mình ngủ ngủ nghiện rồi thứ hôm nay trở đi ngươi không chuẩn lại ôm ta ngủ đàm tiểu thi nói nàng không thể lại từ hữu tính tình cũng sợ sẽ xúc phạm tới hữu mấy ngày này tiếp xúc nàng biết hữu là một cái thực tốt đại nam hải cho nên nếu không thể cho hắn tương lai liền đừng làm hắn hãm đến quá sâu hữu khỏe miệng một suy sụp sau đó có chút ủy khuất nhắm mắt lại đàm tiểu thi cười cười sau đó ở khoảng cách hữu khá xa địa phương đưa lưng về phía hữu nằm xuống Ban đêm ngủ đến mơ mơ màng màng khi, đàm tiểu thi chỉ cảm thấy có chút lánh, sau đó lại cảm thấy ấm áp, lúc này mới ngủ đến an ổn. Buổi sáng nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình vẫn là ở hưu trong lòng ngực Hưu biến thành đại sư tử, sau đó hắn nhìn đàm tiểu thi có chút nhập nhèm ngủ nhan, cầm lòng không đậu mà liếm liếm đàm tiểu thi mặt. Đàm tiểu thi ngẩn ra một chút, sau đó xoa xoa trên mặt nước miếng, một phen chụp ở hưu trên đầu, ngươi tưởng liếm rất ta mặt sao. Ngao ô hưu cũng không đau. Thích mà thấp gọi một tiếng. Đàm tiểu thi vô ngữ, sờ sờ có chút phát đau mặt, sau đó một phen đẩy ra hắn, đứng dậy, đẩy ra thạch ốc môn. Nguyên lai like tối hôm qua hạ quá vũ. Khó trách tối hôm qua nàng mơ mơ màng màng cảm thấy lãnh. 35 chương 35 người có thể lại liếm liếm ta mặt sao. Tối hôm qua không biết khi nào hạ vũ, nhìn qua hạ còn rất đại, chỉ là lúc này mưa đã cạnh, trong không khí tràn đầy bùn đất tới mát. Hiệu biến thành hình người, mặc vào da thu váy, đi đến đàm tiểu thi bên người. Lười nhắc mà duỗi một cái lười eo, đậu dục kỳ mau tới rồi. Hắn là nhìn đàm tiểu thi nói, đàm tiểu thi quét hắn liếc mắt một cái, không có để ý đến hắn. Hiệu cũng thăm dò một ít đàm tiểu thi tính tình, vì phòng ngừa bị đánh, tuy rằng hắn trong lòng không bông tay, nhưng là lại không có đi xuống nói. Nga ô! nhìn đàm tiểu thi mặt, kinh ngạc mà kêu một tiếng. Ngươi mặt thấy thế nào đi lên không giống nhau. Đàm tiểu thi sờ sờ trên mặt vệt sáng, mấy ngày nay mỗi lần rửa mặt thời điểm nàng đều sẽ dùng sức đẩy. Nàng lo lắng về sáng đồ ở trên mặt thời gian quá dài sẽ phá hư làn ra, chính là ở không có bất luận cái gì đồ dùng vệ sinh nơi này, thứ này muốn so nàng tưởng tượng còn muốn khó tẩy. Nàng cho rằng mấy ngày là có thể tẩy rất đâu, chính là hiện tại nhan sắc là phai nhạt một ít, lại vẫn là thực rõ ràng. Nàng cho rằng hưu nói chính là cái này, cũng không có quá để ý, chính là nàng vừa thấy chính mình tay, mặt trên lại có một tiểu khối một tiểu khối màu xanh lục về sáng. Nàng nghĩ đến vừa mới hưu liếm chính mình mặt, Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Đàm tiểu thi cầm một chén nước lại đây, lại đem hưu kêu lại đây, có chút ngượng ngùng nói, hưu, có thể giúp ta một cái vội sao? Đàm tiểu thi hành động làm hưu cảm thấy nghi hoặc, chính là hắn vẫn là không hề do dự gật đầu. Ngươi có thể lại liếm liếm ta mặt sao? Đàm tiểu thi biết yêu cầu này rất kỳ quái, chính là nàng chỉ là tưởng thử một lần. A ô, hưu trong lòng vui vẻ, sau đó tung ta tung tăng tiến đến đàm tiểu thi trước mặt, ngươi làm ta mỗi ngày liếm ta đều nguyện ý. Đàm tiểu thi trên chán toát ra hát tuyến, sau đó nói, nhớ kỹ, liếm xong không cần nuốt vào, dùng thủy xúc xúc miệng. Hữu tuy rằng khó hiểu, nhưng là còn là phi thường vui vẻ gật gật đầu, sau đó biến thành sư tử, gấp không chờ nổi mà liền phải liếm đi lên. Từ từ, đàm tiểu thi một phen đẩy trụ hắn sư từ đầu, ngươi nhẹ một chút liếm, có chút đau. A A.O. Hiệu nhẹ giọng kêu một tiếng. Đàm tiểu thi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu đi. Hiệu đầu lưới thượng mang theo nho nhỏ thì thứ. liếm ở trên mặt có chút đau tuy rằng hắn đã phóng nhẹ bất quá vì chính mình mặt đàm tiểu thi nhịn chờ đến hữu đem nàng mặt tới tới lui lui liếm mấy lần nàng liền đánh gây hữu chạy ra nhà ở dùng thùng gỗ tổn thủy giặt sạch mặt Hiệu biến thành hình người dựa theo đàm tiểu thi theo như lời dùng thủy xúc miệng hắn bưng thạch chén đi ra thấy đàm tiểu thi một cái kính rửa mặt cho rằng chính mình là bị đàm tiểu thi ghét bỏ khỏe miệng suy sụp suy sụp nói lại tẩy đi xuống mặt đều tẩy phá về sau ta không liếm ngươi là được Đam Tiểu Thi không để ý đến hắn, lại đem mặt nhẹ nhàng xoa giặt sạch một lần, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn trong nước chính mình ảnh ngược. Thật sự tất cả đều rớt. Xem ra là mấy ngày nay vệ sáng có chút làm, hơn nữa Hưu đầu lưỡi, cho nên mới đều lỏng rớt. Trên mặt vệ sáng rớt, Đam Tiểu Thi cảm thấy hô hấp đều thông thuận. Nàng lau lau trên mặt với nước, cười xoay người, nhìn về phía Hưu. Hưu chính uống một ngụm thủy, vốn định nổ ra, lại bởi vì Đàm Tiểu Thi xoay người mà lộc cục một chút đem thủy nuốt đi xuống. Ô hảo Mỹ giống cái. Hiệu có chút không dám tin tưởng, hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, thậm chí xoa xóa hai mắt của mình. 36 chương 36 một cái xem mặt thế giới. Đàm tiểu thi thấy Hiệu ngây ngốc bộ dáng, đi đến trước mặt hắn, cười nói, như thế nào, không quen biết ta. Hiệu xoay chuyển có chút ngốc lăng mắt to, sau đó khuôn mặt tuấn tú lặng lẽ bỏ lên trên một mặt đỏ hửng. Nguyên lai nhà bọn họ giống cái như vậy Mỹ. a ô, hảo tưởng đem nàng phát của à. Hiệu trong lòng nữa. Sau đó không có nhịn xuống, nhanh chóng mà đang nói tiểu thơ trên mặt trộm một cái hương. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, sau đó liền phải đánh hắn, hữu một phen nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, lại ở nàng trên môi hôn một cái. Ách! Đàm tiểu thi cảm thấy vô ngữ, bị cái kia xà khinh bạc còn chưa tính, thế nhưng còn bị ngốc sư tử khinh bạc. Hữu tâm tình thực hảo, thập phân hảo, tiểu thơ, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất giống cái. Đàm tiểu thi rút về chính mình tay, xem hắn kiêng ngốc dạng cũng không nghĩ lại đánh hắn. Xem ra nơi này cũng là một cái xem mặt thế giới a. Bất quá nàng hẳn là đã sớm nghĩ đến, rốt cuộc lỏ cờ như vậy nổi danh, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì gương mặt kia. Hảo, đi đi săn đi, hôm nay buổi sáng ta muốn ăn hương quả, còn có trái cây, buổi tối còn ăn cá. Đàm tiểu thi nói. Hữu đem đàm tiểu thi kéo đến trong phòng, đóng cửa lại, thập phần nghiêm túc nói, Hảo, ta đây liền đi tìm, nhưng là ngươi không cần ra khỏi phòng tử, liền ở thạch bốc đợi, được không? Đàm Tiểu Thi chớp trước mắt, hỏi: Vì cái gì? Ngươi như vậy xinh đẹp, bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Hưu nhíu như mày, không được, hắn nhất định không thể lại làm nàng bị người đoạt đi. Đàm Tiểu Thi kéo kéo khoe miệng, nơi này thú nhân đều như vậy điên cùng sao? Tuy rằng trong lòng phun ra tảo, nhưng là vì làm Hưu An tâm, Đàm Tiểu Thi vẫn là đáp ứng rồi. Hưu mỗi lần đi ra ngoài đi săn khi đều đặc biệt lưu ý lọ cờ, hắn sợ hai gặp được lọ cờ, làm lọ cờ phát hiện Đàm Tiểu Thi rơi xuống. Chính là mấy ngày nay hắn thế nhưng đều không có gặp được lỏ cờ, thật là thật tốt quá. Hôm nay, Hiệu gặp lỏ cờ bộ lạc một cái giống được, hắn cùng cái kia giống được hỏi thăm một chút lỏ cờ tin tức, cái kia giống được nói lỏ cờ giống như mấy ngày này đều không ở bộ lạc, không biết đi nơi nào. Hiệu nghĩ thầm, chẳng lẽ lỏ cờ còn không có từ bỏ tìm kiếm đàm tiểu thi. Tuy rằng hắn biết đàm tiểu thi sẽ không chỉ có hắn một cái giống được, nhưng là hắn vẫn là tưởng một mình có được chính mình thích giống cái. này có lẽ là sở hữu giống được cộng đồng tâm nguyện đi. Liên tính không thể vĩnh cửu, vậy trước làm hắn tận lực đem cái này kỳ hạn kéo dài một ít đi. Hữu đào một ít hơn quả, lại hái trái cây, lại đột nhiên ở một cái trong sơn động thấy có quỷ thú bóng dáng. Hơn nữa quỷ thú số lượng còn rất nhiều. Mỗi năm vừa đến động dục kỳ quỷ thú liền sẽ phát sinh bạo động, đây cũng là bọn họ đối bộ là quy hiếp lớn nhất thời khắc. Bây giờ còn có không sai biệt lắm hơn một tháng liền phải đến giống cái đại quy mô động dục mùa. Lúc này này đó quỷ thú đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không có cái gì âm mưu Hữu không dám dừng lại lâu lắm, mang theo đồ vật lặng lẽ rời xa những cái đó quỷ thú, trở về bộ lạc. Trước hai ngày Hiệu lại cấp đàm tiểu thi làm hai bộ da thú mặt ngực cùng váy cũng đủ đàm tiểu thi tắm rửa. Hữu khi trở về, đàm tiểu thi đang ở bên ngoài giặt quần áo. Quần áo ta tẩy liền hảo, ngươi như thế nào ra tới? Hữu thấy đàm tiểu thi không nghe chính mình nói, lại còn có đoạn hắn sống, có chút không cao hứng. Trong phòng quá buồn, ta chỉ là hoạt động hoạt động. Đàm tiểu thi lúc này đã tẩy hảo quần áo, muốn cầm quần áo lượng lên. hữu tiến lên lấy quá nàng trong tay quần áo, tay chân lanh lẹ mà cầm quần áo lượng hảo. 37 mươi 37 phòng bị quỷ thú. Người đi vào chờ, hông quả thực mau là có thể nướng hảo. hữu quải hảo quần áo, liền đem đàm tiểu thi kéo đến trong phòng, sau đó đem trái cây phóng tới nàng trước mặt, ăn trước điểm trái cây. Đàm tiểu thi cầm lấy trái cây, hữu lúc này mới ra nhà ở. Bắt đầu nhóm lửa, nướng quả. Đàm tiểu thi một bên gặm trái cây, một bên có chút hâm mộ thế giới này giống cái. Sở hữu nữ tử đều hy vọng bị một nửa kia cẩn thận che chở, đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Ở hiện đại, có thể mộng tưởng trở thành sự thật nữ tử thiếu chi lại thiếu, mà nơi này, lại là mỗi cái giống cái đều là như thế. Không chỉ có như thế, các nàng sủng ái vẫn là hiện đại nữ tử thật nhiều lần. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới tìm nhiều bạn lữ, cũng không hâm mộ nhiều bạn lữ. Nàng chỉ hy vọng có thể tìm được một cái toàn tâm toàn ý đối nàng người là đủ rồi. Hiệu sức ăn là đàm tiểu thi vài lần, hắn trừ bỏ đem hồng quả nướng, lại đem tối hôm qua dư lại lợn rừng nướng, sau đó no no ăn một đốn. Nô, no, tiểu thơ, vừa mới ta ở trong rừng thấy rất nhiều quỷ thú, động dục kỳ lại mau tới rồi, cho nên ngươi nhất định phải chú ý an toàn, có thể không ra nhà ở liền không cần ra khỏi phong tử. Hiệu trong miệng gặm xương cốt, đối đàm tiểu thi nói, Đàm tiểu thi nghĩ đến ngày đó kia mấy chỉ xông vào bộ lạc quỷ thú, những cái đó quỷ thú đều thực dũng mãnh, hơn nữa thu tính rất lớn, đối bộ lạc xác thật là rất lớn uy hiếp. Hảo, ta sẽ cẩn thận. Nàng nói. Hiu nghĩ nghĩ, nhanh chóng đem thị tan xong rồi, ta muốn đi thủ lĩnh nơi đó một chuyến, ngươi ăn xong liền hồi thạch úc. Hảo, ngươi đi đi. Đàm tiểu thi hướng về phía hắn cười cười. Hiu nhìn nàng một cái, pha mang theo vài phần lưu luyến hương vị, sau đó biến thành sư tử chạy xa. Mỗi lần hưu đi ra ngoài đều phải như vậy liếc nhìn nàng một cái, hiện giờ đàm tiểu thi đều bị hắn xem đến thói quen. Đàm tiểu thi từ hưu nơi đó biết, bọn họ hiện tại nơi bộ lạc là nơi này nhỏ nhất bộ lạc, cho nên vẫn luôn là những cái đó quỷ thú cùng mặt khác bộ lạc mơ ước đối tượng. Nếu quỷ thú đại quy mô xâm phạm, như vậy đem đối bộ lạc tạo thành hủy diện tính thương tổn. Nếu là làm cho bọn họ bắt đi giống cái, như vậy những cái đó giống cái cả đời khả năng liền hủy. Nàng có lẽ cũng có thể làm chút cái gì. Tuy rằng nàng không có sắc bén móng vuốt cùng răng nanh, cũng không có như vậy thân thể cường tráng, nhưng là nàng có đầu vóc còn có một đôi cơ hồ sở biến sở hữu vũ khí tay. Nghĩ, nàng trầm rãi gợi lên khoẻ môi, nàng nghĩ tới. Hiệu thực mau trở về tới, bộ lạc thủ lĩnh nghe thấy hắn mang về tin tức sau thập phần coi trọng, đã phân phó đi xuống làm bộ lạc tăng mạnh trông coi lực độ, toàn lực bảo hộ giống cái an toàn. Hiệu sau khi trở về, đàng tiểu thi liền đem chính mình tưởng đồ tốt cùng Hữu nói. Hiệu liền lại đi ra ngoài giúp nàng tìm đồ vật đi. Đàm tiểu thi nói đồ vật cũng không tính khó tìm, cây trúc, dám chắc dây mây, còn có động vật gân. Bởi vì vài thứ kia không thế nào hảo lấy, cho nên Hiệu tới tới lui lui chạy tam tranh mới lấy đủ đàm tiểu thi muốn đồ vật. Đàm tiểu thi trước làm Hiệu đem hắn bắt trở về động vật gân rút ra, sau đó rửa sạch sẽ lượng lên. hưu ở thu thập động vật khi, đàm tiểu thi thì tại dùng cây trúc cùng dây mây nghiên cứu chế tác bây dập. Chờ đến Hưu dựa theo Đàm Tiểu Thi nói thu thập xong động vật, Đàm Tiểu Thi cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào bố trí bấy dập, chỉ là bố trí bấy dập còn cần bộ lạc thủ lĩnh đồng ý. hữu mang theo Đàm Tiểu Thi đi tìm bộ lạc thủ lĩnh Ha Ngươi. Ha Ngươi ở nhìn thấy Đàm Tiểu Thi khi đầu tiên là bởi vì nàng dung mạo mà ngẩn ra một chút, đương Đàm Tiểu Thi đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói cho Ha Ngươi nghe xong, Ha Ngươi thế nhưng đối trước mắt giống cái sinh ra vài phần kính nể chi tình, sau đó hắn đáp ứng rồi dựa theo Đàm Tiểu Thi biện pháp bố trí bấy dập. 38 chương 38 bố trí bây dập Ngày hôm sau, hai người liền an bài mười mấy cường tráng thú nhân giống được đi theo đàm tiểu thi, chờ đợi đàm tiểu thi an bài Những cái đó thú nhân giống được biết hưu có giống cái, chỉ là bọn hắn đều không có gặp qua đàm tiểu thi Lúc này vừa thấy đàm tiểu thi, bọn họ một đám đều cứng lại rồi Hưu hướng về phía bọn họ thử thử răng nanh, trong cổ họng phát ra cảnh cáo thanh âm, những cái đó giống được mới lấy lại tinh thần Đàm tiểu thi bị hưu bộ dáng độ cười Nàng vốn là sinh đến một trường tương đối thảo hỉ hoa hoa mặt, lúc này cười, càng là giống như sau cơn mưa sơ tỉnh Thái Dương, làm người nhìn trong lòng ấm áp. Mấy ngày nay muốn vất vả đại gia. Đàm tiểu thi đối với những cái đó thú nhân nói, thái độ thập phần lễ phép. Những cái đó thú nhân thụ sủng nhược kinh, có một cái khoảng cách đàm tiểu thi gần nhất thú nhân, nói, vì bộ lạc cùng giống cái an nguy, chúng ta không sợ vất vả. Mặt khác thú nhân cũng sôi nổi phụ họa. Đàm tiểu thi vừa lòng gật gật đầu. Sau đó bắt đầu cùng bọn họ nói yêu cầu làm cái gì, bọn họ nghe minh bạch sau, đàm tiểu thi liền đem nhiệm vụ phân đi xuống. Có thú nhân phụ trách biên dây thừng, có thú nhân phụ trách tước cây trúc, thú nhân sức lực đều rất lớn, cho nên này đó sống đối bọn họ tới nói đã xem như thực nhẹ nhàng. Các thú nhân thực mau liền biên hảo một ít dây thừng, cây trúc cũng tức một đồng lớn, lúc sau chính là đem mấy thứ này bố trí ở trong bộ lạc. Đàm tiểu thi làm các thú nhân trước lấy một bộ phận cây trúc cùng dây thừng, trước đi tới bộ lạc cửa. Nàng làm các thú nhân đem cửa ở giữa vị trí đào một cái hố to, đầy hố đảo cắm thượng tức sắc bén cây trúc, sau đó đem hố to khẩu dùng tấm ván gỗ che lại, lại đem dây thừng cùng tấm ván gỗ làm một cái giản dị cơ quan, chỉ cần lôi kéo dây thừng, tấm ván gỗ liền sẽ xuống phía dưới mở ra. Vì bảo đảm an toàn đáng tin cậy, đàm tiểu thi thí nghiệm rất nhiều lần, rốt cuộc tương đối vừa lòng. Sau đó ở tấm ván gỗ thượng trải lên thổ, lại đem dây thừng chôn lên, nhận được một cái ẩn nấp địa điểm. Các thú nhân thấy đàm tiểu thi làm cơ quan, một đám đều thập phần bội phục đàm tiểu thi. Lúc sau, đàm tiểu thi lại mang theo bọn họ ở bộ lạc trong rừng cây làm mấy cái bẫy dập, ở trong rừng cây liền không phải cái loại này hố to, mà là ẩn ở nơi tối tăm chúc mũi tên cùng mẹ tre, chỉ cần quỷ thú xúc động bọn họ che giấu lên dây thừng, chúc mũi tên cùng bẻ tre liền sẽ bị kích phát, lực sát thương muốn so hố to lợi hại đến nhiều. Kỳ thật làm bẫy dập cơ quan cũng không khó, chẳng qua muốn thiết kế đến thích đáng xảo diệu. quan trọng nhất chính là còn muốn bí ẩn bố trí xong bấy dập thủ lĩnh ha ngươi mang theo trong bộ lạc thú nhân quen thuộc một lần cơ quan miễn cho người một nhà lầm động đến quan một ngày vội xuống dưới đàm tiểu thi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi hữu vốn định đi cho nàng bắt cá nàng ngăn cản hữu cùng hữu cùng nhau ăn chút thịt nướng hữu ngày này trừ bỏ làm việc phí sức hắn cũng rất bận cái nào giống được nhìn nhiều đàm tiểu thi liếc mắt một cái hắn liền chừng trở về có cấp bậc so với hắn thấp thú nhân này nhất chiêu còn rất dùng được Nhưng là cấp bậc so với hắn cao lại không thế nào dùng được. Hắn cũng sợ đàm tiểu thi coi trọng mặt khác thú nhân, cho nên đàm tiểu thi cùng cái nào thú nhân nhiều nói một câu nói hắn liền lập tức chạy tới, sau đó đem những cái đó thú nhân đuổi đi. Ngay từ đầu đàm tiểu thi cũng không có để ý hưu hành động, sau lại nàng trong lúc vô ý thấy hưu đối một cái thú nhân trứng mắt, lại còn có năm lần bảy lượt đánh gãy nàng cùng mặt khác thú nhân nói, đàm tiểu thi mới ý thức được, hưu là một cái danh xứng với thực chiếm hữu dục cực cường bình dấm chua. Bất quá nàng tới nơi này trong khoảng thời gian này, thấy mặt khác giống cái tựa hồ đều cùng trừ bỏ chính mình bạn lữ bên ngoài giống được không có gì tiếp xúc, cho nên mặt khác giống được khả năng cũng cùng hữu giống nhau đi. 39 chương 39 động dục kỳ tới rồi. Đêm nay ngủ thật sự kiên định, ngày hôm sau, đàm tiểu thi còn có chuyện phải làm. Nàng để lại một ít cây trúc, muốn dùng cây trúc cùng động vật gân làm cung tiễn. Dùng một cái buổi sáng thời gian, nàng thí nghiệm nhiều lần, rốt cuộc làm tốt cung tiễn. Vốn dĩ nàng còn lo lắng động vật gân không rắn chắc, kết quả Hữu giúp nàng tìm tới gân thực rắn chắc, hơn nữa co giãn cũng thực hảo, đại đại vượt qua nàng mong muốn. Phía trước ở trong quân khi nàng thương pháp liền rất hảo, mà nay đổi thành cung tiễn, nàng luyện luyện, cũng thực mau quen thuộc, hơn nữa bắn đến còn thực chuẩn. Hiệu thấy nàng bách phát bách chúng, không chỉ có đôi cung tiễn tò mò, càng đối đàm tiểu thi thân thủ cảm thấy tò mò. Ngay từ đầu hắn cho rằng thứ này rất đơn giản, chính là hắn thử thử, bắn ra đi dễ dàng, bắn chuẩn lại rất khó. cung tiễn uy lực rất lớn hơn nữa bắn ra khoảng cách khá xa là phi thường tốt binh khí bất quá thú nhân vẫn là tương đối tin cậy chính mình móng nuốt cùng răng nanh cho nên đàm tiểu thi cũng chỉ làm năm đem cung nói không chừng nào một ngày có thể dùng tới từ trợ giúp bộ lạc bố trí bấy dập sau đàm tiểu thi liền nhiều rất nhiều người theo đuổi trong bộ lạc thành niên giống cái còn không có kết lữ cũng cũng chỉ có đàm tiểu thi tuy rằng bên người nàng có hữu nhưng là bọn họ vừa nghe liền biết nàng còn không có cùng hữu kết lữ hơn nữa liền tính kết lữ hữu chỉ là một cái một bậc thú cũng không thể bảo đảm an toàn của nàng cho nên những cái đó không có kết lữ giống được manh liệt tới ngay từ đầu hữu đánh chạy một ít không có hắn lợi hại giống được mà một ít cấp bậc so với hắn cao hắn tuy rằng đánh không lại lại cũng không nhận thua bởi vì đàm tiểu thi đối lưu thái độ đặc thù cho nên những cái đó giống được cũng không dám chân chính thương tổn hữu cho nên mỗi lần có giống được tiếp cận đàm tiểu thi đều sẽ bị hắn cắn đi hơn nữa đàm tiểu thi không chút do dự cự tuyệt một ít giống được cho nên Cuối cùng, dư lại cũng chỉ có một cái thập phần kiên trì báo tộc thú nhân tạp đặc. Tạp đặc là nhị cấp thú, năng lực cường với hưu, mỗi lần hắn tới cấp đàm tiểu thi tặng đồ khi đều phải cùng hưu đánh nhau một trận, kết quả cuối cùng giống nhau đều là lưỡng bại câu thương. Đàm tiểu thi cũng từng thực kiên quyết mà cự tuyệt quá tạp đặc, chính là tạp đặc lại vẫn cứ không buông tay, cơ hồ mỗi ngày đều phải đến hưu trong nhà chuyển vừa chuyển. Bất quá giống nhau tạp đặc tới thời điểm đều không cần đàm tiểu thi ra mặt, chỉ cần hưu ở nhà. Hắn liền sẽ bị hưu cưỡng chế di rời. Sau lại tạp đặc thăm dò hưu đi ra ngoài đi săn quy luật, chuyên môn chọn hưu không ở nhà thời điểm tới, mỗi lần hưu trở về đều tức giận đến không được. Trong khoảng thời gian này lại hạ quá vài lần mưa to, trong bộ lạc bắt đầu có giống cái lục tục động dục, mà làm đàm tiểu thi buồn rầu chính là, nàng đại di mụ lại lần nữa tới. Như vậy tính toán, nàng từ lỏ cơ nơi đó chạy ra tới cũng có một tháng tả Hữu xem ra lỏ cơ đã sẽ không lại đến tìm nàng. lò cờ bên này nguy cơ giải trừ chính là hưu bên này lại sôi trào buổi sáng nàng nguyệt sự vừa tới đã bị hưu nghe thấy được sau đó hưu liền phấn khởi lại là cho nàng tìm nói liên miên quả lại là giúp nàng giặt quần áo tóm lại nàng giống như là một cái thai phụ giống nhau bị quyển dưỡng lên bởi vì đàm tiểu thi chỉ có một cho nên nàng mới từ lò cờ nơi đó khi trở về liền đem mê màu quân dụng ngực đổi thành hai cái như vậy cũng đủ nàng kiên trì một thời gian mấy ngày nay vũ liền tí tách tí tách không như thế nào đỉnh quá Hơn nữa từng đợt nổi lên tới giống như là mưa to giống nhau, toàn bộ không trung giống như là lộ một cái miệng to. Ngày mưa làm độ âm dáng xuống một ít, nhưng là bởi vì giống cái động dục, toàn bộ bộ lạc đều lâm vào có chút ái muội cùng phấn khởi bầu không khí bên trong. 40 chương 40 ám lưu dũng động. Hai ngày này, trong bộ lạc giống cái lại có rất nhiều động dục, cũng có một ít phía trước không có kết lữ giống được bị giống cái tiếp nhận. Vừa đến buổi tối, trong bộ lạc đều là hết đợt này đến đợt khác thú nhân tiếng tê ừ. Hữu hai ngày này cũng rất là phấn khởi, hắn không chỉ có đem đàm tiểu thi chiếu cố đến càng vi thỏa đáng, hơn nữa nhìn đàm tiểu thi ánh mắt cũng càng thêm cực nóng. Đang nói tiểu thơ nguyệt sự ngày thứ tư, hôm nay vũ rốt cuộc ngừng, lúc trạng vạng thái dương từ phía tây lộ ra một cái vàng tươi mặt, bầu trời mây đen dần dần tan đi, lộ ra bị hoàng hôn nhiễm đến đỏ bừng dáng đỏ. Đàm tiểu thi mấy ngày nay đều không có như thế nào ra khỏi phong tử, buổi tối nàng cùng Hưu cùng nhau nướng thịt, ăn xong sau, nàng ở bên ngoài lại ngồi một lát. Chờ đến trời tối mới vào phòng. Cùng tháng lượng chậm rãi lên cao, trong bộ lạc lại vang lên các thú nhân chính là tiếng ơ trong không khí tựa hồ đều phiêu đãng tình dục hương vị. Đàm Tiểu Thi bị ồn ào đến ngủ không được, nhưng cũng nằm ở nơi đó bất động. Hiệu kích động đến ngủ không được, lại quá hai ngày hắn cũng có thể giao phối. Nghĩ, hắn chậm rãi tới gần Đàm Tiểu Thi, sau đó đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đàm Tiểu Thi vốn dĩ lười đến nút ních, chính là thẳng đến nàng cảm giác được một cái ngạnh ngạnh đồ vật chống nàng. Nàng liền nằm không nổi nữa. Nô, no, này chỉ sắc sư tử. Sau đó, nàng cố ý đại trương đại hợp mà phiên một cái thân, đem mặt đối với Hiệu, cẳng cố ý kéo ra nàng cùng Hiệu chi gian khoảng cách. Hiệu bị đàm tiểu thi đột nhiên động tác sợ tới mức vội thu hồi tay, sau đó ngừng lại rồi hô hấp nhìn đàm tiểu thi. Cũng may, đàm tiểu thi chỉ là phiên một cái thân, cũng không có tỉnh. Qua một lát, Hiệu thấy đàm tiểu thi ngủ đến ăn ổn, sau đó lại nhịn không được hướng bên người nàng nhích lại gần. hắn mở to một đôi mắt to nhìn đàm tiểu thi ngủ nhan sau đó nhịn không được nhẹ nhàng gợi lên khoe môi nhìn nhìn hắn liền lại cảm thấy trong lòng ngứa sau đó nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái đàm tiểu thi kiểu nộn hồng nhuận cánh ngôi đàm tiểu thi bị hắn chuồn chuồn lướt nước một hôn làm cho trái tim đột nhiên co rụt lại sau đó đột nhiên mở mắt Hữu bị đàm tiểu thi sợ tới mức vật ra sau đó liệt khai miệng ngươi tỉnh lạc đàm tiểu thi xoay chuyển trong mắt ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao Hưu ngồi dậy cẩn thận nghe nghe sau đó lắc đầu nói không có a chỉ có thuốc đê đàm tiểu thi đứng dậy quỳ gối trên mặt đất một con lỗ thai dán mặt đất nàng nghe xong một lát sau đó ngẩng đầu biểu tình nghiêm túc mà đối với hữu nói ngươi giống ta như vậy nghe hữu tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn là dựa theo đàm tiểu thi nói làm lỗ thai hán linh mới vừa một dán đến mặt đất liền mở to hai mắt nhìn sau đó nhìn về phía đàm tiểu thi có đại hình động vật hoặc là rất nhiều động vật đang ở tới gần chúng ta mau mau đi thông chi thủ lĩnh Nhanh chóng phòng bị. Đàm tiểu thi nhăn nhăn mày, bình tĩnh địa đạo. Hưu gật gật đầu, đứng lên, khởi ra thú váy, biến thành sư tử chạy đi ra ngoài. Giao phối khi là các thú nhân tính cảnh giác nhỏ nhất thời điểm, quỷ thú nói không chừng sẽ sấn này đánh lén. Đàm tiểu thi cũng ra thạch úc, bên ngoài độ ấm thoải mái thanh tân thoải mái, ánh trăng mềm nhẹ mà tươi xuống, cấp cái này hái muội ban đêm bịt kín một tầng sa mỏng. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì nàng là quân nhân duyên cớ Nàng luôn là ẩn ẩn cảm thấy âm thầm có nguy hiểm ở chậm rãi tới gần. Hữu bởi vì lo lắng đàm tiểu thi, cho nên chỉ là đem phát hiện này cùng suy đoán nói cho thủ lĩnh sau hắn liền đã trở lại. Thủ lĩnh nói sẽ an bài ưng thú tiến đến nhìn một cái tình huống, cũng làm tuần tra thú nhân để cao cảnh giác. 41 chương 41 còn không kém sao. ưng thú tốc độ luôn luôn thực mau, cho nên hữu trở về không bao lâu. Bộ lạc thủ lĩnh liền một tiếng hổ gầm, đánh thức ngủ say hoặc là đang ở giao phối thú nhân. Toàn bộ bộ lạc đều lâm vào khẩn trương không khí chung. Ta đi xem, ngươi không cần ra tới. hưu biểu tình túc mục, sau đó bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Thật là quỷ thú tới. Nếu thật sự có như vậy nhiều quỷ thú, như vậy đối bọn họ bộ lạc tuyệt đối là một cái rất lớn đánh sâu vào. Hiệu thực chạy mau trở về, biến thành hình người, hai hạ mặc vào ra thu váy, mang theo lo lắng nói, quỷ thú đã tới rồi bộ lạc cửa, trừ bỏ quỷ thú, còn có một đám hoang dại gấu đen. Nhưng cái đó gấu đen không biết vì cái gì bị quỷ thú không chế. Thì ra là thế, khó trách nghe đi lên số lượng như thế khổng lồ. Giống giống. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên từng đợt giã thú chú lên, nghe đi lên đình thai nhức óc. Đàm tiểu thi lấy ra hai thanh cung cùng một ít chút mũi tên, đưa cho hưu một phen, quỷ thú khoảng cách chúng ta xa khi có thể dùng mũi tên, chờ bọn họ gần, ngươi lại nhào lên đi. Hiệu tiếp nhận mũi tên, sau đó đóng lại cửa gỗ. bọn họ hai người từ cửa sổ quan sát bên ngoài tình huống mỗi cái giống cái bên người đều ít nhất lưu lại hai cái giống được bảo hộ bởi vì đàm tiểu thi bên người chỉ có hưu cho nên hưu càng là toàn bộ đề phòng nhất định không thể làm đàm tiểu thi có cái gì sơ xuất thực mau cách đó không xa truyền đến giã thu tiếng kêu thảm thiết nghĩ đến là phía trước thiết hạ bẫy dập nổi lên tác dụng trong không khí truyền đến nhàn nhạt huyết tinh khí đem trong bộ lạc cái mọi hài hòa không khí trở thành hư không sau một lúc lâu đàm tiểu thi thấy gấu đen thân ảnh Những cái đó gấu đen hình thể rất lớn, hơn nữa có vẻ thập phần táo bạo, trong bộ lạc đã có hổ thú tiến lên cùng những cái đó gấu đen dây dưa lên. Những cái đó gấu đen tuy rằng sức lực đại, nhưng là chúng nó dù sao cũng là hoang dại hùng, cho nên năng lực muốn so thú nhân kém rất nhiều, một con gấu đen vài cái đã bị trong bộ lạc hổ thú cắn chết. Nhưng mà bọn họ chân chính địch nhân cũng không phải những cái đó gấu đen, mà là những cái đó đưa tới gấu đen quỷ thú. Bấy dập giải quyết hơn phân nửa gấu đen. dư lại gấu đen cùng trong bộ lạc các thú nhân hôn chiến một mảnh mà đúng lúc này quỷ thú nhóm mới vọt tới tiến vào bọn họ không phí một binh một tốt liền giải quyết rất hơn phân nửa gấu đen như vậy những cái đó quỷ thú nhóm có chút kinh ngạc sau đó bọn họ tác lộ ra hung tàn bản tính bắt đầu công kích có giống cái trụ thạch úc nhìn những cái đó đáng giận quỷ thú Hưu dần dần thú hóa lộ ra răng nanh sắc bén cùng sư tử lỗ thai trong lồng ngực phát ra trầm trọng gầm nhẹ thanh lúc này có một đầu quỷ thú phát hiện bọn họ nhà ở hướng bọn họ bên này chạy như bay mà đến hữu hóa thành hình thú muốn lao ra đi lại bị đàm tiểu thi ngăn cản làm ta thử xem ta làm cung đàm tiểu thi kéo cung cài tên meo lại một con mắt nhắm ngay con quỷ kia thú sau đó chỉ trong trước mắt chúc mũi tên bay nhanh mà ra ở giữa con quỷ kia thú đôi mắt quỷ thú đột nhiên ngã trên mặt đất khí tuyệt mà chết còn không kém sao đàm tiểu thi cười lạnh cong cong khoe môi lúc này nàng giống như là đang ở chấp hành nhiệm vụ nàng dũng cảm quả quyết tự tin chung lại lộ ra như vậy một chút tiểu ngạo kiều hiễu bị đàm tiểu thi lúc này bộ dáng làm cho ngơ ngẩn trước mắt giống cái giống như là một đóa mang theo gai hoa mỹ diễm trung mang lộ ra nguy hiểm nhưng là lại làm người mê muội hắn biết hắn giống cái thực không bình thường chính là giờ phút này mặt khác giống cái nhất định sợ tới mức rơi lệ đầy mặt mà nàng lại vẫn cứ bình tĩnh vững vàng không có một chút sợ hai bộ dáng 42 chương 42 phách lỵ bị bắt hắn phát hiện Hắn càng ngày càng thích chính mình giống cái, không, loại này cảm tình là muốn so thích còn muốn thâm, thâm rất nhiều, rất nhiều. Nhưng là, trong lòng rung động đồng thời, hắn lại cảm thấy có chút đau lòng cùng ấy nấy. Mặt khác giống cái đều là bị giống được bảo hộ, chính là hắn giống cái lại không ỷ lại hắn. Hơn nữa, nàng trước kia rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể trở nên như thế cường hãn. Liên ở hưu xứng sờ đồng thời, đàm tiểu thi đệ nhị chi mũi tên đã bắn đi ra ngoài. Nàng thấy tạp đặc bị một con lang thú đẻ ở dưới thân, cho nên nàng nhanh chóng nhắm ngay kia chỉ lang thú, sau đó đem mũi tên bắn đi ra ngoài. Nàng thấy lang thú ngã xuống trên mặt đất, khỏe miệng kia ti đạm cười một con không có biến mất, tiếp tục đáp đệ tam chi mũi tên. Tạp đặc cho rằng chính mình sẽ chết, chính là cái kia cắn xé hắn lang thú lại đột nhiên đổ xuống dưới, hắn cả kinh, thấy lang thú trên người đang cắm một cây trúc. Hắn như là có cảm ứng giống nhau hướng đàm tiểu thi bên này trông lại, lại thấy đàm tiểu thi lại bắn ra một mũi tên. Lại một con quỷ thú chung mũi tên bỏ mình. Ngao ô. Hắn giống lớn một tiếng, lập tức khôi phục ý chí chiến đấu, hướng một con hùng thú nhào tới. Một con hình thể thập phần cực đại lang thú cũng chú ý tới đàm tiểu thi bên này động tĩnh. Hắn màu đỏ đôi mắt mị mị, sau đó ngẩng đầu lên thét dài một tiếng. Hắn thanh em rơi xuống, một bên có hai chỉ lang thú như là đáp lại một câu, sau đó đồng thời hướng đàm tiểu thi bên này vọt tới. hưu ma ma thú nha, từ cửa sổ nhảy mà ra, mà cùng lúc đó. đàm tiểu thi một mũi tên cũng bay đi ra ngoài một con lang thú ngã xuống trên mặt đất mặt khác một con lang thú đã tới rồi hữu trước mặt đàm tiểu thi thấy kia chỉ lang thú đôi mắt nhan sắc là màu đen liền không có quản đem nó giao cho hữu ở hữu cùng kia chỉ lang thú đánh nhau trong quá trình đàm tiểu thi lại giết hai chỉ quỷ thú hữu thân hình cũng thực cường tráng hắn thực mau liền giải quyết kia chỉ lang thú sau đó canh giữ ở thạch ốc trước phòng ngừa có quỷ thú tới gần ô ô cứu mạng a cứu mạng Lúc này, nguyên bản liền hôn loạn bất kham bên ngoài vang lên giống cái tiếng khóc, tập trung nhìn vào, lại là một con quỷ thú cướp được một cái giống cái. Con quỷ kia thú là một con màu đen xa thú, hắn hình thể cùng lỏ cờ không sai biệt lắm, bất quá không có lỏ cờ cấp bậc cao, chỉ là một bậc thú. Cứu mạng, xa thú dùng cái đuôi cuốn giống cái, hắn tựa hồ rất đắc ý, cũng không sốt ruột đảo tẩu, ngược lại còn hướng về phía mấy cái bộ lạc giống được phun ra thon dài tin tử. Là phết lị. Đàm tiểu thi lúc này mới thấy rõ bị bắt giống cái. Sa thú vẫn luôn là tương đối khó chơi đối thủ, liền tính bọn họ cấp bậc không cao, chính là bọn họ tốc độ tương đối khá nhanh, hơn nữa lại có thể phun ra nọc độc. Sa thú ở mấy chỉ sư tử trung linh hoạt mà xuyên qua, lại còn có một bên phun ra nọc độc, Những cái đó giống được sợ hãi ngộ thương đến giống cái, cho nên cũng không dám ngạnh công. Đàm tiểu thi xem minh bạch bên kia tình hình, chính là nàng bên này khoảng cách bên kia khá xa, hơn nữa góc độ cũng không thích hợp. Cho nên nàng trên lưng mũi tên sọn ra nhà ở. Hữu thấy nàng ra tới, hướng nàng kêu nàng một tiếng. "Hữu, ngươi có thể chở ta đi. Nàng hỏi Hữu, nhưng là đôi mắt lại một khắc đều không có rời đi qua xa thú. Ngươi đi vào, không cần ra tới. Hữu biến thành hình người, cũng không có trả lời nàng vấn đề. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi chở ta, dựa theo ta chỉ thị đi. Đàm tiểu thi thái độ kiên quyết, không dung Hữu cự tuyệt. Hữu còn muốn nói cái gì? Đàm tiểu thi thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó hắn không tự chủ được liền dừng lại. 43 chương 43 cứu phách lị. hữu Tự hồ ở làm tư tưởng đấu tranh, hắn nhíu lại mi, sau đó từ cổ họng bài trừ tới một cái tự. Hảo. Nói xong, hắn liền biến thành hình thú, phục thấp thân mình, nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi khóa ngồi ở hắn trên người, hữu bối cường tráng hữu lực, làm nàng rất có cảm giác an toàn. Đàm tiểu thi nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, chỉ chỉ một bên rừng cây nhỏ. từ bên kia qua đi vòng đến xả thú mặt sau hữu thấp giọng kêu một tiếng sau đó cất bước chạy như điên đàm tiểu thi vì không từ hữu trên người rơi xuống một bàn tay cầm cùng một bàn tay nắm chặt hữu cổ ra lông tóc chân cũng hơi hơi kẹp chặt hữu bụng hữu chạy trốn thực ổn thực mau liền đến xả thú phía sau lúc này mấy cái giống đực còn quay chung quanh xả thú muốn tùy thời cứu giống cái đàm tiểu thi đáp hảo một chi kiếm híp mắt ngắm ngắm xả thú chính là bởi vì hắn bên người có mấy cái giống đực luôn là ngăn trở nàng tầm mắt hữu tốc độ cao nhất hướng xả thú bên kia chạy chú ý an toàn đàm tiểu thi vẫn cứ ngắm chuẩn đối với Hưu nói tố hữu thấp giọng lên tiếng sau đó hắn làm ra công kích giống nhau tư thế từ trong lô mũi thở ra mấy khẩu nhiệt khí liền hướng mũi tên giống nhau chạy như bay mà ra mau tránh ra đàm tiểu thi nhắm chuẩn xả thú đồng thời quát to một tiếng trong bộ lạc giống được là nhận được đàm tiểu thi lúc này bọn họ thấy đàm tiểu thi xông tới sôi nổi về phía sau lui chút kể từ đó kia xà thú chung quanh liền không có trở ngại xà thú nghe thấy thanh âm đột nhiên xoay người hắn động tác luôn luôn linh hoạt ở mũi tên gần đến trước mắt khi liền hướng bên cạnh một trốn chính là mặc dù tránh thoát trí mạng một kích lại vẫn là bị mũi tên bắn trúng hắn một tiếng thét dài thống khổ mà ném cổ bởi vì đau đớn cái nuôi thượng giống cái cũng bị hắn quăng đi xuống chung quanh giống được phục hồi tinh thần lại một phen tiếp được bị xà thú vứt ra tới giống cái đồng thời Hai cái giống được phát tới, đem xả thú cắn chết. Hưu bởi vì chạy trốn mau, dừng lại khi còn giống trước trượt một khoảng cách. Hắn thấy phách lị được cứu trợ, liền thay đổi phương hướng, muốn đem Đàm Tiểu Thi đưa về Thái Úc. Mà lúc này, kia chỉ màu đỏ đôi mắt quỷ thú lang thú lại theo dõi Đàm Tiểu Thi, hắn nhảy qua tới, ngăn cản Hưu đường đi. Hưu đột nhiên dừng lại, nhìn lang thú, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Là tam cấp thú. Đàm Tiểu Thi trong lòng cả kinh, nghĩ đến hắn vừa mới mệnh lệnh hai cái quỷ thú đi tập kích nàng. Nghĩ đến hắn chính là này phê quỷ thú đầu. Nàng từ mũi tên sọt rút ra một mũi tên, sau đó nhắm ngay hắn. kia lang thú vây quanh nàng cùng hưu tới tới lui lui mà đi lại, hắn không có nhìn về phía hưu, một đôi màu đỏ đôi mắt vẫn luôn đang nhìn đàm tiểu thi. Tuy rằng hắn hiện tại là một con lang, nhưng là hắn ánh mắt lại hoàn hoàn toàn toàn là người ánh mắt. Hắn nhìn đàm tiểu thi, hắn ánh mắt từ lúc bắt đầu kinh diễm, biến thành kinh ngạc cảm thán, cuối cùng, biến thành chờ mong. Không sai, là chờ mong ánh mắt Hán tựa hồ rất muốn thử một lần đàm tiểu thi tiễn pháp đàm tiểu thi nửa hít mắt một mũi tên về phía trước phương lang thú bắn đi ra ngoài lang thú nhẹ nhàng nhảy dựng né tránh kia chỉ tốc độ cực nhanh chúc mũi tên lang thú trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia ý cười tựa hồ lại cười nhạo nàng tiễn pháp không được đàm tiểu thi nheo nho mắt lần này nàng cùng nhau đáp tam chi mũi tên lang thú trong ánh mắt mang theo hưng phấn quan mang nhìn đàm tiểu thi chờ nàng trong tay kia tam chi mũi tên Hữu nhìn ra kia lang thú tâm tư đều đang nói tiểu thơ trên người, thử thử răng nanh sắc bén, làm ra tùy thời nào lên đi chuẩn bị. 44 chương 44 quỷ thú đầu đầu Đang tiểu thi lần này nhắm chuẩn thời gian có một ít trường, nàng tính một chút kia lang thú khả năng sẽ né tránh vị trí, sau đó nhẹ buông tay, tam chi trúc mũi tên liền phá phong giống nhau bắn đi ra ngoài. Lang thú trong ánh mắt hưng phấn quang mang càng thịnh, sau đó hắn tin tưởng tràn đầy về phía sau nhảy, sau đó, nhưng vào lúc này... một mũi tên lại cọ qua hắn mặt khó khăn lắm bay qua đi lang thú con ngươi kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất mà nói tiểu thơ lại không cho hắn phản ứng thời gian lại là tam chi mũi tên mau mà tàn nhẫn về phía hắn bắn tới lang thú khẽ gọi một tiếng lúc này hắn né tránh động tác đã có một ít hỗn độn lần này một mũi tên cắt mở hắn trên bụng ra ở hắn trên bụng lưu lại một đạo thật dài miệng vết thương đàm tiểu thi cải tên bắn tên động tác cực nhanh thậm chí còn mang theo vải phần lanh khốc hương vị đương đàm tiểu thi mũi tên lại lần nữa phong tới khi lang thú lại thét dài một tiếng hướng nàng cùng hưu nhào tới Hưu trở đàm tiểu thi không dám cùng kia lang thú tự đánh chỉ là linh hoạt về phía bên cạnh nảy dựng tránh thoát kia lang thú công kích lần này tam chi mũi tên thất bại mà nói tiểu thơ đã lại đáp hảo tam chi mà lần này lang thú đã không cho nàng bắn tên cơ hội lại nhanh chóng hướng hưu đánh tới trong bộ lạc tam cấp thú vốn là không nhiều lắm bọn họ bộ lạc trừ bỏ thủ lĩnh mặc nạp còn có mặt khác ba cái tam cấp thú Chỉ là giống nhau cấp bậc cao thú nhân đều lưu tại giống cái bên người bảo hộ, phóng nhãn nhìn lại, lúc này cùng những cái đó quỷ tay, chỉ có thủ lĩnh một cái tam cấp thú. Hiệu mang theo đàm tiểu thi, hành động nhiều ít không tiện lợi, chỉ có thể trốn tránh lang thú tập kích. Sau đó, hắn giống giận một tiếng, hấp dẫn bộ lạc thủ lĩnh chú ý. Hai người chú ý tới đàm tiểu thi bên này chạm huống sau đó hắn cắn chết cùng chính mình dây dưa quỷ thú, hướng đàm tiểu thi bên này chạy tới. Hai người ngăn cản lang thú. hai chỉ tam cấp thú tư đánh vào cùng nhau, Hữu tác tưởng nhân cơ hội này đem đàm tiểu thi đưa trở về, ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà kia lang thú một tiếng trường gào, mặt khác quỷ thú đều thu được mệnh lệnh, đều tưởng thoát khỏi cùng chính mình đánh nhau thú nhân, hướng hưu bên này tới rồi. Lúc này quỷ thú ước chừng còn dư lại hơn 20 đầu, trong đó có 5 con tương đối cường tráng quỷ thú ngăn cản hưu hòa đàm tiểu thơ đường đi. Này năm con quỷ thú đều là lang thú, có ba cái nhị cấp thú, hai cái một bậc thú. đàm tiểu thi nhăn nhăn mày trong bộ lạc mặt khác thú nhân đều ở cùng dư lại quỷ thú từ đánh tuy rằng quỷ thú số lượng thiếu nhưng là bọn họ đều thực dũng mãnh là bất kể sinh tử mà đánh nhau đàm tiểu thi kéo ra cùng, đáp một mũi tên nhắm chuẩn trên mặt đất lang thú lang thú nhóm nhìn đàm tiểu thi ánh mắt đều là tham lam mà không sợ nga ô hữu tức giận hét to một tiếng sau đó liền chở đàm tiểu thi chạy lên muốn đột phá trùng đây lang thú nhóm hướng hữu phát lại đây muốn ngăn lại hắn mà đúng lúc này một cái lang thú đột nhiên đụng phải một chút hưu, đem đàm tiểu thi từ Hữu trên lưng đâm một cái đi Ngao ô hư thấy đàm tiểu thi có nguy hiểm phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ hắn muốn một lần nữa trở khởi đàm tiểu thi chính là lang thú lại vây công đi lên bọn họ bốn cái vây quanh hưu, một cái chậm rãi tới gần đàm tiểu thi đàm tiểu thi ném cung tháo xuống trên lưng mũi tên sọn từ sau eo chỗ rút ra truy thủ sau đó nàng hơi hơi cung thân mình gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ lang thú Lang thú tự nhiên cảm thấy một con giống cái không có gì uy hiếp, tuy rằng nàng sẽ băn trúc mũi tên, nhưng là lúc này nàng ném trúc mũi tên, liền càng thêm không đáng sợ hãi. Sau đó, Lang thú phát ra một tiếng sung sướng mà gầm nhẹ, hướng đàm tiểu thi đánh tới. 45 chương 45 từ trên trời giáng xuống lọ cờ. Lang thú phát lại đây khi, đàm tiểu thi cũng không có trốn, nàng tùy ý Lang thú đem nàng phát gục trên mặt đất, chính là kế tiếp, chuyến ra lại là một tiếng thống khổ sói chu. đàm tiểu thi từ lang thú trên người rút ra truy thủ sau đó đẩy ra ngã vào trên người nàng lang thú đứng lên lạnh lùng nhìn vây quanh hưu kia bốn con lang thú kia bốn con lang thú bị đồng bạn tiếng kêu hấp dẫn ánh mắt sau đó lại bị trước mắt cái này nhiễm một thân huyết giống cái mà cảm thấy khiếp sợ một cái nhị cấp thú giống giận một tiếng lại lần nữa hướng đàm tiểu thi đánh tới đàm tiểu thi giơ lên nhiễm huyết truy thủ lạnh lùng mà xả một chút khỏe miệng cái này nhị cấp thú muốn so dùng vừa mới cái kia lang thú bạo lực nhiều Đàm tiểu thi nhìn ra hắn trong ánh mắt tàn nhẫn, xem ra, hắn rất có khả năng sẽ cắn chết nàng. Ngao ô, hữu nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hắn lại bị ba con lang thú phát gục trên mặt đất. Hưu hướng điên rồi giống nhau mà cắn xé, hoàn toàn không màng chính mình cũng bị thương, chỉ là cắn một con lang thú cổ không buông khẩu, thẳng đến kia lang thú chặt đứt hô hấp, hắn mới đột nhiên ném ra hắn, lại ngao ôm một ngụm cắn thượng mặt khác một con lang thú. Đàm tiểu thi tránh thoát kia chỉ lang thú công kích. chính là cái này nhị cấp lang thú muốn so với kia thiên tướng nàng bắt đi lang thú lợi hại nhiều, đương đàm tiểu thi tránh thoát hắn công kích sau, hắn lập tức thay đổi phương hướng, bổ nhào vào đàm tiểu thi trên người, một ngụm ngậm trụ đàm tiểu thi một chân, đàm tiểu thi cảm giác được trên đùi cọ sắt làn ra sắc bén thú nha cùng hắn thở ra nhiệt khí, chỉ cảm thấy trong lòng dùng mình, xem ra kia lang thú còn không nghĩ sát nàng, chân bị ngậm trụ sau, đàm tiểu thi liền bị một cái rất lớn lực đạo về phía sau kéo hành, kia lang thú tựa hồ là muốn đem nàng bắt đi. Nàng hiện tại là nằm bò tư thế, nàng trong tay chủy thủ căn bản là với không tới kia chỉ lang thú, nàng tâm một hành, một tay đem chủy thủ cắm vào mặt cỏ, lấy này tới ngăn cản lang thú động tác. Kia lang thú lực đạo đột nhiên một đốn, sau đó tăng lớn vài phần lực đạo. Đàm tiểu thi là gai ngược chủy thủ, nhiều lấy kia lang thú như cũ không có túng động. hắn phát ngoan, hàm răng hướng đàm tiểu thi ra thịt rơi vào đi vài phần, trong khoảnh khắc, đỏ tươi huyết trâu liền từ đàm tiểu thi trên đuổi thấm ra tới. Ở nàng tuyết trắng làn da thượng lưu tiếp theo đạo trưởng lớn lên vết máu. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy trên đùi đau xót, chính là trên tay nàng lực đạo vẫn cứ không tùng, một cái chân khác tắc hung hăng mà đá hướng lang thú đầu. Ngao ô! Cách đó không xa cùng mạc nạp giao thủ quỷ thú đầu lĩnh thấy đàm tiểu thi trên đùi vết máu, sau đó hướng về phía chính mình thủ hạ giống giận một tiếng. Kia lang thú không dám lại cắn, buông lòng ra vài phần lực đạo, mà nói tiểu thơ tác sấn này một cái xoay người, ngồi dậy. sau đó trong tay thủy thủ nhanh chóng hoa hương kia lang thú đôi mắt lang thú hướng bên cạnh nhảy tranh thoát đâm tới thủy thủ sau đó liền lại lần nữa hướng đàm tiểu thi đánh úp lại đàm tiểu thi muốn đứng lên chính là kia lang thú động tác quá nhanh nàng chỉ có thể nằm ở trên mặt đất nhân thể một lăn nàng cho rằng ngay sau đó kia lang thú liền sẽ lại lần nữa ngậm trụ nàng chân chính là lại không có mong muốn xúc cảm nàng quay đầu lại một con màu trắng đại mãng chính cắn kia lang thú cổ nàng rõ ràng mà nghe thấy một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vàng kia lang thú liền trừng mắt kim hoàng sắc đôi mắt, hoàn toàn đã chết. Là lọ cờ. Đàm tiểu thi có chút không thể tin được, biến mất một tháng lọ cờ thế nhưng đột nhiên xuất hiện, lại còn có lại một lần cứu nàng. Lang thú sau khi chết, lọ cờ đem lang thú thi thể ném đến một bên, sau đó hắn mới quay đầu, một đôi đỏ như máu đôi mắt lạnh lùng mà nhìn đàm tiểu thi. 46 chương 46 trọng thương hiệu. Đàm tiểu thi bị hắn lạnh băng con người xem đến trong lòng một đột, sau đó lọ cờ thấp hèn đầu rắn. Để sát vào đàm tiểu thi mặt Đàm tiểu thi theo bản năng mà muốn về phía sau lui Nhưng mà lỏ cơ lại không cho nàng lui về phía sau cơ hội Hắn vươn mảnh dài tin tử ở nàng trên mặt quét quét Mang theo vài phần triền miên hương vị Nàng cảm giác được lỏ cờ quanh thân lộ ra tới kia cổ lạnh leo Nàng hơi hơi há miệng thở dốc, Mà ở trên mặt nàng lưu luyến lươi rắn liền sấn này chui vào nàng trong miệng Nàng con người đột nhiên trừng lớn Một phen đẩy ra trước mặt đầu lưỡi, Đối với hắn trợn mắt giận nhìn ô Ô Phía sau vang lên tiếng kêu gọi trở về Đàm Tiểu Thi suy nghĩ, nàng không hề xem lọ cờ, không màng trên đùi đau đớn, tựa như hưu bên kia chạy. Sau đó, nàng chỉ nhìn thấy một cái màu trắng xa ảnh, tiếp theo, hưu trên người kia bà con lang thú liền bị lọ cờ quét phi. Đàm Tiểu Thi chỉ là dừng một chút, sau đó nhanh chóng mà chạy đến hưu bên người. Hưu trên người đã là mình đầy thương tích, trên người bị cắn ra vài cái huyết lỗ thủng, giống như bên ngoài rũ máu tươi. hữu ngẩng một hơi, thấy Đàm Tiểu Thi không có việc gì, Liền nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Đàng tiểu thi che lại hưu trên người miệng vết thương, nàng biết thú nhân khép lại năng lực hảo, chính là một khi thương đến yếu hại, kia cũng là tử lộ một cái. Hưu, hưu ngươi tỉnh vừa tỉnh. Đàng tiểu thi một bên ý đồ giúp hưu cầm máu, một bên kêu tên của hắn. Chính là hưu lại một chút phản ứng đều không có. Đàng tiểu thi trong lòng có một tia kinh hoàng, không, hưu không thể chết được. Nàng có chút nôn nóng mà nhìn nhìn xung quanh. Sau đó nhìn về phía một bên vừa mới giải quyết rất ba con lang thú lọ cờ. Cầu xin ngươi, giúp ta đem hưu đưa về nhà. Đàm tiểu thi cũng không biết nàng lúc này biểu tình có bao nhiêu mềm mại, chỉ là nàng tốt đẹp tố chất tâm lý cũng không có làm nàng nhìn qua thực hoảng loạn. Lọ cơ nhìn đàm tiểu thi khẩn cầu ánh mắt, sau đó nửa người trên biến thành hình người. Hắn một phen bế lên đàm tiểu thi, sau đó dùng cái đuôi cuốn lên không hề phản ứng lọ cờ, dựa theo đàm tiểu thi chỉ thị, trở về hưu thạch Úc Đàm tiểu thi nghĩ đến chính mình trong bao có cầm máu cùng giảm nhiệt thuốc trị thương, nàng nhảy ra dược, sau đó trước đem hưu trên người miệng vết thương rửa sạch một chút, lại một chút một chút giúp hắn thượng dược. Những cái đó quỷ thú mục tiêu tựa hồ biến thành đàm tiểu thi, cho nên bọn họ đều hướng đàm tiểu thi bên này vào tới. Lò cờ mắt đỏ hiếp lại, sau đó lại biến thành xà hình bơi đi ra ngoài. Thú nhân công kích luôn luôn đều là đơn giản thô bạo, lọ cờ càng là như thế. Những cái đó quỷ thú căn bản là không phải đối thủ của hắn. hắn dễ như chở bàn tay liền giết chết mấy đầu tới gần quỷ thú làm hắn nhìn qua càng thêm âm lanh đáng sợ quỷ thú đầu thấy nhiều một cái lợi hại tam cấp thú bọn họ rõ ràng mất ưu thế liền giống lớn một tiếng mang theo còn thừa không có mấy quỷ thú bỏ trốn mất dạng quỷ thú đào tàu sau trong bộ lạc chỉ để lại đầy đất hỗn độn trận chiến tranh này bộ lạc cũng tổn thất vài tên giống được, nhưng là cũng may cũng không có tổn thất giống cái loạn chiến qua đi dư lại các thú nhân bắt đầu yên lặng rửa sạch trên mặt đất thi thể mà lúc này hoa kỳ cũng bị mời tới giúp bị thương các thú nhân trị liệu một cái trong bộ lạc đại phu cũng là thập phần chân quý đặc biệt giống hoa kỳ như vậy y thuật tinh vi lão đại phu cũng là trọng điểm bảo hộ đối tượng cho nên hắn là không dùng tới chiến trường bởi vì lúc sau còn có rất nhiều sinh mệnh chờ hắn đi cứu lò cờ trở lại thạch ốc khi đàm tiểu thi đã giúp hưu tốt nhất dược chỉ là hưu vẫn cứ không có tỉnh nếu không phải hắn bụng còn có pháp phồng chỉ sợ sẽ bị cho rằng đã chết 47 chương 47 nàng phải làm sao bây giờ mới hảo. Đàm tiểu thi nhìn hôn mê bất tỉnh lọ cờ, không tự chủ được mà nhăn lại đẹp mi. Lúc này, nàng tựa hồ nghe thấy hoắc Kỳ thanh âm. Đàm tiểu thi vội đứng lên, chạy đi ra ngoài. Bên ngoài thú nhân đều không có hưu bị thương nghiêm trọng, hoắc Kỳ chính cho bọn hắn một đám mà xem miệng vết thương. Đàm tiểu thi tựa hồ đã quên mất trên đùi thương, chạy qua đi, nói, Đại Phu, hưu thương thực trọng, phiền thoái ngài cùng ta đi xem hạ. Hoắc Kỳ thấy đàm tiểu thi trên người có rất nhiều vết máu, đột nhiên đứng lên, sau đó hắn mới ngửi ra đó là lang thú huyết, lúc này mới yên tâm. Hắn nhìn một chút những cái đó bị thương thú nhân, từ sọt lấy ra một ít thảo dược cho bọn họ, làm cho bọn họ đắp ở miệng vết thương, sau đó liền đi theo đàm tiểu thi tới rồi Hựu chỗ ở. Nhìn thấy Hựu, khi Hoa Kỳ có một ít khiếp sợ, sau đó hắn vội nhất nhất xem xét Hựu miệng vết thương. Miệng vết thương đã chế trụ huyết, chính là nhìn qua vẫn cứ ra thịt tung bay, rất là làm cho người ta sợ hãi. hoa kỳ con ngươi hiện lên một tia đau lòng sau đó hắn chậm rãi lắc lắc đầu hưu bị thương quá nặng nếu hắn có thể nhịn qua đêm nay đàm tiểu thi tâm đột nhiên trầm xuống đó chính là nói hưu rất có thể quá không được đêm nay hưu đứa nhỏ này thật là mệnh khổ hoa kỳ khẽ thở dài một hơi sau đó đứng lên nói ta đi cho hắn nấu chút chén thuốc ngươi đem cái này nghiền nát giúp hắn đắp thượng nói hắn đưa cho đàm tiểu thi một phen dự thảo đàm tiểu thi gật gật đầu hoa kỳ nhìn thoáng qua hưu nhanh chóng rời đi ta tới Lọ cờ lấy quá đàm tiểu thi trong tay thảo dược mặt vô biểu tình mà ra nhà ở đàm tiểu thi nhìn thoáng qua Lọ cờ bóng dáng sau đó từ trong dương tìm ra một cái hưu ra thú vay cho hắn tặng qua đi đàm tiểu thi ngồi vào hưu bên người cảm nhận được hắn thanh thiển hô hấp trong lòng lại không có cảm thấy an ổn hưu là bởi vì nàng chịu thương nếu hưu thật sự vẫn chưa tỉnh lại nàng phải làm sao bây giờ mới hảo Lọ cờ thực mo liền nghiền hảo dược dùng thạch chén trang cầm tiến vào. Đàm tiểu thi lúc này ngồi ở chỗ kia, hắn mới thấy nàng trên đùi thế nhưng bị thương. Hắn con ngươi thoáng chốc lạnh vài phần, lạnh leo ngón tay xoa đàm tiểu thi càng chân, làm đàm tiểu thi đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi bị thương. Lò cờ nhìn về phía đàm tiểu thi, tuấn Mỹ hơi ninh, mang theo vài phần không vui. Không có việc gì. Đàm tiểu thi bị lò cờ như vậy vừa nói, mới cảm giác được trên đùi đau đớn. Miệng nàng thượng miệng vết thương cũng không thâm, lúc này huyết đã ngừng. Đàm tiểu thi tiếp nhận lò cờ trong tay chén. Bắt đầu giúp hưu dịch thuốc. Kỳ thật nàng phía trước giúp hưu thượng quá dược là hiện đại tốt nhất thuốc trị thường. Chỉ là vì an tâm, nàng vẫn là giúp hưu đắp một tầng thảo dược. Lò cờ đứng dậy đi ra ngoài, khi trở về trong tay cầm một khối tẩm thủy ra thú. Sau đó không nói hai lời liền giúp đàm tiểu thi trà lao trên đùi vết máu. Đàm tiểu thi xê dịch chân, không cần, ta có thể chính mình tới. Lò cờ nhìn nàng một cái, một bàn tay nhẹ nhàng đè lại nàng chân, một bàn tay chậm rãi giúp nàng sát trên đùi vết máu động tác mềm nhẹ đến sợ làm đau nàng. Đàm Tiểu Thi một lòng đều ở Hưu Thương Thượng, cũng không có cùng hắn bẻ, Từ hắn đi, chờ đến nàng giúp Hưu đắp thảo dược, lò cờ cũng giúp nàng trà lau xong rồi. Lúc sau, hắn lại từ trong chén đào một ít dược, đắp ở Đàm Tiểu Thi trên đùi miệng vết thương thượng. Dược đắp ở miệng vết thương thượng mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, Đàm Tiểu Thi lại cái gì đều không có nói. Lúc này Hoắc Kỳ lại đây, hắn bưng một chén nồng đấm nước thuốc, đưa cho Đàm Tiểu Thi. 48 chương bốn mươi tám Hưu thăng cấp. đàm tiểu thi tiếp nhận chén thuốc múc một ngưỡng thổi thổi chính là bởi vì hưu lúc này là sư tử hình dạng nằm nghiêng cho nên thật không tốt huy hoắc kỳ đi lên trước chính chính hưu đầu đem hắn miệng hơi hơi bẻ ra cứ như vậy đàm tiểu thi một ngưỡng một ngưỡng mà huy đi xuống chính là đại khái huy đi vào dược chỉ có một nửa đi kế tiếp liền xem hưu chính mình tạo hóa hoắc kỳ đứng thẳng thân mình mang theo vài phần thở dài hoắc kỳ đi rồi lò cờ thấy ánh mắt đặt ở đàm tiểu thi trên người Bởi vì dùng chủy thủ giết một đầu lang thú, cho nên nàng trên người có rất nhiều lang thú huyết, lúc này vết máu đã khô cạn, đang nói tiểu thơ tuyết trắng làn da thượng phá lệ trói mắt. lọ cỡ lại cầm lấy ướt da thú muốn giúp nàng trà lau. đàm tiểu thi một phen tiếp nhận da thú, đứng lên, nói, ta chính mình đến đây đi. Nói xong, nàng liền ra nhà ở. Nàng trà lau xong trên người vết máu, muốn đổi một thân áo ra thu phục, chính là lỏ cờ vẫn luôn ở trong phòng, nàng không biết như thế nào mở miệng, vì thế liền tưởng nhịn một chút. chờ ngày mai lưu tỉnh lại đổi lúc này đã tới rồi rạng sáng 2 giờ đồng hồ trong bộ lạc mặt khác giống được đều trở về nghỉ ngơi chung quanh lại khôi phục can tĩnh đàm tiểu thi vào phòng lúc này lỏ cờ biến thành hình thú ở nhà ở một góc quận thành một đoàn hắn thấy nàng tiến vào từ cuộn tròn trong thân thể ngầm đầu hướng về phía nàng rối ruôi, ruôi tin tử cảm ơn ngươi đàm tiểu thi nhìn lọ cờ ngữ điệu mềm ấm địa đạo lọ cờ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng một lát sau đó lại đem vùi lầu lên bắt đầu ngủ đàm tiểu thi ngồi vào hưu bên người nàng sờ sờ hưu lông xù xù móng nuốt nàng tin tưởng hưu nhất định sẽ không có việc gì nàng ở hưu bên người nằm xuống nhưng là lại không có ngủ vẫn luôn trợn tròn mắt thẳng đến hướng đông xuyên thấu qua tia nắng ban mai quang huy đàm tiểu thi thấy hưu bụng bởi vì hô hấp mà trên dưới phập phồng hắn hô hấp cũng trở nên hữu lực rất nhiều nàng tâm dần dần thả xuống dưới đúng lúc này hưu đôi mắt chậm rãi mở đó là một đôi kim hoàng sắc đôi mắt thập phần xinh đẹp Trước mắt mơ hồ cảnh tượng một chút trở nên rõ ràng, Hưu thấy rõ đàm tiểu thi mặt. Nga ô hắn thấp thấp kêu một tiếng, tuy rằng cảm thấy miệng vết thương đã không như vậy đau, nhưng là trên người vẫn là không có gì sức lực. Hưu, người thăng cấp. Đàm tiểu thi cao hứng địa đạo. Hưu chấp trước mắt, tuy rằng là sư tử biểu tình, nhưng là tựa hồ cũng có thể nhìn ra tới hắn cười. Lò cờ cũng tỉnh, hắn nâng lên xà đầu, le le lưỡi, sau đó nửa người trên biến thành xà hình. Một chương thập phần anh Tuấn Hai Thượng còn mang theo vài phần lưỡi biếng. Hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, lại nhìn lướt qua hưu, sau đó nói cái gì đều không có nói liền ra nhà ở. Đàm tiểu thi cho rằng hắn đi rồi, chính là vô dụng đều thời gian dài hắn lại về rồi, ở trong sân sinh hỏa, nướng một đầu lợn rừng. Hắn đem thịt dịch hảo, cấp đàm tiểu thi bưng đi vào, dư lại sẽ để lại cho hưu. Làm xong này đó, hắn liền lại biến thành xa hình, tiếp tục ngủ. Đàm tiểu thi bị lỏ cờ này một loạt hành động làm cho có chút phát minh, hắn như thế nào không trở về nhà đâu. Hơn nữa hắn thoạt nhìn thực mỏi mệnh bộ dáng. Hữu tỉnh lại sau liền cảm giác được lỏ cờ tồn tại, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là hắn lại cái gì đều không có nói. Hoặc là nói, hắn cam chịu lò cờ tồn tại. Đàm tiểu thi một bên uy hiệu, một bên chính mình ăn, chờ Hữu ăn nó sau, hắn liền run run thân thể đứng lên lên. Hắn cảm giác được trong thân thể lực lượng đang ở một chút khôi phục. Tin tưởng quá không được mấy ngày hắn là có thể đủ khỏi hẳn. 49 chương 49 ta là giống loài quý hiếm. Thấy hữu không có việc gì, đàng tiểu thi ăn xong rồi thịt nướng cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, liền bổ vừa cảm giác. Chờ nàng tỉnh lại khi, đã là buổi chiều ba giờ. Lúc này lò cờ còn ở ngủ, Hưu không biết đi nơi nào, đàng tiểu thi liền thừa dịp lúc này thay đổi một thân sạch sẽ áo ra thu sam. Nàng mới vừa đổi hảo quần áo, hưu liền đã trở lại, trong tay còn cầm hai điều thu thập sạch sẽ cá lớn. Hiệu, trên người của ngươi thương đụng tới thủy không tốt. Đàm tiểu thi đi ra ngoài, nhăn nhăn mày. Hiệu cười đến vẻ mặt sán lạ, cá là ta ở nước cạn địa phương trảo, không có việc gì, buổi tối còn làm ngươi thích ăn nấu cá phiến.